Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện em chỉ muốn hít vận khí của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 21, Minh Khê đút tay vào túi áo đồng phục đang định trở vào lớp học thì bỗng nhiên bị người ta gọi lại. Minh Khê, triệu viên ôm một chồng tư liệu in, vành mắt đỏ trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, đi về phía Minh Khê. Minh Khê quay đầu lại, nhìn thấy cô ấy, ngay cả chào hỏi cũng không muốn chào, lập tức quay người đi vào lớp. Mình cực khổ làm chân sai vặt với chạy mấy vòng mới tích được một ít vận khí, đừng để gặp phải triệu viên, bị vầng hào quang của cô ấy đè bẹp đến một chút cũng không còn đấy chứ. Chờ đã tớ có lời muốn nói với cậu, triệu viên bước nhanh mấy bước tiến đến chặn trước mặt cô. minh khê đưa mắt nhìn chậu cây của mình, lúc triệu viên vừa đến, mấy chồi non nhỏ bên trong chậu đông đưa, đồng thời cũng ngừng phát triển. Như thế này làm sao giọng điệu của minh khê tốt cho được chân mày nhíu lại tớ không có lời gì muốn nói với cậu. Một số người trên hành lang đều quay lại nhìn hai người. Thì thấy triệu viên cắn môi một cái tự hồ như có chút sợ hãi Minh Khê, lấy hết dũng khí nói tớ chỉ muốn, chỉ muốn thay mặt Ngạc Tiểu Hạ xin lỗi cậu. Người đẹp tâm thiện, trong đầu các bạn nam trên hành lang đột nhiên đều xuất hiện một từ như vậy. Chuyện này rõ ràng không có liên quan đến triệu viên, thậm chí Ngạc Tiểu Hạ còn muốn kéo cô ấy xuống nước, nhưng cô ấy lại càng để ý đến cảm nhận của triệu Minh Khê cho nên lập tức tới xin lỗi. Trong khi đó, căn bản Minh Khê lại không nghe thấy triệu viên đang nói cái gì. Triệu viên không mặc đồng phục trên người là váy thủy thủ màu xanh đậm thịnh hành nhất hiện nay kết hợp với đôi vớ màu trắng và giày da màu cà phê. Tóc dài được buộc hết ra sau tay, bên trái đỉnh đầu có một cái nơ bướm màu xanh lam. Trông cô ấy vừa sạch sẽ, hào phóng, lại yếu đuối, mỏng manh. Nói tóm lại là có rất nhiều từ tốt đẹp để hình dung. Mình khê có dáng người thon dài, cao hơn cô ấy gần nửa cái đầu, đôi mắt cụp xuống, ánh mắt vừa vặn rơi trên cái nơ bướm màu xanh lam trên đỉnh đầu. Mình khê yên lặng nhìn cái nơ bướm kia, rất khó để không nghĩ tới một số chuyện đã phát sinh trước kia. Hai năm trước lúc cô vừa mới tới nhà họ triệu cô kéo túi hành lý, túi hành lý là túi mây tre được bà nội cô đóng gói vào. Sau khi được triệu chạm hoài mang về nhà họ triệu, ngoại trừ triệu mặc thì cả nhà họ triệu đều đối xử tốt với cô. Trong lòng cô cũng đầy mong đợi, chờ mong cuộc sống mới. Mẹ triệu kéo tay cô, bảo cô đi tắm rửa thay quần áo khác. Nhưng mà đợi đến sau khi cô đi ra thì mới phát hiện những bộ quần áo cũ và túi hành lý mây tre của bà nội đã bị ném ra ngoài thùng rác của biệt thự. Mẹ triệu nói rằng trước đây cô đã chịu nhiều khổ sở, muốn dẫn cô đi mua đồ mới. Minh Khê nhỏ giọng cãi lại, những thứ đó là bà nội sắm cho cô. Mẹ triệu không mấy vui vẻ, nói với cô con nên thích ứng với hoàn cảnh mới. Lúc ấy, Minh Khê mới 15 tuổi, cảm thấy khó chịu. Cô rất muốn tìm những đồ vật mà bà nội cho về, nhưng lại sợ mình trở thành người quái đản, gây phiền phức, làm cho mọi người trong nhà không vui vẻ. Thế là cô không yên lòng ăn cơm, cũng không ăn được mấy miếng, định đợi sau khi mẹ Triệu lên lầu, thì sẽ ra ngoài cầm về. Thật không nghĩ đến, đợi tới lúc buổi tối cô ra ngoài tìm thì xe rác đã sớm dọn đồ đi mất. Khi đó, Minh Khê buồn bã mấy ngày liền. Lúc đó mới ý thức được hoàn cảnh nơi này không phải cô đổi một bộ quần áo đi đôi giày da nhỏ như triệu viên thì có thể dễ dàng hòa nhập được. Cô lớn lên 15 năm ở thị trấn nhỏ phương Bắc thường thì sáng sớm ngày hôm sau, những người hàng xóm trò chuyện với nhau vài câu, sau đó cùng hỗ trợ đem rác ra bãi rác. Mà ở đây các bảo mẫu sẽ dọn rác mọi lúc mọi nơi. Có lẽ cô phải làm nhiều thứ hơn để có thể hòa nhập với nơi đây. Sau khi ý thức được điều này, Minh Khê càng thêm cố gắng giống như cô ấy đã làm trong 15 năm trước. Cô bắt đầu quan sát cách ăn ở của người nhà họ chịu chú ý đến những chi tiết nhỏ như sau khi ăn cơm xong bọn họ sẽ xúc miệng vài lần. Họ cách làm như vậy để bản thân không mất tự nhiên cố gắng để cho mình thong dong một chút. Ngày đó, mua xong quần áo, giày dép lúc chịu chạm hoài dẫn Minh Khê đi làm thủ tục truyền trường, Minh Khê để ý thấy có rất nhiều bạn nữ đang đánh giá mình. Mình khê để ý thấy cô và các bạn ấy rất khác biệt cho dù đều mặc quần áo đắt tiền mua trong trung tâm thương mại, nhưng các bạn nữ này mặc lên rất đẹp. Áo thôn sẽ được thắt nút và váy xếp ly sẽ được thiết kế riêng để tạo ra những họa tiết độc đáo. Tóc không phải chỉ một màu đen nhánh, dài xóa qua vai như cô, không hề có bất kỳ phụ kiện nào. Phần lớn các bạn ấy sẽ có những phụ kiện lấp lánh tạo sự sống độc giống như bọn họ đang đi đầu xu hướng. Minh khê bị các cô ấy nhìn chăm chú, bị nhìn đến mức gương mặt nóng bừng vì tự ti, hận không thể tìm cách trốn đi. Một lần nữa cô ý thức được đây có thể không phải là sự khác biệt giữa quần áo và ngoại hình, mà là sự khác biệt giữa việc được nuôi dưỡng bởi các tạp chí thời trang từ khi còn nhỏ, mỗi mùa một phong cách khác nhau. Cô muốn hòa nhập chắc có lẽ còn phải lại cố gắng thêm một chút, dốc lòng thêm một chút. Sau khi trở về, Minh Khê vừa học cách sử dụng điện thoại, máy tính mới, vừa quan sát xem triệu viên làm như thế nào triệu viên là ví dụ xinh đẹp nhất bên cạnh cô. Minh Khê định bắt đầu với việc lấy tiền mua một số phụ kiện trước. Lần đầu tiên mua cô đã bị hoa mắt, không biết nên mua loại nào. Nhớ đến cái nơ bướm trên đầu triệu viên, nghĩ mua giống vậy sẽ không phạm sai lầm, thế là cũng mua hai cái. Ngày hôm đó về nhà cô rất vui vẻ, muốn cầm đồ vật lấy lòng đi hỏi mẹ Triệu một chút xem thử có phải khiếu thẩm mỹ của cô đã tiến bộ hay không. Nhưng lúc đi ngang qua phòng Triệu Mặc thì nghe thấy giọng nói chuyện của anh ta. Triệu Mặc châm chọc mới tới đã học theo người ta cái gì cũng muốn mua giống như viên viên. Hãy đi dỗ giành viên viên đi. Người đối diện là ai, minh khê không biết nhưng tóm lại không phải Triệu Trạm Hoài thì là mẹ Triệu, hoặc là Triệu Vũ Ninh chính là những người trong nhà này. Ngày đó, Minh Khê vội vàng hấp tấp quay về phòng, giấu tất cả đồ phụ kiện đã mua xuống lớp dưới cùng trong ngăn tủ. Nước mắt cô chảy dài. Trong hai năm qua ở nhà họ triệu, Minh Khê đã nhanh chóng trưởng thành, gần như buộc phải biến hình với tốc độ nhanh nhất. Cuối cùng, cô đã có thể ngẩn đầu ưỡn ngực, hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh trông giống như những cô gái từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Ung dung không vội vàng, và ứng phó tự nhiên. Cô cũng biết cách thể hiện vẻ đẹp của mình. Khi người khác nhìn thì cô lập tức thoải mái để người ta nhìn. Bây giờ, Minh Khê 17 tuổi vô cùng tự tin, không quan tâm tới ánh mắt của người ngoài, cho dù mặc đồng phục mang cặp sách cũ thì cũng thản nhiên không sợ sệt. Nhớ lại năm mình 15 tuổi tự nhiên cô cảm giác lúc ấy bản thân quá mức sụt rè và hèn mọn quá để ý ánh mắt của người khác thậm chí hơi quá mức. Nhưng Minh Khê không muốn chối bỏ chính mình, dù sao những cẩn thận mẫn cảm lúc ấy là do cô mới từ thị trấn nhỏ phương Bắc tới thành phố này. Đó chính là một Triệu Minh Khê chân thật và đương nhiên phải như thế. Từ một góc độ nào đó, Minh Khê cảm thấy nguyên tắc biến mình thành một nữ phụ độc ác cũng đúng. Đứng dưới góc độ của Triệu Viên, khi cô đến đây, cô hấp dẫn mọi lực chú ý của cả nhà, cô mua đồ trang sức giống cô ấy. Sau đó, cô còn cẩn thận từng ly từng tí làm đồ ăn, lấy lòng người trong nhà, ảo tưởng cướp đi mọi sủng ái mà cô ấy có. Nhưng mặt đó là toàn bộ khát vọng được chú ý và yêu thương của Triệu Minh Khê năm 15 tuổi. Bây giờ Triệu Minh khê hai tay hai chân, không yêu ai, chỉ một lòng muốn thi đại học và giữ lại mạng sống này. Cô đem lực chú ý rời lại trên người Triệu Viên, thì nghe Triệu Viên còn đang nói, mà tớ lại cảm thấy trong đó cũng có lỗi của tớ tớ đã không kịp thời phát hiện hai người các cậu có mâu thuẫn sâu như vậy. Mình khê nhìn hành lang đầy người, không tới hai mươi người nhưng cũng được mười mấy người, đều ở đây để nghe Triệu Viên xin lỗi mình, giống như cô là người vô lý. Chuyện này liên quan gì tới cậu? Nếu chuyện này là lỗi của cậu ấy tại sao cậu lại muốn ở trước mặt mọi người nói xin lỗi thay cậu ấy? Là để thể hiện cậu là người đẹp tâm thiện sao? Mình khê nhịn không được mà nói kiểu như thế này. Trung Quốc và Mỹ đánh nhau có phải cậu cũng muốn nói lời xin lỗi bởi vì cậu không kịp thời phát hiện hai nước có mâu thuẫn? Triệu viên lập tức nghẹn lại. Mọi người cũng lập tức nghẹn lại minh khê tớ chỉ nghe nói thủ phạm xin lỗi nạn nhân, chưa từng nghe nói qua người qua đường giáp chạy tới xin lỗi người bị hại, đây không phải tự kiếm chuyện thêm cho mình sao trừ khi cậu ngầm thừa nhận là cậu giật dây để cậu ấy làm. Triệu viên lã trả trực khóc vội vàng nói, minh khê cậu đừng hiểu lầm tớ như vậy chuyện cậu ấy hại tớ bị dị ứng đó, làm sao tớ có thể để cậu ấy làm những chuyện kia. Các người một là người thân của tớ, một là bạn của tớ. À... Mình khê nghiêm mặt nói, nhưng mà cậu ta lại hại cậu, lại khi dễ tớ, dưới tình huống như vậy, cậu còn muốn nói xin lỗi thay cho cậu ta, cậu thật đúng là khoan dung độ lượng đấy, vậy sau này, trên đường có người giết người, cậu cũng muốn cầm loa xin lỗi thay cho tội phạm giết người kia sao? Mấy người ở hành lang nghe thấy cũng suy nghĩ có điểm không đúng. Đúng vậy, triệu viên nói ra chuyện ngạc tiểu hạ hải cậu ấy bị dị ứng trước mặt mọi người, có thể nói tình bạn giữa họ đã dạn nứt, vì điều gì mà phải nói xin lỗi thay cho ngạc tiểu hạ còn tỏ vẻ ủy ủy khuất khuất trước nhiều người như vậy nữa. Nhìn qua thì cảm giác rất hiền lành, thậm chí thiện lương đến mức có mấy phần thánh mẫu, nhưng là cẩn thận ngẫm lại một chút làm sao phân biệt đâu là bạch liên hoa. Triệu viên không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như thế này, giống như triệu minh khê không còn là triệu minh khê của trước kia. Triệu Minh Khê hiện tại sẽ không đỏ mặt nói không nên lời mà có thể làm thay đổi lòng người với vài câu nói. Nói chuyện xa điêu còn tạo hào cảm. Lúc trước Triệu Minh Khê luôn đeo khẩu trang, xung quanh không có người nào giúp cô. Nhưng mà hiện tại cô đã tháo khẩu trang, dung nhan xinh đẹp như vậy cho nên mọi người cũng không khỏi dễ dàng tha thứ cho cô mấy phần giống như lúc trước dễ dàng tha thứ cho Triệu Viên vậy. Một chút chuyện nhỏ thế này vì sao lại bị cậu phóng đại thành giết người và chiến tranh giữa hai nước. Triệu viên cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu thay đổi, lo lắng hỏi. Cô ấy còn chưa nói xong thì đã bị Minh Khê cắt ngang, à, bây giờ lại là một chút chuyện nhỏ, đôi mắt đỏ bừng vừa mới nãy của cậu trước mặt nhiều người như vậy tới tìm tớ tớ còn tưởng rằng có chuyện lớn như trời sập xảy ra đấy. Mọi người xung quanh, phốc, triệu viên, ngạc tiểu hạ, ngạc tiểu hạ đứng ở cách đó không xa, lắng nghe, không biết vì cái gì cô lại cảm thấy có chút thoải mái với chuyện vừa mới xảy ra. Không phải mình cũng chán ghét Triệu Minh Khê sao? Sau khi chuyện sáng nay xảy ra, Ngạc Tiểu Hà cảm giác so với Triệu Minh Khê cô ta càng ghét Triệu Viên hơn, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, nhưng lại có một đám người bảo vệ. Triệu Viên không còn dám tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cô sợ nói thêm cái gì nữa thì mọi người xung quanh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác. Cô ấy vội vàng đưa chồng tư liệu đang ôm trong ngực cho Triệu Minh Khê, không phải cậu chuẩn bị thi cuộc thi liên trường sao, đây là một số trọng điểm mà tớ đã vạch ra, hy vọng có thể giúp cậu. Triệu viên cho rằng ít nhất Triệu Minh Khê sẽ không kháng cự chuyện này, một khi cô ấy nhận lấy thì cô sẽ khoan dung độ lượng, không so đo những lời độc địa mà cô ấy vừa nói mà sẵn lòng giúp đỡ cô ấy. Nhưng không nghĩ tới tay của Triệu Minh Khê bỏ trong túi áo đồng phục không thèm đưa ra, không cần, tớ đã có tối hôm qua lúc ra khỏi thư viện nhân viên quản lý thư viện đã cho cô một phần trọng điểm nhìn một chút đã biết ngay là bút tích của thẩm lệ nghiêu mình khê không có gì mà không nhận lấy dù sao cô và thẩm lệ nghiêu cũng chẳng phải thâm cựu đại hận gì thẩm lệ nghiêu là thành viên của đội tuyển lại có mấy năm liên tục là người đứng nhất và trọng điểm thì chuẩn xác hơn nhiều so với cái trên tay triệu viên Trong lòng Triệu Viên đã chắc chắn rằng Minh Khê không thực sự muốn tham gia cuộc thi liên trường, chắc có lẽ cô ấy chỉ nói như thế với anh cả một chút mà thôi, muốn thể hiện là cô ấy rất cố gắng học tập. Triệu Viên cũng không muốn ở lâu, lo lắng hỏi vấn đề cuối cùng, chừng nào thì cậu về nhà. Không trở về, Triệu Viên không muốn thừa nhận cô đã nhẹ nhàng thở ra trong lòng, mọi người trong nhà đều rất lo lắng cậu. Minh Khê nghe được câu này, cô dương mắt chế dĩu nhìn. Triệu viên cảm thấy giống như mình đã bị cô nhìn thấu, vô thức né tránh ánh mắt của cô. Sau đó, nghe thấy triệu minh khê nói, đừng lo lắng, những thứ mà cậu muốn lấy tôi đều xem như rác rưởi, cậu muốn thì đều cho cậu tất. Cậu triệu viên muốn nói tại sao cô có thể nói mẹ anh cả như vậy, nhưng lời này còn chưa nói ra miệng thì tim giống như bị nhéo một cái. Người cô giống như bị đánh một quyền vào bông trống rỗng, khiến cô cảm thấy bất lực. Trước kia Triệu Minh Khê rất quan tâm đến người nhà thế mà bây giờ có thể nói ra những lời như vậy cô thực sự không cần sao. Lúc Triệu Viên rời đi thì gần như không thể kiểm soát được vẻ khó coi trên gương mặt. Hầu hết mọi người trên hành lang nghe thấy Triệu Viên nói chuyện như vậy thì đều có chút kỳ quái. Một bạn nữ của lớp chuyên bên cạnh đã dơ ngón cái về phía Minh Khê cô gái đối xử với Bạch Liên Hoa cũng miệng lưỡi lắm tớ thích. Đôi mắt Minh Khê trong suốt trả lại cho cậu ấy bằng một nụ hôn gió. Nhưng lại có mấy bạn nam cảm thấy triệu minh khê không chịu nói lý. Mấy người ồn ào đi theo Lý Hải Dương đều là người của lớp nâng cao đương nhiên cũng thân quen với triệu viên hơn. Bọn họ vẫn chưa rời đi, sau khi theo dõi xong mọi chuyện thì không khỏi đứng về phía triệu viên. Có một bạn nam không nhịn được mà nói có kiến thức tướng mạo đẹp mắt như vậy, nhưng cái miệng lại không tha cho bất kỳ ai. Lý Hải Dương mở bên cạnh muốn kéo cậu ta đi, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nói Triệu Minh Khê Triệu Viên cũng chỉ quan tâm cậu, cậu có thể đừng nói lời cay đắng như vậy được không? Người khác không biết còn tưởng rằng cậu đang ghen tị với cậu ấy đấy. Đến ngày sinh nhật của cậu ấy mà cũng chẳng thấy cậu chúc mừng lấy một câu. Quả nhiên mấy thiếu niên thích bạn nữ đều nông cạn, chỉ nhìn mặt. Mình Khê không muốn để ý tới những bạn nam này, nhưng cũng không muốn nghe bọn họ cái gì cũng không biết mà lại ở đây đánh giá cô. Cô vừa muốn mở miệng thì cửa sổ đột nhiên mở ra, Phó Dương Hy lạnh lùng nói, ghen tị với cậu ta. Ghen tị vì cậu ta không đẹp bằng Triệu Minh Khê thơm ngọt sao các người có biết không? Triệu Minh Khê có bạn cùng bàn là tôi, làm sao có thể ghen tị với người khác? Cái người tên Lý Cá Voi, mày nhìn cái gì? Phó Dương Hy còn chưa nói hết, nhưng thấy cậu suýt chút nữa lật tung cửa sổ thì mấy người ở hành lang tản ra, còn mấy người lớp nâng cao cũng bỏ chạy xuống lầu. Minh Khê Thơm ngọt, Minh Khê hoài nghi có phải Phó Dương Hy học ngữ văn không tốt, không biết được người và đồ ngọt là khác nhau. Minh Khê trở vào lớp ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nhịn không được mà nói với Phó Dương Hy cậu ta tên là Lý Hải Dương. Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê ngồi xuống, hầu kết bỗng nhúc nhích giống như muốn nổi cáu nhưng nhịn được nổi giận trong bụng. Thấy Triệu Minh Khê cầm giấy nháp tiếp tục làm bài tập thì Phó Dương Hy đạp cái ghế rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô một lúc. Vẻ mặt của cậu rất khó coi, nhưng khi hỏi ra thì giọng lại rất thấp và nhẹ, người trong nhà cậu đều như thế à? Minh khê không muốn nói về đề tài này. Mặc dù Phó Dương Hy lại giúp cô một lần, hai người giống như lập thành tình hữu nghị giữa đại ca và đàn em, nhưng mọi chuyện trong hai năm này thì mình khê rất khó mở miệng, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Cô chầm mặc lật ra một đề, không lên tiếng. Phó Dương Hy nắm tóc có chút bực bội. Cậu nhịn không được quay đầu chừng Kha Thành Văn một chút. Kha Thành Văn! Phó Dương Hy hoàn toàn không có kinh nghiệm an ủi người khác, hắn nhìn một bên mặt Triệu Minh Khê, há to miệng, nhưng lại vụng về ngậm miệng lại. Sau đó cậu lại quay đầu chừng Kha Thành Văn một chút. Kha Thành Văn, cuối cùng Kha Thành Văn cũng hiểu Phó Dương Hy có ý gì, vội vàng nói ẩn ý với Triệu Minh Khê, học sinh truyền lớp cậu đừng không vui. Nếu cậu thực sự không vui thì chúng tớ sẽ đi đánh bọn họ. Ở đây anh Hy không đánh bạn nữ, nhưng cậu thì có thể cậu muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Muốn mượn mấy người thì mượn chừng đó người. Thực sự không được thì còn có thể lấy tiền đập chết bạn nữ kia và người nhà cậu. Không có chuyện gì mà đánh một trận thì không thể giải quyết cảm thấy không nguôi giận thì có thể đánh hai bữa. Dùng tiền pia pia pia, Phó Dương Hy hừ một tiếng, nói đây là ý của Kha Thành Văn, cũng không phải ý của tớ, nhưng nếu cậu đã gọi một tiếng Anh Hy thì tớ cũng miễn cưỡng không quá tình nguyện bảo kê cho cậu cho nên nói đi cậu muốn làm thế nào. Thật ra Minh Khê không có để chuyện của triệu viên ở trong lòng, nhưng thấy hai người to xác Phó Dương Hy và Kha Thành Văn Vụng về A ủi mình thì cô cũng nở nụ cười. Ngòi bút trong tay cô không dừng lại, chép công thức ra giấy, nói đùa, nện tiền cho cậu ấy không bằng mua cho tớ một chiếc máy bay đi. Nói xong nhưng lại không nghe Phó Dương Hy lên tiếng, cô nghiêng đầu qua nhìn thì thấy dường như Phó Dương Hy đang suy nghĩ nghiêm túc về khả năng chuyện này. Minh Khê Đầu năm nay, nhà giàu ba đời đều hào phóng với đàn em của mình như vậy sao? Trước đó cậu ấy còn đuổi mình đi, không để cho mình ngồi cùng bàn, bây giờ hào phóng với mình như vậy, minh khê quả thực thụ sùng nhược kinh. Mình khê sợ cậu nghĩ quần mà mua thật vội vàng nói, không, đừng suy nghĩ nữa, tớ muốn máy bay làm gì? Tớ không lái được, tớ đang vị thành niên. Vị thành niên, nói đến đây, Phó Dương Hy nhớ tới một chuyện, vừa nãy bọn họ nói đến sinh nhật của Triệu Viên, vậy sinh nhật của cậu là khi nào? Đây cũng là một chuyện mà Minh Khê không muốn trả lời. Sinh nhật của cô muộn hơn triệu viên chừng 10 ngày, lúc đó xảy ra sự cố ngoài ý muốn trong lồng sưởi của bệnh viện. Hai năm trước người nhà họ triệu tìm cô về thì ngoài việc chuyển hộ khẩu về đây còn sửa ngày sinh của cô lại đổi lại thành cùng ngày với triệu viên. Bởi vì nếu không làm như vậy, về sau không cách nào giải thích vì sao cô với triệu viên là chị em nhưng sinh nhật lại cùng năm khác ngày. Ngày sinh trên thẻ căn cước của cô về căn bản không thuộc về cô, cô cũng không muốn nghĩ tới. Minh Khê mơ hồ nói, ngày 24 tháng 10, cậu có chuyện gì không? Phó Dương Hy cố gắng giả bộ điềm nhiên như không có chuyện gì, nói, nếu như cậu không muốn về nhà sinh nhật cậu có thể ra. Lời còn chưa dứt thì Minh Khê đã cắt ngang, ngày đó tớ đã có sắp xếp tớ phải về quê. Phó Dương Hy không biết quê quán của triệu Minh Khê ở chỗ nào, mở to hai mắt, vô thức hỏi quê cậu ở đâu? Một thị trấn nhỏ ở phương Bắc, Phó Dương Hy nhìn cô chằm chằm hai giây, rất không hài lòng khi cô qua loa như vậy, nhưng cảm thấy có thể do tâm tình của cô đang không tốt thế nên không nói gì nữa, suy nghĩ sau này sẽ hỏi lại. Kha Thành Văn ở bên cạnh chen miệng nói, học sinh truyền lớp không thể tổ chức sinh nhật cho cậu thì cậu có thể tới sinh nhật của anh Hy nha. Anh Hy, không phải sinh nhật của anh cũng sắp tới sao? Cũng chỉ còn hơn nửa tháng nữa. Ngậm miệng. Sao mà Tùy Tiện nói sinh nhật của tớ gia phó Dương Hy lập tức xù lông, đứng dậy che miệng của Kha Thành Viên, lỡ đến lúc đó có một đám người tặng quà thì làm sao bây giờ? Phiền chết đi được, nhưng cậu lại vô thức nhìn xem phản ứng của Triệu Minh Khê. Ngày 5 tháng 11, Kha Thành Văn vẫn hô lên. Ngày 5 tháng 11, Minh Khê nghĩ đến ngày 24 tháng 10 về dỗ bà nội, không yên lòng lặp lại một lần nữa, tớ nhớ kỹ. Cô ấy nhớ kỹ. Hai tài phó Dương Hy đỏ lên, buồn lỏng cổ của Kha Thành Văn ra, lầm bầm một câu, phiền chết cũng đừng đưa qua tặng gì đó đâu đấy. Bên này, thẩm lĩnh Nhiêu đang tập huấn, sau khi học xong chương trình học của hôm nay, thì bọn họ đi đền quán trà sữa ở bên cạnh trường. Khổng dai trẻ cũng mới vừa học xong lớp 3 Lê ở bên cạnh, nghe tin có đội thuyền của trường trung học A ở đây nên lập tức cao hứng bừng bừng, đổi quần áo rồi qua bên đó. Cô ấy vừa bước vào, nhân viên của quán trà sữa trợn tròn mắt lên một chút áo khoác gió kaki bên ngoài bộ đồ múa ba lê làm lộ ra dáng người hoàn mỹ của Khổng Giai Trạch. Các cậu tập huấn thế nào rồi? Khổng Giai Trạch thấy thẩm lệ Nhiêu đang nhíu mày nhìn điện thoại thì có chút xấu hổ, đành phải chào hỏi Diệp Bách ở bên cạnh. Kết quả, Diệp Bách cũng chăm chú nhìn điện thoại, giống như còn chưa hoàn hồn, hoàn toàn không có ai để ý tới cô ấy. Mấy bạn nam khác trong đội tuyển của trường Trung học A bình thường cũng quen thuộc nhưng bây giờ cũng giống như hai người kia. Các cậu đang xem cái gì đấy? Khổng giai trẻ cười áo khoác đi qua, có chút không vui hỏi. Quá xinh đẹp đúng không Diệp Bách quay đầu, khiếp sợ nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiêu, "Nhiêu thần, có phải cậu đã sớm biết hay không?" Thẩm Lệ Nghiêu chỉ cao mày, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, hiển nhiên là đã sớm biết. Diệp Bách quả thực hối hận vì trước kia mình đã chế giễu Triệu Minh Khê là kẻ đeo bám, sớm biết cậu ấy đẹp như thế, nói không chừng cậu đã theo đuổi, dù sao tính cách của cậu ấy cũng rất tốt. Cái gì xinh đẹp, khổng dai trẻ tưởng rằng đang nói mình, vô thức cúi đầu xuống, kéo vạt áo, nở nụ cười. Kết quả, lúc này Diệp Bách mới chú ý tới cô, ngẩng đầu nhìn bộ trang phục múa ba lê trên người cô một chút hả. Cậu có lớp học gần đây à? Không đợi Khổng Giai Trạch trả lời, lực chú ý của Diệp Bách lại rơi xuống điện thoại di động của cậu ấy. Khổng Giai Trạch, rốt cuộc mất người này đang nhìn cái gì? Khổng Giai Trạch lấy điện thoại di động ra, mở diễn đàn của trường trung học A mà bọn họ đang nhìn, kết quả nhìn thấy Triệu Minh khê người được cô và Ngạc tiểu Hà cùng nhau bỏ phiếu cho đứng ở vị trí thứ 2, giờ đã hơn 3.500 phiếu, đứng vị trí thứ nhất. Khổng Giai Trạch khó hiểu nhìn bức hình cô gái ở trên, hiển nhiên là mới chụp vào sáng nay. Nói là bức ảnh của nữ minh tinh trẻ tuổi cô cũng tin. Đầu óc khổng dai trạch xoay chuyển rất nhanh, nháy mắt đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, khó trách sao Triệu Minh khê lại có dũng khí theo đuổi thẩm Lệ Nghiêu như vậy, thì ra cô ấy xinh đẹp như thế. Sắc mặt khổng dai trạch vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm mấy bạn nam kia một lúc cố gắng nói với giọng điệu thoải mái, "Tớ có tin tức về cuộc thi liên trường, các cậu có muốn nghe hay không? Hay chỉ lo nhìn mỹ nữ người ta nha?" Lúc này, mấy bạn nam mới chú ý tới cô, ngẩng đầu lên hỏi tin tức gì. Là tin tức nội bộ, nhìn sắc mặt của Nghiêu Thần thì mọi người đủ biết. Khổng dai trẻ cố ý thừa nước đục thả câu, mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lệ Nghiêu, nhưng mà Thẩm Lệ Nghiêu lại không nhìn về phía cô ấy. Mau nói đi, lúc này, lục chú ý của Diệp Bách mới từ trên điện thoại di động ngước lên, cuối cùng là tin tức nội bộ gì? Cuộc thi bị hủy bỏ sao? Không thể nào. Mọi người đều biết Khổng Giai trạch có họ hàng làm trong sở giáo dục của thành phố cho nên khi cô ấy nói tin tức nội bộ thì tính chân thực rất cao. Khổng Giai trạch nhìn chằm chằm thẩm lệ yêu như, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản ứng nào, đành phải cắn cắn môi dưới, nói, liên quan đến trường của các cậu. Là vị giáo sư cao kia của trường các cậu chính là thầy giáo chủ nhiệm trước kia của lớp chuyên các cậu, nghe nói thầy ấy đi xin thêm một suất sự thi, muốn có nhiều thêm một cơ hội. Là tin tức nội bộ hiện còn chưa xác định, đừng nói ra ngoài. Làm sao có thể? Diệp Bách kinh ngạc nói chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không nghe phong phanh gì cả? Một bạn nam nói, đến cuối cùng giáo sư Cao có lai lịch thế nào? Tớ chỉ biết cả dạy học và ra đề của thầy ấy đều rất lợi hại. Thầy ấy thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí quốc gia thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng đều kính nệ thầy ấy ba phần thì cũng thôi đi, nhưng vì cái gì thầy ấy lại có tiếng nói trong ban tổ chức cuộc thi? Khổng giai trạch trợn nhìn bạn nam kia một chút ghét bỏ bạn nam kia không có kiến thức nói, huấn luyện viên kim bài dẫn dắt đội tuyển cấp quốc gia nhiều năm đã nghỉ hưu cậu nói thử xem. Diệp bách biết rõ về giáo sư cao hơn một chút nói, nhưng mà không có khả năng nha, xưa nay giáo sư cao không nhận quà tặng cũng không có thân thích trong trường chúng ta. Thầy ấy xin cho trường chúng ta nhiều thêm một suất để được cái gì. Cũng không biết, khổng giai trạch lấy ghế, ngồi xuống bên cạnh thẩm lệ nghiêu nói, dù sao cũng đừng nói ra ngoài. Sau khi khổng giai trạch nói tin tức này thì lực chú ý của mấy bạn nam mới rời đến trên người cô. Một bạn nam thầm mến cô thấy ánh mắt của cô cứ một mực nhìn thẩm lệ nghiêu còn thẩm lệ nghiêu lại đang nhìn ảnh chụp trên điện thoại, sắc mặt của cô càng thêm không thích thế nên cũng đoán được tâm tư của cô. Thế là cậu ấy cố ý lấy lòng nói, tớ thấy bề ngoài không quan trọng, trí thông minh mới quan trọng. Dáng dấp đẹp hơn nữa thì có làm được cái gì, ngay cả tư cách tham gia cuộc thi liên trường còn không có. Trong lòng khổng dai chạy cũng nhẹ nhõm một chút cười cười với bạn nam kia. Cô không ngờ rằng dung mạo của cô thật đúng là không xinh đẹp bằng triệu minh khê. Nhưng chỉ đẹp như thế thì làm được gì, nếu như bàn về thành tích thông minh và toàn năng, người sáng suốt đều biết cô yêu tú hơn nhiều. Ví dụ như cô có thể tham gia cuộc thi này, mà triệu minh khê có lỗ đầu bể chán cũng không tham gia được. Uống xong rồi sao, uống xong thì tất cả cơm miệng trở về trường thẩm lệ Nhiêu cất điện thoại, sắc mặt lạnh lẽo đứng lên. Cậu ấy đi đến quầy, ngẩng đầu nhìn menu một chút gọi một ly dâu tây kem cheese. Suýt nữa tớ quên mất tớ còn chưa gọi món. Khổng dai trạch nhìn xung quanh một chút thấy tất cả mọi người đều có, chỉ có mình là không có, còn tưởng rằng cậu ấy mua cho mình, ngạc nhiên đi tới, cảm ơn nha. thẩm lệ nghiêu nhìn cô, không phải cho cậu, cậu tự mua đi. Khổng dai trạch khổng dai trạch lúng túng nhìn về phía sau. May mắn mấy bạn kia cũng đang thảo luận tin tức cô vừa mới nói, không có chú ý bên này. Ngược lại, Diệp Bác hiểu được mấy phần tâm tư của Thẩm Lệ yêu, cậu ấy đi đến bên cạnh thầm lĩnh yêu, nhỏ giọng nói, có phải đã nửa tháng rồi Triệu Minh Khê không đến tìm chúng ta? Không chỉ không chủ động tìm, mà cả tin nhắn cũng không có. Diệp Bách không biết Thẩm lệ nhiêu có chủ động gọi điện thoại cho Triệu Minh Khê không, nhưng nhìn ngày đó Thẩm lệ nhiêu phải đến thư viện tìm Triệu Minh Khê thì biết hẳn là cậu ấy có gọi, nhưng Triệu Minh Khê đã đổi số thậm chí không có nói cho cậu ấy biết. Một người thường xuyên xuất hiện trong sinh hoạt của mình, đột nhiên biến mất hoàn toàn như vậy. Đừng nói Thẩm lệ nhiêu cảm thấy như thế nào, ngay cả Diệp Bách cũng cảm thấy không quen. Với lại trường trung học A lớn đến thế sao? Rõ ràng là cùng một trường, cùng một tòa nhà, cùng một căn tin, thậm chí là hai lớp bên cạnh nhau, mà hầu như không có ngẫu nhiên gặp mặt. Không biết hiện tại Triệu Minh Khê cố gắng tránh mặt Thẩm Lệ Nghiêu, hay là có nhiều trùng hợp đến như vậy, chỉ là trước đây Triệu Minh Khê cố gắng đối xử tốt với Thẩm Lệ Nghiêu mà thôi. Thẩm Lệ Nghiêu lạnh lùng, không nói chuyện. Diệp bách lại nhìn nhân viên phục vụ đưa dâu tây kem cheese cho cậu ấy, hạ giọng nói, Nhiêu thần, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều tớ thấy cậu ấy đang muốn bắt lấy cậu cho nên mới làm như vậy để thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn xem, cái này chẳng phải là đã thu hút sự chú ý của cậu sao? Theo tớ nhớ thì dâu tây kem cheese chính là món yêu thích của Triệu Minh Khê. Cậu mua về cho cậu ấy thì đó chính là cậu nhận thua trước. Thẩm lệ nghiêu trừng mắt nhìn cậu ấy, sau đó nhìn trầm trầm ly đồ uống đã được đóng gói đẹp đẽ. Do dự 5 giây cậu ném vào thùng rác, cậu chưa từng chịu thua bất kỳ ai. Lần này cũng không ngoại lệ. Bên này thấy tiệc sinh nhật đến càng ngày càng gần thì chịu chạm hoài bắt đầu đau đầu. Nếu như không dỗ dành minh khê trước ngày sinh nhật của mẹ chịu em ấy không chịu trở về thì giấy không thể gói được lửa. Đã liên tiếp hai ngày, Triệu Vũ Ninh không gặp được Triệu Minh Khê ở trường, đành phải sau khi tan học bảo hai người anh em của mình đem quà tặng mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị đến dưới lầu ký túc xá của Triệu Minh Khê. Trước khi tặng quà Triệu Vũ Ninh định viết thư xin lỗi, nhưng cậu cảm thấy văn chương rắc rối của mình căn bản sẽ không viết được cái gì, để anh em của cậu viết dùm thì lại quá buồn nôn. Tám đời cậu chưa viết xin lỗi cái gì thế là Triệu Vũ Ninh rớt khoát vò tờ giấy thành đống rồi bực bội ném đi. Triệu Minh Khê không trở về cậu cảm giác cậu đã đói đến mức gầy mất 2 cân. Mặc dù trong lòng Triệu Vũ Ninh rất bất an, có cảm giác như sắp mất đi cái gì đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy Triệu Minh Khê sẽ trở về trước ngày tổ chức sinh nhật năm nay là đại thọ 50 tuổi của mẹ, chắc hẳn là chị ấy không thể không trở về nhỉ. Nhưng mà sáng ngày hôm sau, cậu chờ dưới ký túc xá của Triệu Minh Khê một lúc thì phát hiện gói quà mà mình đã giao cho dì quản lý còn chưa mở mà đã xuất hiện trong thùng rác bẩn thiểu. Trường 22 Triệu Vũ Ninh quả thực không dám tin vào mắt của mình. Triệu Minh Khê có biết cậu đã lựa trong bao lâu không? Cậu tức giận đến mức đầu óc ong ong một hồi, vô thức đi đến chỗ kia định lấy cái hộp ra. Sương sớm ẩm ướt, dưới đáy thùng rác đều là nước bẩn. Ngay cả cái hộp đóng gói khi lấy ra cũng có nước đen chảy xuống, bắn tung tué lên ống quần của Triệu Vũ Ninh. Nhiều bạn nữ tay trong tay từ trên lầu đi xuống, lúc đi ngang qua cậu thì đều nhìn cậu kỳ quái, rồi đi đường vòng. Hai bạn nam đi cùng với Triệu Vũ Ninh gãi đầu có chút xấu hổ, đi tới vỗ vỗ vai cậu chuyện gì xảy ra thế. Còn chưa mở hộp đã ném đi, có phải gì quản lý không đưa cho chị ấy không nhỉ? Triệu Vũ Ninh nhìn chằm chằm phần giấy dưới đáy hộp đã bị vết bẩn trong thùng rác làm ẩm ướt, không thể nhặt lên được có lẽ nước bẩn đã thấm vào món quà. Cậu vẫn đang tức giận cuối cùng mới tỉnh táo một chút thả lòng tay quay đầu xông đến chỗ trực ban dưới lầu đúng, nhất định là như vậy, nhất định là gì quản lý không đưa cho Triệu Minh khê. Cậu nhanh chóng chạy tới, nhưng không đợi cậu mở miệng, thì gì quản lý ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu lên, nhận ra cậu ơ, là cậu sao, cậu đừng có đến hỏi tôi là có phải tôi không giao cho chị gái cậu đấy nhé. Tối hôm qua khi cô bé trở về, tự tay tôi đã giao cho cô bé, vì thế tôi không đổi ca đâu. Tay triệu vũ ninh trống trên cửa sổ, không dám tin, vậy làm sao nó lại xuất hiện trong thùng rác ngay cả mở cũng chưa mở. Tự con gái người ta ném nha. Nhận lấy từ trong tay gì nhìn cũng không thèm nhìn một chút quay người đi xuống mấy bậc thang rồi ném đi. Dì quản lý nói xong, nghi ngờ nhìn Triệu Vũ Ninh không phải cháu là em trai của con bé sao. Con bé nói sau này cháu tặng quà gì, bất kể cái gì thì cũng đừng nhận. Triệu Vũ Ninh tức chết làm sao cháu không phải là em trai của chị ấy cơ chứ? Dì quản lý nói: "Là em trai sao con bé lại không chịu nhận đồ của cháu đi nhanh đi, đừng có lén lén lút lút ở ký túc xá nữ, mà dì khuyên nè, còn nhỏ nên chăm chỉ học hành cho giỏi." Dì quản lý liếc mắt nhìn thấy bảng tên trước ngực Triệu Vũ Ninh, mới học lớp 10 đã muốn theo đuổi đàn chị xinh đẹp sao, người ta học lớp 12, bận rộn học hành làm sao có thời gian để ý tới cháu. Người từng trải như dì khuyên chân thành một câu, không có kết quả đâu. Triệu Vũ Ninh Trong lòng Triệu Vũ Ninh vô cùng tức giận nhưng không có chỗ phát tiết. Sau khi biết thì ngoài thức giận ra, còn có xấu hổ khi bị hai thằng bạn nhìn thấy quà của mình bị ném ra ngoài, còn có một cảm giác không rõ, khó tả xen lẫn với sợ hãi và bực bội xuất hiện trong lòng cậu. Cậu vông tay bỏ đi. Hai người bạn của cậu vội vàng đuổi theo, một người nói, chị gái cậu thật bướng bỉnh sao lại bỏ nhà rời đi lâu như vậy? Mà tớ nói chứ, chuyện này có liên quan gì tới cậu? Cậu cũng đừng quản trọ ở trường cũng không có gì mà chẳng lẽ tới Tết Nguyên đán chị ấy cũng không trở lại. Được rồi, sắp tới không phải có sinh nhật của mẹ cậu sao? Đúng lúc hả cho chị ấy một bậc thang. Cậu mới bướng bỉnh Triệu Vũ Ninh buồn bực nói, cậu không hiểu rõ tình hình của nhà tớ, đừng nói nhảm Bây giờ, bỏ nhà đi đâu còn đơn giản như vậy, hiện tại Triệu Minh khê đoạn tuyệt quan hệ với nhà cậu. Trước kia chưa từng có chuyện cậu tặng qua, liên tiếp đi lấy lòng, mà lại không dỗ dành được Triệu Minh khê. Lần này là lần đầu tiên, một người khác an ủi, tớ cũng cảm thấy như vậy, cậu cũng chớ nên gấp gáp qua một thời gian, chị cậu sẽ tốt thôi. Tớ cũng thường xuyên cãi nhau với chị tớ, lần cãi nhau ghê nhất chị ấy đã mua vé máy bay ra nước ngoài. Nhưng tốt xấu gì cũng là người nhà mạc hết giận rồi sẽ ổn thôi. Bước chân triệu vũ ninh dừng lại, vốt chán, các cậu không hiểu tình huống nhà tớ rất phức tạp. Giữa tớ và chị ấy không giống giữa cậu với chị cậu. Quan hệ giữa cậu và Triệu Minh Khê có rất nhiều năm chống không, nhưng hai năm này lại phát sinh rất nhiều chuyện. Khoảng thời gian này, trong nhà không có Triệu Minh Khê, những chuyện xảy ra trong hai năm này thường xuyên xuất hiện trong đầu Triệu Vũ Ninh. Phòng của cậu gần phòng của Triệu Minh Khê nhất, có mấy lần, nửa đêm cậu chơi game, nằm ngủ thiếp trên sàn nhà trước ghế sofa. Nửa đêm đi vệ sinh Triệu Minh Khê phát hiện sẽ lại gần, lấy một cái ghế, nhón chân lên để vươn tay lấy tấm chăn trên tủ quần áo tới rồi gión dén đắp cho cậu. Có hai lần Triệu Vũ ninh tỉnh giữa chừng lập tức kéo Triệu Minh Khê cùng chơi game. Triệu Minh Khê không chịu, nói ngày hôm sau phải đến trường, thì cậu lập tức uy hiếp nói là cậu sẽ dạy cho chị ấy. Triệu Minh Khê không lai truyền được cậu, nên đã đồng ý. Hai người khóa chặt cửa, đeo tai nghe lên, vạn nhỏ âm lượng trông là biết ngay trong đêm khuya có thật giật mình. Trên màn hình hiện biểu tượng game over ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy, hai người sẽ ủ rũ. Nếu như qua cửa thành công, hai người sẽ hưng phấn thấp giọng cười, dơ cao nắm đấm. 14 tuổi, nhưng Triệu Vũ Ninh cũng biết rõ Triệu Minh Khê là vì muốn hòa nhập cho nên mới làm cậu vui lòng. Ngay từ đầu, đối với chuyện này, cậu có chút bài xích. Nhưng trong nhà luôn không có ai, anh cả anh hai đều có sự nghiệp triệu viên thì luôn lên lớp học mấy môn theo sở thích cũng chỉ có triệu Minh Khê vừa tới thành phố này ở nhà thời gian hai người ở chung là nhiều nhất. Thế là, một tới hai đi triệu Vũ Ninh cũng quen với việc cùng nhau chơi đùa với triệu Minh Khê. Thậm chí đến năm 14 tuổi cậu đã dần dần không còn chạy theo sau mông triệu viên cả ngày nữa, mà chuyện đầu tiên sau khi tan học về nhà là tìm triệu Minh Khê. Mùa hè năm ngoái cậu và Triệu Minh Khê nhặt được một con mèo nằm cuộn tròn dưới gầm ô tô trong bãi đậu xe của khu biệt thự. Triệu Viên dị ứng với rất nhiều thứ, nào là lông mèo, đậu phộng. Vì thế trong nhà luôn luôn không nuôi bất gì thú cưng nào. Hai người bọn họ cũng không có cách nào mang mèo về nhà, để ở chỗ đó thì lại sợ mèo con 2 tháng tuổi sẽ bị nắng hè thiêu chín. Thế là hai người mua lều vải thức ăn cho mèo, hộp cắt vệ sinh mèo ở trên mạng mang con mèo sữa nhỏ tới chỗ thoáng mát ở căn nhà sau núi. Cứ như vậy nuôi mèo nhỏ hai tháng, nghỉ hè qua đi con mèo con kia đã lớn có thể chạy nhảy cũng không còn bộ dáng gầy yếu trước đó. Triệu Minh Khê phụ trách lên mạng tìm nhiều gia đình nào nhận nuôi mèo. Trước khi vào học một ngày, hai người đã lén lút đưa mèo qua chỗ gia đình đó. Bây giờ trí nhớ ùa về đều rất rõ ràng, đó là một ngày rất nóng, hai người không dám để cho lái xe trong nhà trở đi, mà phải đón xe taxi, nắng nóng muốn chết. Lúc ấy mặt Triệu Minh Khê còn chưa bị thường, tài xế xe taxi nhìn chằm chằm vào đôi chân dài trắng nõn đang mặc quần sót ngắn của cô. Lúc đó Triệu Vũ Ninh làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, thật ra trong lòng rất khẩn trương, thân thể hướng về phía trước, lặng lẽ che chắn cho cô. Mèo còn bốn tháng ý thức được sắp đưa đi cho nên kêu gào khàn giọng trong xe. Sau khi tiễn con mèo xong, trong lòng cậu và Triệu Minh Khê đều trống rỗng, hai người còn đi ăn Hà Gần Đây cũng là bí mật nhỏ giữa cậu và Triệu Minh Khê. Qua đợt này, Triệu Vũ cũng nhận ra được miệng mình rất xấu, có đôi khi còn không tự chủ hướng về phía Triệu Viên. Cậu vẫn cho rằng đây là phương thức ở chung của cậu và Triệu Minh Khê. Triệu Minh Khê đến sau chịu thiệt thòi một chút, át hẳn sẽ không để ý gì. Nhưng hiện tại Triệu Minh khê thà làm ngọc vỡ, làm ngói không lành tình nguyện cái gì cũng không có cũng không cần dù chỉ là một chút. Giống như bây giờ chị ấy muốn chặt đứt mọi liên quan cũng không muốn tiếp tục mối liên hệ này với cậu nữa. Trên mặt Triệu Vũ Ninh là phẫn nộ nhưng trong lòng thật sự rất không biết phải làm sao. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Ba người đi tới tòa nhà dạy học của lớp 10. Bạn bè thấy tâm trạng hỏng bét của cậu thì giúp cậu nghĩ cách cậu không phải nói chị cậu thích thầm lĩnh yêu sao, nếu không cậu nghĩ biện pháp tác hợp cho họ một chút tác hợp thành khẳng định chị cậu sẽ hòa hào với cậu thôi. Dẹp dẹp dẹp cái chủ ý ngu ngốc gì thế? Triệu Vũ Ninh cảm thấy thằng bạn này thực sự không đáng tin cậy Tớ vẫn nên đi tìm anh cả thì hơn. Trước mắt Triệu mặc ở nước ngoài quay phim, lại thêm ở trong nhà anh ấy là người nhắm vào Triệu Minh khê nhất khẳng định không thể tìm anh ấy. Mà cha cậu thì cũng đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn còn không biết chuyện Triệu Minh Khê ở trò trong ký túc xá của trường, nếu biết khẳng định sẽ nổi trận lôi đình cho nên càng không thể đi tìm ông ấy. Triệu Vũ Ninh chỉ có thể gọi điện thoại cho Triệu Trạm Hoài thúc xúc anh ấy tranh thủ thời gian nghĩ cách. Triệu Trạm Hoài làm sao có thể không nghĩ biện pháp, dù sao công ty của anh nhiều việc xã giao cũng nhiều, Minh Khê đổi số không thể liên lạc được với cô, nhưng anh lại không thể nhàn dỗi như Triệu Vũ Ninh đi đến ngồi chờ dưới ký túc xá của cô. Thế là anh bảo bảo mẫu trong nhà thu dọn quần áo mùa đông thường mặc của Minh Khê, nhét vào trong đó mấy vạn nhân dân tệ, rồi bảo lái xe chờ bảo mẫu mang đến cho Minh Khê. Lần này vì để tránh làm Minh Khê khó chịu anh cũng không bảo bảo mẫu nhắn gì, chỉ đơn thuần bảo lo lắng thời tiết truyền lạnh, Minh Khê sẽ bị cảm mạo cho nên đưa quần áo qua cho cô. Căn dặn xong những lời này, chịu chạm hoài nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chỗ không quá thỏa đáng. Bảo mẫu này ở nhà họ triệu khá lâu, được coi là trung thành, người trong nhà đều kính trọng bà ấy một phần, nhưng bà ấy là người chiếu cố triệu viên lớn lên, nhưng quan hệ giữa triệu Minh Khê và bà ấy thì giống như rất bình thường. Thời gian triệu chạm hoài ở nhà rất ít nhưng lúc anh ở nhà thì không thấy triệu Minh Khê nói chuyện với bảo mẫu này. Để bảo mẫu này đưa qua, chỉ sợ không thể đưa tận tay em ấy có thể làm cho triệu Minh Khê xù lông. Thế là triệu chạm hoài để cho trợ lý của mình lái xe tới một chuyến. Nếu là trước kia Triệu Trạm Hoài chưa chắc đã có thời gian chiếu cố đến cảm xúc của Triệu Minh Khê. Mà bây giờ có khuyên như thế nào em ấy cũng không chịu trở về Triệu Trạm Hoài tự nhiên cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến em ấy đôi phần. Nhưng kết quả, xế chiều hôm đó, bên này của anh cũng giống như Triệu Vũ Ninh. Đồ vật đi thế nào thì trở lại y thế đó. Bảo mẫu Trương Ngọc Phân còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc mang đồ vật xuống xe ở bãi đỗ xe không ngừng phàn nàn với triệu chạm hoài cô Minh Khê thật khó hầu hả. Tôi để đồ trong xe, lên tòa nhà dạy học tìm cô ấy. Nhưng không tìm thấy người thì đã bị một thằng bé tóc đỏ đuổi ra ngoài. Có phải cô ấy học người xấu, bạn bè bên cạnh mới không nói lý lẽ như vậy? Cái này mà đổi lại thành cô triệu viên khẳng định sẽ để tôi mang đến ký túc xá còn rót cho tôi cốc nước nữa đấy. Được rồi, gì về trước đi. Sắc mặt triệu chạm hoài đã ước chế đến mức không khống chế nổi, không muốn nghe bà ấy nói nhảm, vội vàng nói với trợ lý của mình, đem đồ đặc bỏ lên xe của tôi trước đi. Trợ lý nhận lấy đồ đặc từ tay bảo mẫu, mở cửa cắp sau xe Audi của triệu chạm hoài ra bỏ vào. Bảo mẫu còn muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị lái xe của nhà họ triệu lôi đi. Chờ sau khi hai người đi, triệu chạm hoài đưa mắt nhìn đồ đạc vẫn còn nguyên trong cắp xe cao mày nói con bé chờ mặt với người trong nhà cũng thôi đi ấy vậy mà những thứ này cũng không cần, thời tiết bắt đầu trở lạnh thì sẽ lạnh ngay lập tức đứa nhỏ này cũng quá bướng bỉnh mà. Còn có cậu, triệu chạm hoài nhìn trợ lý ở bên cạnh, không phải tôi bảo cậu đuổi theo sao sao, bảo cậu đi đưa những thứ này. Lái xe nhà anh lái quá nhanh tôi đuổi theo không kịp. Trợ lý ủy khuất giải thích nhưng mà có chuyện không biết tôi có nên nói hay không. Chuyện gì? Triệu chạm hoài buồn bực quay người đi về phía thang máy. Cứ nói đi, trợ lý vội vàng đuổi theo, do dự một chút. Triệu trạm hoài nghiêng đầu nhìn cậu ấy một cái, đến cùng là chuyện gì? Tôi sợ nói ra sẽ châm ngòi cho chuyện nhà của anh. Trợ lý nói, triệu trạm hoài nhíu mày có phải cậu đã thấy cái gì không? Đúng vậy, những gì tôi nhìn thấy khác với những gì bảo mẫu nhà anh nói. Lúc tôi tới đúng lúc triệu minh khê đã ra gặp bà ấy. Trợ lý nhìn sắc mặt của triệu chạm hoài, tiếp tục nói, lúc ấy hai người đang đứng ở dưới lầu tòa nhà dạy học gương mặt già nua của bảo mẫu nhăn nhó, khó chịu đưa đồ cho cô ấy. Cụ thể nói gì thì tôi không nghe thấy rõ, nhưng nhìn sắc mặt kia của bảo mẫu thì nếu là tôi, tôi cũng không muốn nhận đống quần áo này. Đến lúc bảo mẫu nhà anh nói cái gì mà không biết điều thì lúc này triệu minh khê mới không kiên nhẫn được nữa, xoay người bỏ đi. Sau đó gặp phải mấy cậu nam từ sân bóng trở về, rồi mới xảy ra chuyện đuổi bảo mẫu nhà anh sau đó mà anh có biết cậu con trai tóc đỏ mà bảo mẫu nhà anh nói là ai không? Triệu chạm hoài dừng bước sự chú ý của anh không phải là ở câu cuối cùng mà là mấy câu trước đó. Từ trước đến nay anh luôn ôn hòa, nhưng lúc này sắc mặt đã khó coi hết mức lý tiêu, lời cậu nói là thật hay giả. Lúc ấy hẳn là có học sinh nhìn thấy, nếu anh không tin tôi sẽ đi tìm vài người đến. Về căn bản, chịu chạm hoài không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Công chuyện của công ty đã đủ bận rộn, anh luôn luôn không quá quản chuyện trong nhà. Đều là do mẹ chịu quản. Nếu không phải lần này Minh Khê nói muốn đoạn tuyệt quan hệ huyên náo rất lớn, sợ cha mẹ biết anh cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà bây giờ anh đã biết cũng tuyệt đối không thể để những chuyện như thế này xảy ra. Bảo mẫu chính là bảo mẫu, nhiều năm làm việc cho nhà anh thì mọi người đã xem bà ấy như người thân, nhưng cũng chỉ là bảo mẫu. Cho dù Minh Khê có lỗi gì, bà ấy có tư cách gì mà châm chọc khiêu khích chịu Minh Khê. Mà lúc này, chịu chạm hoài chợt nhận ra một vấn đề. Trường hợp lần này, có phải trước khi bảo mẫu Trương Ngọc Phân này cũng đã nhầm vào Minh Khê rất nhiều lần, nhưng người trong nhà không hề hay biết hay không. Trong lòng chịu chạm hoài rối loạn, hít vào một hơi, ném chìa khóa xe vào trong ngực Lý Tiêu quay người đi hướng ngược lại. Lý Tiêu vội vàng nhận lấy chìa khóa xe anh tính làm gì, một lát nữa còn có cuộc họp. Hội nghỉ hoãn lại, cậu lái xe, tôi về nhà một chuyến, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên này, Phó Dương Hy tức đến mức thờ hồn hền, vọt vào phòng học như thùng thuốc nổ, mặt lạnh cởi áo rắc kít ra cầm lấy cái cốc trên bàn rót một cốc nước lạnh. Đàn em trong lớp thấy cậu hùng hùng hổ hổ sông tới, sợ va phải đâu sẽ làm cho bọn họ táng ra bại sản quả thực bị dọa sợ rồi. Đàn em ngồi ở lối đi nhỏ cuống quýt chuyển cái bàn qua một bên, làm cho lối đi riêng của anh Hy càng trở nên rộng rãi hơn. Triệu Minh Khê và Kha Thành Văn đi tới, các đàn em đều dùng ánh mắt mong ngóng nhìn Triệu Minh Khê, hy vọng cô có thể kéo Phó Dương Hy tỉnh táo lại. Đối mặt với những ánh mắt hy vọng ký thác sinh tử này, Minh Khê cảm thấy áp lực thật lớn. Cô đi qua, nhìn Phó Dương Hy, do dự một chút nói cậu đừng nóng giận cái này có gì đâu mà tức giận, bảo mẫu nhà tớ vốn là như thế. Phó Dương Hy không dám tin nói, bà ấy nhìn cậu như đang liếc vậy. Vậy thì có làm sao? Minh Khê nói, bà ấy vốn chính dùng ánh mắt gà chọi để nhìn tới nha. Phó Dương Hy, Phó Dương Hy không thể nhịn được nữa, vậy mà bà ấy trực tiếp ném đồ đạc vào trong ngực. Minh Khê, như thế không phải bà ấy càng thêm tốn sức sao? Phó Dương Hy, Minh Khê, mà lại cậu đã đuổi người ta đi cũng đừng tức giận nữa, có được hay không? Mặt Phó Dương Hy vẫn còn thối, nhưng mà nghe Minh Khê nửa dỗ nửa khuyên nên cũng bình tĩnh không ít. Cậu đưa chân kéo ghế ra. Khoanh tay ngồi xuống, nói không phải cậu có số điện thoại của tớ sao, lần sau gặp chuyện như vậy thì gọi điện thoại cho tớ dừng một chút, Phó Dương Hy lại lạnh lùng bù câu, hoặc là Kha Thành Văn. Kha Thành Văn cũng vội vàng nói, được gọi cho tớ. Rất vui vì được phục vụ cho Mỹ nữ, bảo mẫu nhà cậu cũng quá kiêu ngạo đi, lại gặp chuyện này thì cậu gọi cho tớ, tớ thay cậu giáo huấn bà ấy. Vậy tớ sẽ gọi cho Kha Thành Văn, mình khê cảm thấy chuyện nhỏ nhặt này không cần phiền phức tới Phó Dương Hy nếu đám người của phó thị biết cô để thái tử ra nhà họ thay mình đuổi một bào mẫu thì có thể kiện ra tòa vì tội tổn hại tinh thần hay không? cô quay đầu nhìn về phía kha thành văn tớ còn chưa lưu số điện thoại của cậu tiện thì bây giờ lưu luôn đi. đương nhiên kha thành văn nhanh lấy điện thoại di động ra nắm đấm của phó dương hi cứng lại lạnh lùng nhìn kha thành văn kha thành văn làm bộ như không nhìn thấy vui tươi hớn hở trao đổi số điện thoại với minh khê minh khê sau khi tháo khẩu trang xinh đẹp như vậy Bị Phó Dương Hy đánh cũng đáng giá. Sắc mặt Phó Dương Hy đen thui, lật sách vở rầm rầm, gây rối trao đổi số điện thoại xong chưa chúng ta đang lên lớp đó. Tuân thủ kỷ luật được không? Bây giờ Minh Khê cũng không quá sợ cậu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường trên bảng đen, không hiểu còn 5 phút nữa. Phó Dương Hy, Minh Khê trao đổi số điện thoại di động xong, ngồi xuống, lấy bánh ngọt của hôm nay trong cặp sách ra, đưa cho cậu đây nè. Phó Dương Hy không hài lòng lắm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm triệu Minh Khê, hôm nay chỉ có một phần. Minh Khê ngoan ngoãn gật đầu, ừ, một phần. Hôm qua có nhiều nguyên liệu, cô làm ba phần, hai phần kia thì một phần cho Kha Thành Văn, một phần cho một đàn em khác đã giúp đỡ cô hai ngày trước. Ánh mắt kia của Phó Dương Hy ghen ghét muốn chết hơn nửa ngày đều không hỏi han cô. Cậu lờ cô đi cho nên vận khí của cô cũng tăng lên rất chậm. Thế là hôm nay Minh Khê chỉ mang theo một phần. Lúc này sắc mặt Phó Dương Hy mới dịu lại, nhận lấy, mở hộp ra rồi lập tức dùng muỗng nhỏ bắt đầu ăn. Kha Thành Văn và một đám đàn em ở đàn sau người thấy mùi hương thơm ngọt thì hâm mộ chảy nước miếng. Phó Dương Hy ăn hai miếng, cảm thấy không hài lòng, nghĩ nghĩ, rồi đột nhiên giống như xuất hiện linh cảm mới gì đó, cậu cầm cái hộp đứng dậy. Minh Khê Sau đó thì thấy một tay cậu cầm hộp bánh ngọt rời khỏi chỗ ngồi, vừa múc một mũi nhỏ bánh kem bơ hạt phỉ vào miệng, vừa đi vòng quanh lối nhỏ, xài bước dài ung dung đi một vòng. Cậu hùng hồn nói, mọi người đừng nhúc nhích hôm nay tiểu ra tớ trực nhật tớ đi kiểm tra vệ sinh một chút. Cả lớp lăn, mẹ nó quá thơm thật là đói. Minh khê, mới vừa rồi là ai nói muốn tuân thù kỷ luật. Phó Dương Hy vừa lòng thỏa ý, vênh váo tự đắc đi trở về minh khê nhường chỗ cho cậu, để cậu đi vào chỗ ngồi. Mình khê nhìn bánh ngọt trong tay cậu một chút hỏi ăn rất ngon sao. Bánh trong tay phó Dương Hy đã bị cậu ăn gần hết cậu hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm cái hộp trong suốt đang cố gắng dùng thìa nhỏ vét miếng cuối cùng, nói cũng bình thường. Mình khê không khỏi cong môi cười. Tay trái minh khê chống đầu tựa trên bàn, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu. Mỗi ngày Phó Dương Hy đều nổi bật với mái tóc đó phách lối kia, nhưng từ vết tích tóc bị ép thì có thể nhìn ra cậu ấy không ngủ đủ giấc hoặc là mất ngủ. Nếu như có ngủ thì tóc ngắn trên chán sẽ dựng lên, sau đầu bị ép xuống. Nhưng Minh Khê nhìn ra được ngày hôm sau, sau ót cậu ấy không có dấu vết bị ép xuống là suốt cả đêm không ngủ sao. Nhưng Minh Khê biết quan hệ hiện tại của hai người cô không có tư cách để hỏi chuyện này. Sắp vào giờ học, Minh Khê nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được phải hỏi, làm sao vừa mới dưới lầu cậu còn tức giận hơn cả tớ. "Không phải cậu." Minh Khê còn chưa hỏi xong, tay đang cầm muỗng của Phó Dương Hi siết chặt. Lập tức giống như cậu nghe được chuyện cười nhìn lẻ một đêm, a lên một tiếng, rồi lạnh lùng nói, "Đừng nghĩ Đông Tây, tớ sẽ không, tớ không có." "Sợ dĩ tớ tức giận là bởi vì cậu là đàn em của tớ thế mà bị người ta bắt nạt, hiểu không?" Minh Khê nghĩ nghĩ, Phó Dương Hy dường như cũng đối với với Kha Thành Văn như vậy, được cậu đặt vào trong phạm vi là đàn em của cậu thì cậu ấy đều rất trượng nghĩa. Cô có chút cảm động vỡ hòa, cô cố gắng lâu như vậy, rốt cục đã được Phó Dương Hy thu làm đàn em sao? Vậy bắt đầu từ khi nào cậu Minh Khê muốn hỏi Phó Dương Hy bắt đầu từ khi nào chính thức xem cô là đàn em, làm sao bọn họ không có nghi thức gia nhập gì sao, cô không cần phải cắt máu ăn thề cái gì đó sao, chỉ cần như vậy đã trực tiếp được gia nhập sao? tìm phó dương hi đập thình thịch vội vàng cắt ngang lời cô cái gì lúc nào cậu nói cái gì vẫn chưa thích cậu đột nhiên im bặt cả người cứng ngắc minh khê cái gì phó dương hi cứng nhắc thay đổi tớ còn không có giặt quần áo minh khê hả minh khê còn muốn hỏi lại nhưng phó dương hi đã dùng sách cản lại không nặng không nhẹ đẩy đầu cô ra cổ trắng nõn đỏ lên đang ở trong lớp cô gái này làm gì mà phải hỏi lung tung này kia vậy khẩu trang nhỏ không có khẩu trang bảo kê nên nói nhiều hơn đấy à Khẩu trang nhỏ là cái quỷ gì? Mình khê thừa dịp phó Dương Hy không nhìn cô thì lén dùng ánh mắt ghét bỏ như kiểu không biết trong đầu cậu mỗi ngày nghĩ cái gì nữa để nhìn phó Dương Hy. Hiện tại không ngại, chờ đến khi đại ca trường học nhìn qua thì cũng không dám nữa. Kha Thành Văn ngồi ở hàng ghế sau hai người bọn họ, giống như con rùa đen lộ đầu ra khỏi mai, duỗi cái đầu dài ra, nhỏ giọng nói anh Hy đặt biệt danh cho cậu, nếu là đàn em thì ai cũng có biệt danh. Mình khê cái tên xấu xí gì vậy? Phai. Tuy có hơi khó nghe nhưng cô cũng không để ý chút chuyện nhỏ này. Vậy gọi phó Dương Hy là gì? Gọi là anh Hy sao? Kha Thành Văn vừa muốn nói chuyện, thì phó Dương Hy lại cất giọng cứng ngắc đằng sau quyển sách cậu có thể đặt cho tớ một cái biệt danh. Tớ đặt, minh khê ngờ vực chỉ vào mũi mình. Bây giờ, địa vị của cô ở trong bang phái cao như vậy sao? Là xem cô như tả hộ pháp sao? Cô có tài đức gì mà còn có thể giúp lão đại đặt tên? Nhưng nếu đã như vậy, cô nhìn mái tóc đỏ của Phó Dương Hy qua loa nói, vậy gọi là Phó Đỏ đi. Phó Dương Hy, Kha Thành Văn, chương 23, khi Triệu chạm hoài về nhà, anh gọi mẹ Triệu vào thư phòng giải thích ngắn gọn tình hình với mẹ Triệu. Mẹ Triệu vẫn chưa tin gì Trương làm việc ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, luôn luôn trung thực còn Minh Khê mới đến nhà chúng ta 2 năm, gì ấy việc gì phải nhằm vào Minh Khê. Có phải trợ lý của con đã nhìn lầm không? Triệu Trạm Hoài nhớ lại cảnh minh khê tuyệt tình ném ảnh chụp trong lòng khó chịu, nói với mẹ Triệu, vậy chúng ta gọi từng người giúp việc vào để tìm hiểu chi tiết. Trong biệt thự nhà họ Triệu, ngoại trừ bảo mẫu gì Trương, còn có một gì nhân viên làm thêm giờ khác, một đầu bếp phụ trách nấu ăn, một tài xế và một người làm vườn. Trương Ngọc phân căn bản không biết Triệu Trạm Hoài vừa về đã gọi mẹ Triệu vào thư phòng, còn có ngoại trừ bà ấy ra thì những người khác được gọi lần lượt vào thư phòng, không biết để làm gì. Chỉ biết là những người này sau khi đi ra, đều không khỏi nhìn bà một cái. Xảy ra chuyện gì, không hiểu sao chưa Ngọc Phân lại có linh cảm không tốt. Vài người khác tránh bà ấy. Gì làm thêm giờ có quan hệ không tốt với bà ấy thì dùng ánh mắt khác thường nhìn bà, nói một câu, bà tự cầu phúc đi. Hai năm trước Triệu Minh Khê mới đến, nhà họ Triệu nói là bởi vì thân thể của Triệu Minh Khê không tốt từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nông thôn, bây giờ đến 15 tuổi mới trở về. Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bọn họ cũng chỉ làm việc ở nhà họ triệu có mấy năm cũng không xen vào chuyện nhà của nhà họ triệu. Nhưng Trương Ngọc Phân khác với bọn họ, Trương Ngọc Phân ở nhà họ triệu mấy chục năm là người làm lâu năm ỉ vào việc chăm sóc triệu viên nhiều năm nên thường xuyên cậy già lên mặt. Sau khi người nhà họ triệu đón triệu Minh Khê về, lực chú ý của mọi người từ trên người triệu viên truyền một nửa cho triệu Minh Khê. Vì thế Trương Ngọc Phân thường xuyên bất bình thay cho triệu viên. Thật ra cũng không làm ra chuyện gì đặc biệt quá phận, chỉ là lạnh lùng liếc mắt âm dương quái khí nói vài câu. Trước đó Triệu Minh Khê đã muốn nói gì đó, nhưng lại không thể đưa ra bằng chứng Trương Ngọc Phân thô bạo với cô nên mọi chuyện cũng không giải quyết được gì. Mấy nhân viên khác đều cảm thấy Trương Ngọc Phân già đời, không cần thiết so đo với bà ấy, thế là cũng không đâm thọc với người nhà họ Triệu. Mà người nhà họ Triệu lại không phát sát chuyện này. Nhưng không ngờ rằng hôm nay chịu chạm hoài lại đặc biệt từ công ty trở về là để chất vấn chuyện này. Trong nháy mắt Trương Ngọc Phân biết chuyện gì đã xảy ra, còn nói với gì làm thêm giờ kia, ngạc nhiên chưa cho dù là biết tôi có thái độ không tốt với cô Minh Khê thì có làm sao chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà đuổi tôi đi sao. Nhiều lắm cũng chỉ giáo huấn hai ba câu, gì làm thêm giờ không phục nhìn bà ấy gõ cửa tiến vào phòng làm việc. Mặc dù cảm thấy bà ấy rất đáng ghét nhưng cũng cảm thấy lời bà ấy nói chính là sự thật. Kết quả ý nghĩ này còn chưa kịp xuất hiện thì đã có tiếng triệu chạm hoài từ trong thư phòng đột nhiên truyền đến việc nhỏ gì chỉ là một bào mẫu lại quá phận gì quản chuyện này mà gọi là việc nhỏ sao gì có biết vì những chuyện nhỏ nhặt này mà minh khê trong thư phòng mẹ triệu kinh ngạc minh khê làm sao không có gì triệu chạm hoài sức đầu mẹ chán không dám nói chuyện triệu minh khê muốn vạch rõ giới hạn với bọn họ chỉ có thể nói cũng bởi vì những chuyện này minh khê mới rời nhà đi ra ngoài. Mẹ Triệu không hiểu, số lần Minh Khê bỏ nhà đi còn ít sao? Lần trước không phải con đến gặp con bé sao, nói là ngày tổ chức sinh nhật thì con bé sẽ trở về. Hôm nay sao đột nhiên con lại nổi giận cái gì vậy? Triệu chạm hoài không biết nên giải thích thế nào, chỉ xanh mặt nhìn chằm chằm, dọa cho Trương Ngọc Phân nơm nớp lo sợ, được rồi, gì cầm tiền rồi đi đi. Muốn để Minh Khê trở về, trước mắt Triệu chạm hoài cũng không có biện pháp nào tốt. Tặng đồ như trước đây hình như không có thành ý, nếu như đuổi việc Trương Ngọc Phân, nói không chừng trước ngày sinh nhật Minh Khê có thể sẽ trở về, như vậy trong nhà mới có thể duy trì ổn định. Đầu Trương Ngọc Phân ong một tiếng, sắc mặt trắng bạch há to miệng không dám tin. Mẹ Triệu cũng không hiểu ra sao, đứng lên, để cho dì ấy nói xin lỗi với Minh Khê không được sao, vì sao đến mức phải đuổi người, dì ấy tuổi đã cao cũng hơn 40, 50 tuổi thì có thể đi đâu tìm việc cơ chứ. Mấy người bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong thư phòng thì tất cả đều nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Hôm nay Triệu Trạm Hoài làm sao vậy, sao một người đàn ông thường ngày hiền lành, hôm nay lại đột nhiên muốn đuổi người. Bên này của Triệu Trạm Hoài còn đang rằng co thì Minh Khê đang bị giáo viên chủ nhiệm lớp quốc tế gọi lên. Minh Khê còn tưởng rằng giáo viên chủ nhiệm muốn trách cứ mình lên lớp còn nói chuyện, nhưng không nghĩ tới giáo viên chủ nhiệm quan tâm tới chuyện câu chuyển từ lớp thường lên lớp quốc tế một thời gian, liệu cô có gặp khó khăn gì không, phải chăng có theo kịp hay không? Thầy Lư chủ nhiệm lớp ôn hòa bảo, Minh Khê, hai ngày nữa sẽ là kỳ thi tháng 10, nếu em cảm thấy quá sức lấy lý do không theo kịp tiến độ thì có thể xin không tham gia minh khê có chút không hiểu, làm sao lời nói của giáo viên chủ nhiệm lại có ý giống như là không muốn để cho cô tham gia cuộc thi lần này. Giáo viên chủ nhiệm tránh ánh mắt của cô, hớp miếng trà, nhỏ giọng nói, thật ra là thế này, chủ yếu là điểm trung bình của lớp quốc tế mỗi lần đều kém hai lớp còn lại rất nhiều, mà kém càng nhiều thì thầy càng không biết giấu mặt vào đâu hay là em để đến kỳ thi tháng 11 hẳn tham gia. Dù sao nhà trường cũng cho phép những học sinh chuyển lớp được thiếu bài thi đầu. minh khê đã hiểu ngay. Tại trường trung học A, ba lớp này độc lập với lớp thường, tiến độ học hành cũng vượt hơn lớp thường, không chỉ học trong sách giáo khoa không thôi. Đừng nói mỗi năm lớp chuyên đi thi quốc gia, lớp nâng cao thì có thành tích cân bằng, ngay cả lớp quốc tế, phạm vi kiến thức học cũng vượt xa lớp thường một khoảng lớn. Có thể nói hai mươi mấy lớp thường không thể nào đánh đồng với 3 lớp này. Mỗi lần kiểm tra cũng không cùng chung một bộ đề thi. Mà Minh Khê lại học ở lớp thường trong một khoảng thời gian dài. Duy chỉ có một lần thi tốt nhất là lần vô tình đứng thứ ba của lớp thường. Nhưng cho dù lớp một của lớp thường thì cũng chỉ giống như đi tham quan ở ba lớp này. Nói cách khác chính là minh khê không đủ tư cách, vốn dĩ trong lớp có phó dương hy tâm tình tốt thì dẫn đầu cả lớp tâm tình không tốt thì điền loạn vào phiếu trả lời kéo điểm trung bình của lớp đi xuống. Bây giờ lại thêm một người của lớp thường tới chẳng phải lại muốn kéo điểm trung bình thấp xuống một chút nữa hay sao? Gần đây, giáo viên chủ nhiệm rất đau tim, chỉ là không có thể hiện ra ngoài mà thôi. Mình khê không biết làm thế nào để nói với giáo viên chủ nhiệm là trước đây mình kiểm tra bị điểm kém đều là do bị hạ đi bắp, bây giờ khi đã hít được vận khí của Phó Dương Hy, đã tích lũy được 66 trồi non thì ảnh hưởng đến cuộc thi đã giảm đáng kể. Lấy trình độ của cô tuyệt đối không thể nào xếp hạng thứ nhất từ dưới lên ở lớp quốc tế. Cô chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu, nhưng mà thầy ơi, em muốn tham gia thi. Mấy ngày nay em đã theo kịp tiến độ em chỉ muốn xem hiện tại con đang ở trình độ nào. Giáo viên chủ nhiệm có chút sốt ruột chủ yếu là lớp quốc tế của chúng ta mỗi lần đều đứng chót. Mình khê cắt ngang lời thầy ấy, ba lớp tổng cộng có bao nhiêu người, 150 người có đúng không ạ? Biết đâu lần này em có thể lọt vào top 20 thì sao? Như vậy sẽ không còn bị kéo điểm trung bình nữa. Giáo viên chủ nhiệm há to mồm nhìn cô có thể cảm thấy cô có chút không biết trời cao đất rộng là gì. Những cô gái nhỏ thường thích mộng mơ, những người trong top 20 là ai? Đội tuyển của thẩm lệ Nhiêu đã chiếm 6 vị trí, những vị trí còn lại đều chia đều cho lớp chuyên và lớp nâng cao, hầu như lớp quốc tế bọn họ không có ai lọt vào top 20 cả. Thấy thuyết phục Minh Khê không được giáo viên chủ nhiệm đành phải thà cô đi. Chỉ là kỳ thi sắp tới giáo viên chủ nhiệm lại thêm sầu hơn một chút. Bởi vì có chuyện này, mình khê cảm thấy áp lực hơn, kỳ thi này nhất định phải thi thật tốt, ít nhất không thể kéo điểm trung bình của lớp đi xuống. Sau khi trở về lớp học cô quyết định cày đề cả giờ nghỉ trưa. Phó Dương Hy biết cô rất quan trọng chuyện kiểm tra nên cũng không quấy dày cô, giữa chưa gọi đồ ăn, cố ý nói trượt tay gọi nhiều hơn một phần cơm nên chỉ có thể để cho cô ăn. Minh khê nhanh chóng làm xong một phần bài thi, vội vàng ăn xong rồi đặt qua một bên, cũng không chú ý tới phó Dương Hy ở phía sau cô, nhảy qua cửa sổ đi ném hộp thức ăn. Cả lớp khiếp sợ nhìn một màn này. Mình khê giải để đến trời tờ mờ tối, cho đến khi tiết học thứ hai vào buổi chiều, cô Dương ở đội văn nghệ đến tìm cô, nói về chuyện tìm người dẫn chương trình cho ngày kỷ niệm thành lập trường. Tại sao là em ạ Em còn không biết sao, bây giờ em rất nổi tiếng. Cô Dương cười nháy mắt mấy cách, nói, nhưng cô vẫn chưa quyết định là ai đâu, chỉ là không thấy em đăng ký nên cô đề nghị em đăng ký đi thôi. Sau khi cô Dương rời đi thì Minh Khê mở diễn đàn ra nhìn một chút mới phát hiện sau chuyện kia của ngạc tiểu hạ cô đã trở thành hoa khôi của trường năm nay. Những năm qua, người dẫn chương trình kỷ niệm ngày thành lập trường Tết Nguyên đán nếu không phải là triệu viên thì chính là một bạn nam có kinh nghiệm dẫn chương trình khác. Mà năm nay có lẽ do cô tương đối mới mẻ cho nên mới nổi tiếng trên diễn đàn. Nhưng đồng thời, một số người trên diễn đàn lại nghi ngờ đây không phải vừa đoạt doanh hiệu hoa khôi trường học của triệu viên lại muốn cướp vị trí người dẫn chương trình của cậu ấy luôn sao. Hơn nữa, video kỷ niệm ngày thành lập trường chúng ta sẽ được chiếu trên TV. Đừng chỉ bàn về bề ngoài được không, cho dù thế nào thì thành tích cũng phải đặc biệt tốt nha. Từ lớp thường chuyển tới như gối theo hoa, làm sao thành tích lại bằng hoa khôi trường trước đây được. Nhưng mà cũng có người lớp thường phản bác, lớp thường vẫn luôn không cùng một bộ đề thi với ba lớp kia của các người. Nói cách khác, hai nhóm chưa bao giờ so đài nhau ở cùng một bộ đề thi ai cho cậu cứ như vậy mà kết luận triệu minh khê không có thành tích tốt bằng triệu viên. Tốt xấu gì cậu ấy cũng đứng top 3 của lớp thường đấy. Các bạn học của ba lớp này luôn luôn cao cao tại thưởng. Phía dưới lập tức có người chào phúng. Với đề thi của lớp phổ thông các cậu đơn giản chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng có thể thi được mắc điểm. Thi được top 3 thì có gì khó. Giống như nhắm hai mắt cũng đều có thể thi được như vậy. Sau đó là một trận cãi vã. Cuối cùng có một lầu giải quyết sức khoát nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không phải lập tức có kỳ thi tháng 10 sao, chờ nhìn xem thành tích của hai người thôi. Mình khê trừng mắt ngây mồm, mẹ ơi, tình huống này là như thế nào? Vị trí người dẫn chương trình này ai thích thì làm đi. Cô càng không muốn tranh đoạt với triệu viên, nhưng mà cô thực sự phải tham gia đợt kiểm tra tháng 10. Còn nói cô là gối thiêu hoa, ngược lại cô muốn xem ai mới là gối thiêu hoa đấy. Minh Khê vén tay áo lên, lập tức trở lại lớp tiếp tục luyện đề. Bên này triệu Minh Khê đang không muốn làm người dẫn chương trình, thì bên lớp nâng cao lại không vui chút nào. Những năm qua, người dẫn chương trình không hề nghi ngờ gì, đều từ lớp bọn họ mà ra. Năm nay dựa vào cái gì mà một bộ phận lớn người trên diễn đàn là có khuynh hướng muốn Triệu Minh Khê của lớp quốc tế? Triệu Minh Khê xứng sao? Các người đừng có chỉ nhìn mặt không được không? Bồ Sương nhìn thấy Triệu Viên đang ghé mặt trên bàn, nhìn không được vì cậu ấy mà binh vực kẻ yếu. Chỉ trong vài ngày, cái gì cũng đều bị Triệu Minh Khê đoạt hết, làm người dẫn chương trình vào kỷ niệm ngày thành lập trường 2 năm qua cũng sắp không còn. Có bạn Nam nói cậu ấy đích thực là rất đẹp. Bồ Sương khinh bỉ nói, mấy thằng con trai các cậu chỉ biết nhìn mặt ngoại trừ gương mặt cậu ta còn có cái gì cho dù trước đây có đứng đầu lớp thường thì cũng chỉ xếp hạng từ dưới lên ở lớp nâng cao chúng ta mà thôi. Còn chưa kể Triệu Minh Khê chỉ xuất thần một lần còn lại đều xếp trung bình của lớp thường. Mà Triệu Viên, mỗi lần kiểm tra đều ổn định ở trong top 20. Với thành tích tuyệt vời này còn không đủ để đảm đương vị trí người dẫn chương trình sao? Bạn nam kia nói không lại cô, đành phải đồng ý, chỉ có mặt, không thông minh, đúng là thiếu một chút. Sự kiện hoa khôi trường học triệu viên thua triệu minh khê một bậc. Lúc đầu triệu viên cho là mình sẽ không thèm để ý, dù sao cô có người nhà sủng ái, thành tích tốt lại thông minh, ba lê, dương cầu đều giỏi. Nhưng đây là một cảm giác rất kỳ lạ nhìn thấy những ai đi thường xuyên thảo luận về mình trước đây trên diễn đàn, nay lại nhau nhau bắt đầu thảo luận về triệu minh khê của lớp quốc tế. Cô rất khó không sinh cảm giác ghen ghét. Một mặt cô cũng tự nói với chính mình, đây chỉ là tạm thời, những người này thích cảm giác mới mẻ, mọi thứ qua đi thì mọi lực chú ý sẽ lại rơi xuống trên người mình. Một mặt khác lại nhịn không được bắt đầu nhấp vào các bài đăng về Triệu Minh Khê, đồng thời tìm kiếm các từ khóa Triệu Minh Khê và ZMX. Giống như bị nghiện cô cố tìm những điểm không hoàn mỹ trên tấm hình, sau đó lại nói với chính mình, cậu ấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Triệu viên cũng cảm thấy mình ở trạng thái này thì không được thua một lần cũng không phải sẽ luôn luôn thua. Chẳng bao lâu nữa cô lại có thể giành chiến thắng trở lại ở những phương diện khác. Cô lấy lại bình tĩnh, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tháng 10. Đúng như những lời mấy người kia nói, đây là lần đầu tiên cô và Triệu Minh Khê cùng nhau kiểm tra. Không khí kỳ thi tới rất mau. Trong buổi tự học buổi sáng của ngày thi, thầy Lư chủ nhiệm lớp đi kiểm tra ở bên ngoài, phát hiện mặc dù triệu Minh Khê ở lớp thường truyền lên nhưng rất nghiêm túc và chăm chỉ, chỉ với tinh thần và thái độ này, hào cảm của thầy Lư với cô đã tăng gấp bội có chút hối hận vì buổi sáng hôm qua đã bảo cô đừng tham gia kỳ thi. Nhưng có hào cảm là có hào cảm, thầy Lư nghĩ đến chuyện mình sắp bị trừ sạch thi đua thì vẫn tê giải cả da đầu trong lòng buồn bực. Mục tiêu duy nhất của Minh Khê là thoát khỏi vận xui của nữ phụ thi đậu trường đại học tốt nhất trong khả năng của mình Không có nhà họ triệu cô lại là triệu Minh Khê từ một thị trấn nhỏ của phương Bắc chỉ có học đại học tốt thì mới có thể thay đổi vận mệnh. Kỳ thi tháng 10 chỉ là một việc nhỏ, nhưng nhất định cô cũng phải toàn tâm ứng phó. Cô giải xong một đề, không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ trong nháy mắt đã tới trước lúc phát bài thi, giáo viên coi thi bảo mọi người ra khỏi chỗ ngồi. Đây là kỳ thi đầu tiên kể từ khi Minh Khê trùng sinh đến nay. Nói không khẩn trương là giả. Cô nhìn 66 trồi non yếu ớt trong chậu cây, quay đầu lại nhìn mái tóc đỏ như con nhím, một tay lật sách bắt gặp ánh mắt của Phó Dương Hy đang dừng ở trên người mình, thì nói tớ có chút khẩn trương. Cô vừa nhìn qua thì Phó Dương Hy lập tức thu tầm mắt lại. Sau khi nghe cô nói như vậy, Phó Dương Hy mới làm bộ như không có việc gì mới nhìn cô một chút. Vậy làm sao bây giờ? Phó Dương Hy cũng bị cô làm cho khẩn trương, tháo tay nghe giảm tiếng ồn ra, không phải chỉ là kỳ thi tháng thôi sao? Cậu làm đàn em của tớ thi không đạt cũng không ai nói cậu đâu. Minh khê giang tay ra, nhìn cậu. Phó Dương Hy, Mình khê, vậy tớ nói thẳng nhé, cậu có thể đưa tay cho tớ nắm mấy phút được hay không? Mẹ nó, Phó Dương Hy thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Mình khê không chớp mắt nắm tay để trước mặt cậu, hai cánh tay kia thon dài trắng nõn. Phó Dương Hy nhìn tay cô, rồi lại dương mắt nhìn mắt cô, lập tức đỏ mặt. Muốn nắm tay thì cứ nói thẳng, còn mượn chuyện khẩn trương dũng khí. Cậu hoài nghi có phải Triệu Minh Khê đọc mấy cuốn sách môn tình nhiều nên mới như vậy hay không? Ngay ở chỗ này, Phó Dương Hy nghiêm mặt từ từ ngồi thẳng dậy, làm bộ như không muốn nắm tay. Trong lớp nhiều người như vậy, không có thuyết rơi, cũng không có mưa to. Lần đầu tiên nắm tay thật không lãng mạn chút nào. Nhanh, nhanh, nhanh. Minh Khê gấp gáp, còn có 15 phút nữa thì bắt đầu thi rồi. Gấp cái gì? Phó Dương Hy bị dục đến mức tim đập thình thịch rất không tình nguyện duỗi một cánh tay ra. Cậu xoay mặt liếc Kha Thành Văn đang nhìn hai người bọn họ trên mặt Phó Dương Hy lộ ra vẻ đắc ý như muốn nói con mẹ nó chứ cậu ấy làm sao có thể dính người đến như vậy. Kha Thành Văn, ai ngờ cậu vừa duỗi một cánh tay ra thì lập tức đã bị Triệu Minh khê nóng nảy nắm lấy cả hai bàn tay của cậu. Phó Dương Hy... Phó Dương Hy triệt để chóng mặt cả 15 phút ngoại trừ lần trước bị Triệu Minh Khê bôi thuốc kia, đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu nắm tay con gái. Vẫn là kiểu nắm chặt bằng hai tay, trong đầu cậu đầy suy nghĩ lung tung nhưng không dám nghĩ tới hai bàn tay kia. Mặc dù cảm cảm thấy tiến độ của cậu và Triệu Minh Khê cũng nên đến bước này nhưng mà thế này thì cậu ấy cũng quá thản nhiên đi. Đột nhiên ngay trước lúc thì lại nắm tay. Bên ngoài, đột nhiên có bóng người rất quen thuộc đi qua, phó Dương Hy vô thức lếp nhìn thấy khá quen mắt, đã gặp qua ở thư viện, tên là thầm cái gì nhiêu đó. Vừa chú ý tới người này, thì tiếng chuông thi vang lên, người kia bước chân vội vàng về phía lớp chuyên, triệu Minh Khê hất tay cậu ra, nói, nhanh chóng đi thi đi, chúc cậu thi tốt. Nắm chặt 10 ngón tay trong 15 phút, đã có mười trồi non mọc lên. Đối với lần thi này, Minh Khê đã có thêm một chút lòng tin. Chỉ thế này... Phó Dương Hy không thể hiểu nổi nhìn Triệu Minh Khê, lần đầu tiên nắm tay không phải hẳn là nên ghi vào nhật ký sao, sao cậu ấy lại qua loa thế này. Cũng qua loa như lời thổ lộ của cô ngày đó ở thư viện, không chịu đường đường chính chính thổ lộ. Thế này thì cậu phải đồng ý với cô thế nào? Phó Dương Hy nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê một hồi, nhìn chằm chằm cho đến giáo viên coi thi trên bục giảng nhịn không được nữa phải ho khan đi tới trước mặt cậu, ngăn tầm mắt của cậu lại, lo làm bài thi đi. Lúc này, Phó Dương Hy mới thu hồi ánh mắt, sau một lát giáo viên coi thi đi ra, ánh mắt của Phó Dương Hy nhịn không được lại nhìn chằm chằm trở lại. Nhưng lần này, lực chú ý của cậu rơi vào tốc độ làm bài thi của Triệu Minh Khê. Cái quái gì thế này? Cậu ấy viết cái gì vậy? Làm gì mà viết nhanh như vậy? Không phải cậu ấy mới từ lớp thường chuyển đến sao? Triệu Chạm Hoài trực tiếp bỏ qua sự kinh ngạc và ngăn cản của mẹ Triệu sau khi đuổi Trương Ngọc Phân thì định sẽ tự mình tới tìm Minh Khê một lần nữa. Lần này sẽ nói chuyện cho thật tốt, chỉ còn một tuần nữa là tới tiệc sinh nhật lần này nhất định phải đưa em ấy về nhà. Nghe nói trường em ấy đang tổ chức thi, Triệu Trạm Hoài cố ý kiên nhẫn đợi hai ngày. Đợi đến buổi chiều của ngày thi xong, anh để trợ lý lái xe, hai người mang theo túi quần áo còn nguyên mà trước đó đã bị bảo mẫu sách về theo. Lần này, Triệu Trạm Hoài không đi tới lớp quốc tế tìm Triệu Minh Khê như lần trước. Anh cũng nhận ra một thực tế là, nếu cứ đi tìm như lần trước đoán chừng không nói được mấy câu thì Minh Khê đã quay người rời khỏi, đến lúc đó, mọi chuyện cơ bản chẳng có tiến triển gì cả. Anh định đi tìm thầy chủ nhiệm của Minh Khê trước để bọn họ dẫn Triệu Minh Khê tới, sau đó anh và Triệu Minh Khê có không gian để nói chuyện. Triệu Trạm Hoài cũng đau đầu, loại chuyện kéo nữ sinh phản nghịch về này, một người đàn ông trẻ 25 tuổi như anh chưa bao giờ chưa làm qua. Hơn nữa trước khi anh chỉ đi họp phụ huynh hồi lớp 10 cho triệu viên cũng chưa từng đi họp cho Minh Khê cho nên dừng xe ở phía ngoài trường học bước vào trong trường thì đôi mắt anh tối sầm lại không biết nên đi chỗ nào để tìm giáo viên chủ nhiệm của Minh Khê. Họ vừa mới coi thi xong, chắc ở trong văn phòng nhỉ. Triệu chạm hoài ném chìa khóa xe cho trợ lý, bảo cậu ấy đậu xe thì đột nhiên gặp được người quen từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra. Trên tay bạn nữ kia cầm đồ ăn vặt nhìn thấy anh thì ngạc nhiên chào anh chạm hoài. Triệu chạm hoài em là, bạn nữ kia đi tới em là bồ sương, thường chơi thân với viên viên, lần trước còn qua nhà anh, nhưng mà khi đó anh mới từ công ty trở về trực tiếp vào thư phòng cho nên không có chú ý. Triệu chạm hoài gật gật đầu à chào em, triệu chạm hoài rất đẹp trai, lại trẻ tuổi áo sơ mi trắng quần tây đen, đường may tinh xảo trong sân trường ai đi qua cũng đều nhìn thêm mấy lần. Thế là tiện thể cũng nhìn bồ sương, mặt bồ sương lập tức nóng bừng, hỏi anh tới tìm triệu viên sao. Không phải, triệu chạm hoài lắc đầu, nghĩ đến bồ sương học chung lớp với triệu viên, lớp nâng cao và lớp quốc tế học chung một tòa lầu thì có thể giáo viên chủ nhiệm cũng ở cùng một chỗ. Thế là hỏi, anh tới tìm giáo viên chủ nhiệm của bọn em, em biết bây giờ cô ấy ở đâu không? Triệu chạm hoài đẹp trai, bồ sương nhịn không được mà nói hơn hai câu, anh tìm giáo viên chủ nhiệm của chúng em làm gì nha? Triệu chạm hoài lại nói, em nói cho anh biết cô ấy ở đâu là được rồi, nếu em không biết thì anh đi hỏi thăm một chút. Bồ Sương nhìn ra phía sau anh, thấy trợ lý của anh ấy đang mang theo bao lớn bao nhỏ, đứng xa xa chiếc xe. Trong bao lớn kia giống như là quà tặng gì đó. Có phải là vì bữa tiệc sinh nhật của triệu viên cho nên mới tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm của bọn cô cũng mời bọn họ. Vì thế mới không tiện nói. Bồ Sương hiểu rõ, trong lòng nhất thời càng thêm ghen tị với triệu viên, anh trai dáng dấp đẹp trai như vậy còn cưng chiều cậu ấy như thế, còn tỉ mỉ vì cậu ấy mà tặng quà cho giáo viên chủ nhiệm chắc không được thầy giáo trưởng khối và giáo viên chủ nhiệm lại vô cùng yêu mến triệu viên như vậy. Bồ Sương nhảy cẫng lên, nói em dẫn anh đến đó. Triệu chạm hoài bước vào phòng của giáo viên chủ nhiệm. Bồ Sương quay đầu rời đi. Từ trong phòng giáo viên chủ nhiệm đi ra, đúng lúc cô gặp được triệu viên từ trong phòng học đàn đi ra. Cô đi tới nắm tay cậu ấy, cậu đoán thử xem mới vừa nãy tớ nhìn thấy ai đến trường. Triệu viên ai, anh cậu, bồ Sương cười. Ghé sát vào bên tai triệu viên, nói anh ấy và trợ lý mang theo bao lớn bao nhỏ đến tìm thầy trưởng khối và cô chủ nhiệm của chúng ta. Tớ đoán anh ấy đến vì chuyện sinh nhật sắp tới của cậu, dù sao đã lớp 12, muốn để các thầy cô chiếu cô cậu nhiều hơn một chút, thế là lặng lẽ tới tặng quà. Triệu viên nhìn về phía phòng của thầy chủ nhiệm, trên mặt xuất hiện một tia ngượng ngùng. Cả nhà đều rất sủng ái cô, phải kể tới anh 2 triệu mặc là người bảo vệ cô nhất, nhưng không biết vì sao anh cả triệu chạm hoài luôn có sức hút đặc biệt với cô. Khả năng bởi vì anh ấy nói chuyện và làm việc vô cùng nhẹ nhàng. Khi còn bé cô đã thích cây cận anh cả, mà khi lớn lên thành thiếu nữ, sau khi biết được mình không phải là con gái ruột của nhà họ triệu, đầu tiên cô vô cùng khổ sở và bối rối, sau đó nhìn về phía triệu chạm hoài lại có cảm giác chờ đợi và vui sướng trong đáy lòng. Đáy lòng triệu viên loáng thoáng xuất hiện tia rung động, nhưng mà cô còn chưa xác định được loại tình cảm này là gì. Nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, anh cả đối với cô rất tốt, rất rất tốt. Chuyện lần trước ở trong phòng khách anh cả không đến an ủi trái tim nhỏ bé của cô, khiến cô không thoải mái, đã lập tức quét sạch sành xanh. Cô đoán ngày đó hẳn là anh cả có chuyện gì ở công ty tâm tình không được tốt. Tớ mời cậu ăn lầu. Triệu viên vui vẻ nói, sau khi ăn xong thì gọi điện thoại để anh cả đưa chúng ta về. Bồ Sương có chút ít ghen tị cảm giác cậu giống như công chúa vậy thật quá hạnh phúc. Hai người vừa nói chuyện vừa xuống lầu, thì bỗng nhiên gặp Triệu Minh Khê đi lên lầu. Hai bên gặp nhau ở cầu thang. Bồ Sương nhìn thấy Triệu Minh Khê cất giọng cố ý lớn hơn một chút viên viên. Anh cả cậu tới trường tìm cậu, lại cho cậu nhiều đồ như vậy. Anh ấy đối với cậu thật tốt. Triệu Minh Khê, cho nên cô phải phối hợp lộ ra vẻ mặt hâm mộ sao. Triệu viên vội vàng che miệng bồ Sương gật đầu với Minh Khê kéo bồ xương cười bỏ chạy. Minh Khê tiếp tục lên lầu, không biết thầy chủ nhiệm đột nhiên tìm mình làm gì. Mà bên này, trong phòng giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm lớp thường 6 thu bài thi chậm một chút cầm bài thi tới phòng chủ nhiệm đúng lúc đụng phải Triệu Trạm Hoài đang chờ ở đây. Thầy ấy vô tình liếc mắt nhìn Triệu Trạm Hoài, sau đó nghĩ kỹ lại, cảm thấy khá quen, giống như trước kia mình đã từng gặp qua là phụ huynh của Triệu Minh Khê. Triệu chạm hoài thấy vị thầy giáo trung niên đeo kính này nhìn chằm chằm mình thì vội vàng đứng dậy bắt tay, chào thầy, thầy là. Tôi là Lê Dũng, giáo viên chủ nhiệm của lớp thường 6. Thầy chủ nhiệm lớp thường 6 cũng không đến bắt tay anh, mà tức giận đặt bài thi trên bàn, nói, ngài lại tới trường để đón một em gái khác sao. Ngài là giáo viên chủ nhiệm của Minh Khê trước khi chuyển lớp. Triệu Trạm Hoài không biết vị giáo viên chủ nhiệm này làm sao lại đột nhiên khí thế hùng hổ với mình, nhưng vẫn lễ phép giải thích hôm nay em tới đây không phải để đón viên viên, là tới tìm Minh Khê. Hừ, giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hừ trong mũi một tiếng, khó có dịp người nhà các người sẽ có người tới tìm em ấy. Năm ngoái em ấy còn học ở lớp chúng tôi, làm bài thi được một nửa thì đột nhiên viêm dạ dày, nhưng không có người nhà nào đến, nên tôi phải gọi hai học sinh trong lớp đưa em ấy đi bệnh viện. Em ấy không có nói. Triệu Trạm hoài vội nói, anh hoàn toàn không biết chuyện Minh Khê từng bị viêm dạ dày này trong đầu nhớ lại một lần, xác định em ấy cũng không nói với người trong nhà. Đương nhiên không có khả năng nói rồi. Nói với các người thì làm được cái gì? Thầy giáo chủ nhiệm lớp 6 có chút xem thường nhìn anh, hoặc phụ huynh thì nhà các người không có ai đến. Năm ngoái tôi còn đặc biệt hỏi qua, làm sao triệu viên của lớp nâng cao thì có phụ huynh đi họp, còn Minh Khê của lớp chúng tôi thì lại không có ai đi. Còn muốn đi gặp người nhà các người để xem đến cùng là làm sao, kết quả chỉ thấy cậu dẫn theo một em gái khác của cậu lên xe. Triệu trạm hoài nghẹn lời. Chính xác là họp phụ huynh năm ngoái, anh đã đi họp cho Triệu Viên, sau đó để mẹ đi họp cho Minh Khê, nhưng mẹ Triệu lại đánh bài nên quên mất thế là không có ai đi cả. Là mẹ tôi đã quên. Triệu trạm hoài không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi, thật có lỗi, mà cũng chỉ vì chuyện này, thầy. Cái gì cũng chỉ là chuyện này, cậu cho rằng cũng chỉ chuyện này sao? Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hận không thể cầm bài thi nện lên mặt anh ta có thời gian, Triệu Minh Khê chăm chỉ như vậy, nhưng lên lớp thì cứ ngủ gà ngủ gật. Tôi hỏi nhiều lần, thậm chí mắng em ấy một trận, em ấy mới nói đêm hôm trước phải ở nhà làm cơm tối, cho nên không kịp làm bài tập phải làm thâu đêm nên ban ngày mới mới không có tinh thần trong nhà các người không phải rất có tiền sao, lái chiếc xe cũng mấy trăm vạn, vì cái gì mỗi ngày đều phải để Triệu Minh Khê nấu cơm tối việc học của lớp 11 nặng như vậy. Không muốn em ấy thi đại học sao? Triệu chạm hoài ngạc nhiên, Minh Khê buồn ngủ trong lớp. Anh chưa từng nghĩ tới, anh coi chuyện nấu cơm tối là chuyện Minh Khê rất vui vẻ, em ấy nấu cơm rất giỏi, cũng muốn lấy lòng người trong nhà. Nhưng căn bản anh không chú ý tới, vì chuyện này đã làm ảnh hưởng tới Minh Khê. Triệu Vũ Ninh và Triệu Viên về nhà là làm bài tập trước, lúc đó em ấy ở trong phòng bếp cùng với bảo mẫu cay nhiệt với em ấy, nhúng tay vào trong nước. Em ấy cũng là người, em ấy cũng sẽ buồn ngủ. Lúc em ấy vào nhà mới 15 tuổi, là cô gái nhỏ gầy gò, không dám ngẩn đầu lên nhìn mọi người. Lúc ấy anh cũng đã nói Minh Khê không cần làm cơm tối. Nhưng mà Triệu Vũ Ninh không hiểu chuyện nháo loạn muốn Minh Khê làm cơm. Đôi mắt Minh Khê sáng ngời, nói không sao anh cả, không tốn bao nhiêu thời gian của em. Triệu Trạm Hoài không có thân thiết với Minh Khê như vậy, bên trong vẫn còn lạnh nhạt cho nên cũng để tùy em ấy. Nhưng nếu như đổi lại là Triệu Viên. Triệu Trạm hoài không cách nào tưởng tượng, người nhà sẽ để cho triệu viên tiến phòng bếp dùng đôi bàn tay đánh dương cầm kia để nấu ăn sao. Trong lòng triệu Trạm hoài cảm thấy mệt mỏi, em ấy cũng không phải là người sắt, làm sao không biết buồn ngủ. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 hư lạnh nói, ông ấy vẫn luôn cảm thấy minh khê rất có thiên phú, đầu óc vô cùng thông minh, nhưng không biết vì cái gì mỗi lần kiểm tra đều sẽ xảy hết tai nạn rồi bị bệnh cho tới bây giờ cũng chưa khi nào làm tốt bài thi. Ông nghĩ có phải do Minh Khê thiếu vitamin hay không nhưng nhà họ chịu có tiền như vậy, làm sao lại để con cái của mình thiếu vitamin? Ông ấy đã mua vitamin và thực phẩm chức năng của Minh Khê, bảo Minh Khê kiên trì uống mỗi ngày. Sau khi Minh Khê đưa tiền và nói cảm ơn với ông, ông đã không nhịn được mà đi qua lớp nâng cao nhìn xem thử triệu viên là người như thế nào. Kết quả, ông thấy được kết quả hoàn toàn khác biệt, một đứa bé tự tin, lớn lên trong sùng ái. Là một giáo viên chủ nhiệm, trong lòng ông rất khó chịu. Cứ như vậy tự nhiên ông cũng oán giận với người nhà của Minh Khê. Năm ngoái em ấy đã bị thương ở đầu gối trong đại hội thể dục thể thao của trường, cũng không có người nhà đến. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 tiếp tục phàn nàn, nói về sau mặt bị thương, rồi chuyển lớp. Bây giờ nghe nói em ấy ở trong ký túc xá của trường, tôi vui vẻ thay cho em ấy, rốt cuộc đã không cần phải làm cơm tối, có nhiều thời gian để học bài hơn. Một đứa bé trưởng thành không phải chỉ cần cho tiền là đủ các người sẽ bỏ bê đứa em gái khác của mình như vậy sao? Tim triệu chạm hoài như bị đâm một phát, lời nói của giáo viên chủ nhiệm lớp 6 giống như một con dao cùn từng chút từng chút khứa vào tim anh. Sẽ không, nguyên nhân là triệu viên sẽ nói ra từ nhỏ đến lớn, em ấy lớn lên trong hũ mật được dạy dỗ một cách hồn nhiên, em ấy sẽ nói ra khi cần. Mà Minh Khê lại không như vậy, từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt của em ấy đã khác biệt quen thuộc với chuyện bất cứ chuyện gì cũng một mình gánh chịu. Thế nhưng, người nhà bọn anh lại dùng phương thức giống nhau để đối xử với hai đứa trẻ có tính cách hoàn toàn khác nhau. Đây là bọn anh ngạo mạn, là bọn anh thiếu yêu thương sao? Vốn nên quan tâm Minh Khê nhiều hơn một chút nhưng bọn anh lại không làm như vậy. Trước kia triệu chạm hoài cho là mình chỉ bỏ qua cô em gái này quá khứ 15 năm, nhưng đến bây giờ lại phát hiện chính 2 năm này, anh cũng đã bỏ qua. Dù sao nhìn thế nào thì giáo viên chủ nhiệm lớp 6 đều cảm thấy không thuận mắt, nên xoay người rời đi trước khi đi còn không tin tưởng, nói, đừng có động vào túi bài thi đã được nghiêm phong kia. Triệu chạm hoài, triệu chạm hoài thêm chán nản. Giáo viên chủ nhiệm lớp 6 nói một chút cũng không sai, nếu như người nhà bọn anh làm tốt hơn, thì sao minh khê phải đi lấy lòng bọn anh? Chẳng lẽ không phải bọn anh đã làm Minh Khê thua thiệt sao? Triệu Trạm Hoài đột nhiên cảm thấy, Minh Khê lựa chọn ở trong ký túc xá trường, có lẽ là quyết định không tệ. Nếu như em ấy ở trong nhà sẽ chỉ bị khinh bỉ, chẳng bằng để em ấy dọn ra ngoài ở. Giờ phút này, trong lòng Triệu Chạm Hoài rất khó chịu, anh thực sự muốn nhanh chóng nhìn thấy Minh Khê. Anh còn nhớ rõ, hai năm trước khi anh dẫn Minh Khê đi làm thủ tục chuyển trường, Minh Khê vẫn là một cô gái nhỏ tràn đầy mơ ước và chờ mong. Cho đến khi cửa phòng ở phía sau mở ra Triệu Trạm Hoài mới hồi phục tinh thần lại. Minh Khê vừa nhìn thấy anh, lập tức tìm giáo viên chủ nhiệm trong phòng, nhưng chỉ thấy có một mình Triệu Trạm Hoài thì cô lập tức nhíu mày biết được là Triệu Trạm Hoài bảo thầy chủ nhiệm gọi cô đến đây. Minh Khê muốn xoay người rời đi. Lần này, Triệu Trạm Hoài không biết phải đối xử với Minh Khê như thế nào. So với sự kiêu ngạo của hai lần trước, lần này Triệu Trạm Hoài ý thức được người nhà đối với Minh Khê mà nói chính là một hố lửa dày vò. Nếu như anh thực sự muốn tốt cho cô thì không nên cưỡng ép túm cô trở về. Minh Khê, triệu chạm hoài hít một hơi thật sâu, vẫn gọi cô lại, lần này anh tới đây là muốn nói chuyện với em. Nếu như em không muốn về nhà thì đừng về nữa, nhưng anh hy vọng anh vẫn là anh cả của em, có khó khăn gì thì đều có thể tới chỗ anh, anh sẽ giúp em. Thấy Triệu Minh Khê hờ hững đi xuống lầu trong lòng Triệu Trạm Hoài càng thêm ái náy, vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô, nói đây là thẻ phụ của anh, em cứ cầm lấy mà dùng, anh sẽ không nói với mọi người, coi như là bí mật của hai chúng ta. Minh Khê không hiểu được Triệu Trạm Hoài lại muốn làm cái gì. Cô nói thẻ phụ có thể quẹt hạn mức nhiều hay ít, giả nhân giả nghĩa, lỡ bị tôi quẹt hết thì làm sao bây giờ. Không phải anh thích Triệu Viên sao, không giữ lại để cùng cô ấy kết hôn. Đến lúc đó có phải còn phải bảo tôi móc ra trả lại cho các người, chúc các người trăm năm hạnh phúc. Nói xong, thấy triệu chạm hoài kinh ngạc nhìn cô thì Minh Khê mới ý thức được hỏng bét rồi. Bây giờ hình như triệu chạm hoài còn chưa phát triển tình cảm gì với triệu viên. Cô quá mau miệng rồi. Tôi không muốn, Minh Khê ném cái thẻ lên người triệu chạm hoài. Trong này có 30 vạn, đây là người trong nhà thiếu em, anh đưa trước cho em một ít, em còn không rõ sao. Mình khê không tin người nhà họ chịu lại tốt như vậy, với lại cũng không tin hào quang của nam chính sẽ bỏ qua mình dám cầm tiền của nam chính còn không phải tiếp tục số con dẹp sao. Đợi chút nữa, bao nhiêu vận khí khổ cực tích lũy sẽ biến mất sau một đêm thì làm thế nào? Mình khê bước đi mà không thèm quay đầu lại. Chịu chạm hoài cảm thấy bất lực, sau khi đứng im tại chỗ một lúc thì đã ổn định tâm tình. Đi tới tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 6 kia đưa thẻ cho đối phương, nói rõ tình huống, nhờ đối phương chiếu cố minh khê thật tốt. Mặc dù lại bị giáo viên chủ nhiệm lớp 6 trào phúng, nhưng cuối cùng thầy Lê cũng đồng ý. Lúc này, trong lòng chịu chạm hoài mới thoáng an tâm một chút. Anh mang theo tâm tình nặng nề trở lại bãi đỗ xe ở ngoài trường, nhìn trợ lý đang cầm những vật kia, nặng nề nói em ấy không muốn quên đi, về công ty trước. Mà bên này, triệu viên ăn lẩu xong, còn tưởng rằng hôm nay triệu chạm hoài muốn tới đây đón mình kết quả lại không đến. Gọi điện thoại cũng không biết vì sao mà không nhận, lại quên sao, chẳng lẽ nói chuyện và tặng quà cho thầy chủ nhiệm mà lại lâu đến như vậy sao? Triệu viên chờ đến nóng lòng, không thể làm gì khác hơn là cùng bồ sương trở về trường học đi tới phòng giáo viên chủ nhiệm kết quả lại phát hiện cửa đã khóa từ trước. Ra ngoài trường thì xe của triệu chạm hoài cũng không còn, có vẻ như triệu chạm hoài đã sớm rời khỏi. Trong lòng triệu viên vừa tức giận lại xấu hổ, vẻ mặt sắp không duy trì được nữa, không phải cậu nói anh tớ nói với cậu là anh ấy đi tìm thầy chủ nhiệm để tặng quà sao. Bồ sương ngượng ngùng nói, là tớ đoán chính anh ấy hỏi phòng giáo viên chủ nhiệm ở đâu, nhưng nếu anh ấy không phải tới vì cậu thì không có khả năng là đến tìm vì triệu minh khê đi. Chẳng lẽ lại thật đúng là vì triệu minh khê? Bồ Sương phòng đoán trong lòng, nhìn vẻ mặt của Triệu Viên, nghĩ thầm, chẳng lẽ nhà họ Triệu thực sự cũng không có thiên vị một mình Triệu Viên. Triệu Viên cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, trên mặt như bị một đâm một phát, không muốn nhiều lời, ngồi lên xe để lái xe trở về nhà. Vừa về tới nhà, cô liền phát hiện gì Trương đã bị đuổi. Quả thực Triệu Viên không thể nào hiểu được, vì sao không có sự đồng ý của tôi mà mọi người đã đuổi gì ấy đi. Triệu Viên vọt tới phòng của Trương Ngọc Phân, thấy bên trong không còn đồ đặc gì thì vành mắt lập tức đỏ lên, đến cùng gì ấy đã làm cái gì, phạm sai lầm gì, nhất định phải đuổi sao. Mẹ Triệu đi dạo phố còn chưa về nhà, trong nhà cũng chỉ có Triệu Vũ Ninh và mấy người làm. Triệu Vũ Ninh luôn luôn không quá xen vào chuyện bao đồng, hơn nữa còn nghĩ đến chuyện không biết hôm nay Triệu Trạm Hoài đi tìm Triệu Minh Khê cuối cùng có kết quả thế nào, nên chỉ tùy tiện an ủi Triệu Viên hai câu. Nhưng cứ nghe tiếng ổn bên tai, trong lòng cảm thấy phiền nên đi ra xích đu ngoài sân ngồi. Lái xe giải thích với triệu viên, cô chủ cô đang thi nên chưa kịp nói với cô, anh cô bảo dì Trương đem đồ tới trường cho cô Minh Khê, nhưng thái độ của dì Trương lại không tốt còn nói láo, do nên trong lúc tức giận anh cô đã đuổi dì ấy đi. Anh cả tôi, triệu viên không dám tin, thế nhưng anh cả biết dì Trương rất thân thiết với tôi mà, dì ấy đối xử với tôi rất tốt, rất rất tốt, cho dù phạm sai lầm gì cũng không nên. Lái xe không dám đáp lời, lúc đầu bọn họ cũng đều cảm thấy như vậy, nhưng hôm qua Triệu chạm hoài nổi giận, làm cho bọn họ có cảm giác tốt hơn là không nên đứng về phía Trương Ngọc Phân. Triệu viên không được đáp lại, trong lòng có linh cảm không tốt. Vì sao anh cả lại bởi vì một chút chuyện nhỏ của Triệu Minh Khê mà đuổi người thân cận nhất với cô đi. Trước kia cô là người quan trọng nhất trong lòng anh cả. Bên ngoài có tiếng thắng xe. Triệu viên đỏ mắt sắc mặt trắng bệch đi tới cửa, nhìn thấy triệu chạm hoài từ trên xe bước xuống, gom hết mọi uất ước trong lòng. Nào là hoa khô trường học biến thành triệu minh khê anh cả đã hai lần liên tiếp không đi đón cô, dì Trương cũng bị đuổi không thể giải thích được. Ngay cả giày cũng không đổi cô nhào vào trong ngực triệu chạm hoài. Lái xe và triệu vũ ninh thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu triệu vũ ninh còn muốn tiến lên hỏi chút chuyện của triệu minh khê kết quả lại bị triệu viên đoạt trước nên không khỏi nhíu mày. So sánh giữa hai bên gần đây, càng ngày cậu càng phát hiện Triệu Minh Khê tốt hơn, sẽ làm đồ ăn ngon, sẽ cùng chơi game với cậu còn có thể cùng nuôi mèo với cậu. Mà Triệu Viên, ngoại trừ khi còn bé cùng chơi đùa với cậu, nhưng sau khi lớn lên thì toàn đi theo anh cả. Có đôi khi Triệu Vũ Ninh cũng hoảng hốt ý thức được về một điểm này, quả nhiên Triệu Minh Khê mới là người nhà của cậu. Không ai trong nhà bị dị ứng với mèo và đậu phộng cả. Triệu chạm hoài giang hai tay, bất đắc dĩ để triệu viên ôm mình, giọng nói không khỏi mềm xuống, thế nào, là ai ức hiếp em sao? Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của anh cả tim triệu viên như trùng xuống, ấm ức đến mức nước mắt trải dài, rồi cọ sát trong ngực anh, tại sao anh lại đuổi gì trương đi, trả lời em đi. Bình thường, triệu viên ôn nhu hào phóng, loại giọng điệu hồn nhiên này cũng chỉ nói với triệu chạm hoài. Trước kia Triệu Chạm Hoài cũng tập mãi thành thói quen, nhưng vào giờ khắc này bên tai đột nhiên không đúng lúc nhớ tới câu nói kia của Minh Khê chúc anh và Triệu Viên trăm năm hạnh phúc. Có ý gì, Minh Khê cảm thấy anh thích Triệu Viên, hay Triệu Viên thích anh, nhưng anh vẫn luôn xem Triệu Viên là em gái chưa từng có ý nghĩ vượt giới hạn. Làm sao có thể có phải là Minh Khê đã suy nghĩ nhiều rồi hay không? Nhưng đột nhiên Triệu Chạm Hoài phát giác được giọng nói của Triệu Viên cùng động tác nỗ nỉu trong ngực anh. Anh, đêm nay em có thể tới phòng anh được không, giống như khi còn bé ý. Sắc mặt triệu chạm hoài bỗng thay đổi. Chẳng lẽ là viên viên đối với anh? Cái này không thể. Sắc mặt triệu chạm hoài thay đổi liên tục. Nếu hôm nay không có triệu Minh Khê nhắc nhờ câu kia, khả năng anh sẽ để tình cảm của hai người phát triển tự nhiên. Nhưng hôm nay nghe được câu kia từ trong miệng Minh Khê, dường như đã cắm sâu vào tâm trí anh như xương cá không lấy ra được. Anh không thể làm như không biết triệu viên có ý nghĩ rung động đối với mình, cũng không thể bỏ mặc hết thảy Triệu viên vừa định tiếp tục khóc lóc thì cảm giác triệu chạm hoài đột nhiên cứng nhắc đẩy cô ra, vẻ mặt né tránh bước lên cầu thang. Em cũng đã trưởng thành, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà khóc sướt mướt ngủ phòng của mình đi. Triệu viên khiếp sợ nhìn anh cả lạnh lùng kéo rộng khoảng cách với mình cứ trực tiếp đi vào phòng từ chối mình. Cô giống như bị một cú tát những nỗ nịu sau đó đều biến mất. Triệu viên nhìn thấy cảnh này máu trong người như muốn đông lại Cô nhận ra có gì đó không thích hợp Trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi Từ trước đến nay Triệu Chạm Hoài chưa bao giờ từ chối mình Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào Chuyện audio được đọc ở cỗ Đọc chuyện.com Trường 24 Triệu Trạm Hoài về phòng mình Mới phát hiện trong phòng mình có rất nhiều đồ Của Triệu Viên trên salon có hai cái gối Một cái áo khoác Thuyệt Thái Dương của anh giật mạnh mẽ Nếu như chỉ là tình cảm anh em thông thường, người bên ngoài nhìn vào thì giống như thực sự quá thân thiết hơn nữa, nếu đổi là người khác thì viên viên cũng không có ỉ lại đến như vậy. Trước kia triệu chạm hoài không có nghĩ nhiều về phương diện này. Anh tin tưởng, bây giờ triệu viên cũng chưa thực sự cảm thấy có loại cảm giác này với anh. Nhưng câu nói của Minh Khê giống như một hồi chuông cảnh báo, làm cho anh bừng tỉnh không biết đó có phải là dấu hiệu hay không, nhưng anh đều muốn bóp chết từ trong bụng. Giữ khoảng cách với nhau là cần thiết. Triệu Trạm hoài rút kinh nghiệm xương máu, nhanh chóng bảo trợ lý thu dọn hết tất cả đồ của triệu viên ở trong phòng mình, bỏ vào trong một thùng giấy rồi đem trả cho em ấy. Còn có một số thứ không biết có phải của triệu viên hay không, nhưng chỉ cần là đồ dùng của con gái thì anh đều để trợ lý bỏ vào. Dù sao anh vẫn luôn giữ mình trong sạch không có mang người về nhà cho nên chắc chỉ có thể là của triệu viên. Khi dọn dẹp đồ đặc triệu Trạm hoài mới cảm giác được mình vô thức bất công như thế nào. Trong phòng của anh không có một đồ vật gì của Minh Khê. Cẩn thận nhớ lại, hình như cho tới bây giờ, Minh Khê cũng chưa bao giờ vào phòng anh. Nghĩ đến điều này, tâm trạng của Triệu Trạm Hoài càng thêm nặng nề. Triệu Viên nhận thùng giấy từ tay trợ lý thì ấm ức và tức giận đến cực điểm, ngực phập phồng, đóng sầm cửa lại, đến giờ cơm chiều cũng không xuống lầu. Dì bảo mẫu đi gõ cửa hai lần, cô vẫn chôn đầu trong chăn, không chịu xuống ăn cơm. Ở trong nhà Triệu Viên rất ít khi nổi tính khí như vậy bởi vì mọi người đều rất sủng ái cô, cô chưa bao giờ chịu ấm ức nào lớn cả. Một khi cô không vui đến mức không chịu ăn cơm thì người trong nhà chắc chắn sẽ luôn phiên tới dỗ dành cô. Nhưng hôm nay mẹ Triệu còn chưa về cũng chỉ có Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh ở nhà. Triệu Vũ Ninh là người thiếu nhạy bén, nói chuyện với ai cũng đều không khách khí, lúc tới gõ cửa thì nói chị Viên, chị có ăn hay không, không ăn thì dẹp đi, không phải chỉ là xa thải gì trương sao. Còn chị thì sao, anh cả nói gì trương luôn hà khắc với chị Minh Khê, vậy gì trương quan trọng hay chị Minh Khê quan trọng hơn? Triệu Vũ Ninh tự lầm bầm một mình, nói nhảm so với việc xa thải một trăm gì trương thì chị Minh Khê quay về vẫn quan trọng hơn. Trong lòng triệu viên như chết lặng, vốn triệu chạm hoài cũng nên quan tâm một chút nhưng thứ nhất anh đang quyết tâm kéo dài khoảng cách với triệu viên, thứ hai, suốt đêm qua anh không ngừng nghĩ tới những lời mà giáo viên chủ nhiệm kia của Minh Khê đã nói với anh. Cảm giác áy náy với triệu minh khê chiếm ngự tất cả trước kia minh khê chưa ăn cơm, mình cũng không có quan tâm, vì sao cần phải nâng triệu viên trong lòng bàn tay cơ chứ? Do dự một chút triệu chạm hoài cao mày nói cứ để kệ em ấy. Cho đến 10 giờ tối cũng không có ai tới dỗ dành triệu viên. Hai mắt triệu viên sưng như quả hạch đào thời gian dần trôi, lòng cô giống như kiến bò trên chảo nóng, rốt cục cũng luống cuống. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Đến cùng là vì cái gì? Ước chừng đến 11 giờ, bên ngoài có đèn xe, mẹ triệu đi thu xếp thiệt sinh nhật đã trở về. Một lát sau, cửa phòng triệu viên bị đẩy ra, mẹ triệu đi tới, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng xốc chăn của triệu viên lên, thở dài, an ủi, viện viện, chỉ vì một người như gì, Trương, con cần gì phải như vậy chứ? Lần này vốn là gì Trương làm sai, anh cả con đang thức giận. Nếu con vẫn thực sự không nỡ, chờ đến tiệc sinh nhật, Minh Khê trở về, chúng ta bảo dì Trương xin lỗi Minh Khê, nhận sai, xong rồi gọi dì Trương trở lại. Vẫn là mẹ Triệu quan tâm cô, Triệu viên an tâm không ít cô ngồi dậy, nghẹn ngào, giả. Nhưng thật ra, là vì chuyện của dì Trương sao? Chuyện cô để ý chính là thái độ của anh cả và Triệu Vũ Ninh. Mẹ Triệu Trần An cô xong, lại nhìn ra ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ, không khỏi nói cũng không biết nha đầu minh khê này ở trường học thế nào. Đã lâu lắm rồi con bé không trở về, lần trước mắng con bé xong mẹ đã có chút hối hận nhưng là lại không tìm được bậc thang để hạ xuống. Triệu Viên vừa mới an tâm một chút thì sắc mặt lập tức cứng đờ. Bàn tay đặt dưới chân của cô im lặng nắm chặt, chờ đến khi chị ấy nghĩ thông suốt thì sẽ trở về thôi ạ. Triệu Viên chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười an ủi Mẹ Triệu nhẹ gật đầu chờ sau tiệc sinh nhật con bé trở về chúng ta sẽ mua cho con bé tất cả đồ mà con bé thích. Triệu Viên, mẹ Triệu cũng có chút mệt mỏi, không nói thêm gì với cô nữa quay người đi ra ngoài. Đêm nay, cả đêm Triệu Viên không ngủ trong lòng lòng rối rắm lại rời vò. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, hình như bởi vì chuyện Triệu Minh khê bỏ nhà đi mà một số thứ trong nhà đang lặng lẽ thay đổi. Ngày hôm sau... Hai mắt triệu viên có chút sưng cô dùng phấn nền che phủ một chút nhưng cũng không có cách nào che được hoàn toàn. Lúc kéo cờ bồ sương lập tức nhìn ra hỏi cậu thế nào tối hôm qua trong nhà cậu xảy ra chuyện gì sao. Hôm qua tớ lừa cậu là lỗi của tớ tớ cũng không biết anh cả cậu lại đi tìm triệu Minh Khê. Nghĩ nghĩ bồ sương an ủi ta thấy là do bây giờ triệu Minh Khê bỏ nhà đi cho nên mọi người trong nhà cậu mới tập trung mọi lực chú ý lên người cậu ấy. Tớ biết. Triệu viên nghiêng đầu ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Triệu Minh Khê đứng ở hàng thứ ba của lớp quốc tế cách đó không xa. Giống như cô có rất nhiều người đều đang lặng lẽ nhìn Triệu Minh Khê. Sau khi tháo khẩu trang Triệu Minh Khê càng ngày càng dễ nhìn, đứng ở trong sương mù mông lung, khuôn mặt trắng nõn, mũ quan xinh đẹp, không cần làm gì chỉ đứng giữa đám người cũng lập tức biến những người khác làm nền cho mình. Hơn nữa, lúc cậu ấy rời nhà không mang theo quần áo gì, nhưng không biết vì sao gần đây đều mặc đồ hiệu thiết kế riêng, làm cho cậu ấy càng thêm nổi bật xuất chúng. Triệu viên nhíu mày, nhưng tớ không bao giờ có thể bỏ nhà trốn đi. sợ cái gì, bồ sương nhỏ giọng nói cô chủ nhiệm nói hôm nay sẽ công bố kết quả kỳ thi tháng 10. Khẳng định thành tích của Triệu Minh Khê rất khó coi, mà thành tích của cậu luôn luôn tốt. Cậu đem điểm của mình về cho mẹ và anh cả của cậu xem, lực chú ý của bọn họ khẳng định sẽ lại truyền lên người cậu. Lúc kéo cờ, giáo viên chủ nhiệm của ba lớp đều không có mặt, họ đang dành thời gian để xếp loại điểm kiểm tra hàng tháng, cũng chỉ có một thầy trưởng khối trông coi kỷ luật. Mỗi lớp xếp thành một khối hình vuông, bởi vì Minh Khê có dáng người cao gầy hơn với các bạn nữ khác nên đứng ở chính giữa hàng thứ ba. Cô vẫn đang suy nghĩ về kỳ thi tháng vào cuối tuần trước và những câu hỏi mà giáo sư Cao đặt ra vào ngày Chủ nhật hôm qua. Học với giáo sư Cao, Minh Khê tìm thấy được cảm giác trước đây, đơn thuần học tập vui vẻ. Giống như lúc trước ở thị trấn nhỏ phương Bắc vậy, không cần suy nghĩ gì, cũng không cần quan tâm gì, chỉ cần dốc hết sức học tập là được. Chỉ cần cuối kỳ nhận được khích lệ của giáo viên cầm bảng điểm về cho bà nội chú đồng và dì đồng xem là đã đủ vui vẻ rồi. Đáng tiếc mỗi tuần chỉ có một lần. Đang lúc Minh Khê thơ thần nghĩ đến những chuyện này, bỗng nhiên sau lưng có tiếng rè rè bạn nữ sau lưng cô cẩn thận kéo tay cô, Minh Khê cúi đầu quay lại thì bạn nữ kia nhét ốp lưng điện thoại vào trong tay cô. Minh Khê không hiểu gì thứ gì đây. Rè rè, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thấy thân hình cao lớn của phó Dương Hy ở hàng cuối cùng, mái tóc màu đỏ trong sương sớm và gió lạnh giống như con nhím, khuôn mặt trắng nõn còn dính một chút tính khí lúc mới rời giường, nhưng lại lộ ra vẻ tự mãn. Thấy cô bị gọi lại, Phó Dương Hy nhanh chóng dơ tay lên, rồi khô loạn xả. Để cô nhìn điện thoại của cậu ấy sao? Mình khê nhìn kỹ mới phát hiện ốp lưng điện thoại cậu ấy màu đen, giống hệt như cái mà bạn nữ kia vừa mới nhét vào trong tay mình. Điểm khác biệt duy nhất là mặt sau của các ốp lưng của cậu ấy là hình mặt trời nhỏ với những đường cong trắng đơn giản, còn mặt sau ốp lưng đưa cho cô là hình khẩu trang với những đường cong màu đen đơn giản. Mình khê, ốp lưng điện thoại đôi. Mình khê thiếu chút nữa bị dọa sợ. Nhưng là lại quay đầu nhìn lại, phát hiện mười mấy bạn nam xếp hàng sau mình đều đồng loạt sơ điện thoại lên cho cô nhìn. Tất cả đều có ốp lưng giống nhau như đúc chỉ có màu sắc khác nhau, cam, vàng, xanh lam, xanh lá cây và tím, và các họa tiết đằng sau chúng cũng khác nhau. Bạn nam bị đưa ốp lưng màu vàng và hình đống phân dùng ánh mắt đau khổ nhìn triệu Minh Khê. Trái tim đập nhanh của Minh Khê lúc này mới bình tĩnh lại. Hù chết cô! Còn tưởng rằng đột nhiên Phó Dương Hy đưa ốp lưng điện thoại đôi cho mình, ồ thì ra đây là ốp lưng điện thoại đặt làm riêng cho bang phái này. Thật quá ngây thơ, mặc dù cảm thấy vừa ngây thơ lại dám túi, nhưng Minh Khê vẫn tìm thấy được cảm giác thân thuộc giống như có một đám người đã chấp nhận cô. Minh Khê cong cong khóe môi, quay đầu nhìn Phó Dương Hy một chút, sau đó cúi đầu lấy điện thoại di động ra, đổi ốp lưng điện thoại lên rồi dơ lên cao, nhưng cũng không quay đầu nhìn về phía Phó Dương Hy. Bên tài phó Dương Hy lập tức đỏ lên, nói với mấy người Kha Thành Văn, tớ đã nói cậu ấy sẽ đổi mà. Kha Thành Văn lặng lẽ chặn ánh mắt lạnh như băng của thẩm lệ nhiêu của lớp chuyên bên cạnh muốn nói rồi lại thôi, nói khiêm tốn một chút anh Hy tất cả mọi người đều đang nhìn đấy. Cậu muốn mua ốp lưng điện thoại đôi thì cứ mua, làm gì buộc tất cả mọi người phải thay. ốp lưng điện thoại đôi cái gì, muốn chết à, là cậu ấy thích tớ được không, loại đồ nữ tính đó phải đợi đến khi cậu ấy tự mua mới được. Phó Dương Hy không thừa nhận, chừng mắt nhìn Kha Thành Văn tớ mua ốp lưng điện thoại cho bang phái. Còn không cho phép tiểu gia ta có một chút sở thích cá nhân sao? Kha Thành Văn lập tức nói chuẩn. Phó Dương Hy, lăn. Nói xong Phó Dương Hy ngẩn đầu lên, thì thấy thầy trưởng khối đang nhìn cậu nhịn không được muốn đi tới bắt cậu. Phó Dương Hy liền nhướng mày, dùng khẩu hình nói chữ im lặng. Thầy trưởng khối xoay chân, đi nơi khác kiểm tra. Kha Thành Văn. Thay đổi mới ốp lưng điện thoại mới tâm trạng của Phó Dương Hy rất tốt. Lần trước bị phạt dọn nhà vệ sinh cậu còn chưa chịu phạt xong, hôm nay trở lại lớp cậu chủ động đem rác xuống lầu vứt. Hôm nay không cần đọc sớm, mình khê thấy cậu đi đổ rác thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng đi theo. Phó Dương Hy chân dài, bước mấy bước đã xuống lầu xong. Mình khê chạy chậm theo, đến dưới đường nhỏ của tòa nhà thì mới đuổi kịp cậu. Phó Dương Hy nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, thì quay đầu, nhìn thấy cô cậu xuống đây làm gì. Tớ giúp cậu, Minh khê chộp lấy thùng rác từ trên tay Phó Dương Hy. Gần đây chậu cây cứ đứng im, không có tiến triển gì mấy. Chủ yếu là do đưa đồ ngọt quá nhiều lần, giúp Phó Dương Hy làm bài tập cũng quá nhiều lần, cho nên vận khí thu được gần như bằng không. Trừ cái đó ra, hai thứ tiếp xúc ra thì có thể mang lại vận khí nhiều nhất là vô tình ôm thì cũng đã ôm, nắm tay thì cũng đã nắm. Minh Khê vẫn chưa nghĩ có thể làm thêm thứ gì nữa. Đúng lúc đổ rác thì chưa từng làm qua có thể thử một chút. Phó Dương Hy dinh thùng rác không buông tay, nhưng thấy Minh Khê kiên trì, hai mắt còn phát sáng thì anh cũng đành phải buông tay ra. Lúc Minh Khê nhận lấy mới phát hiện có chút nặng sách cả hai tay cô vội vàng nói anh Hy cậu lên đi tớ có thể làm được. Có đôi khi Phó Dương Hy cảm giác có phải cô đối xử quá tốt với cậu rồi hay không, ngay cả loại chuyện đổ rác nhỏ nhặt này mà cũng muốn làm vì cậu. Cái này chẳng lẽ chính là tương thân tương ái, hoạn nạn giúp nhau sao? Cậu yên lặng nhìn cô. Tháng mười gió thật lạnh, Minh Khê đứng trước mặt cậu, phải hơi ngừa đầu để nhìn cậu. Phó Dương Hy cảm thấy như vừa ăn một viên kẹo vị dâu. Phó Dương Hy cúi đầu xuống, nhìn thấy dây dày của triệu Minh Khê bị lỏng, cậu nói, bình thường cậu buộc dây dày như thế này à? Minh Khê cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng của mình, không rõ ràng cho lắm, sao thế? Cách cô buộc dây dày rất quái lạ, buộc loạn xạ rồi thắt hai nút mặc dù không đến mức bông ra nhưng nhìn rất không gọn gàng. Lại đây, Phó Dương Hy bỗng nhiên nói, Minh Khê, Phó Dương Hy không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói, đến gần thêm một bước. Làm gì, Minh Khê ghét bỏ hỏi, cầm thùng rác bối rối đi lại gần cậu thêm một bước. Phó Dương Hy bỗng không người xuống đi, ngón tay chạm vào dây dày của cô tháo dây dày ra rồi sau đó thắt lại thành hình hai cái nơ bướm xinh đẹp như thế này mới đúng. Trong hẻm nhỏ, mình khê đứng đấy, Phó Dương Hy nửa ngồi trước mặt cô, bóng người bị ánh mặt trời màu cam kéo dài trên mặt đất. Mình khê dù mắt nhìn mái tóc đỏ của cậu, bàn tay nắm túi rác không khỏi siết chặt trong lòng cảm thấy khẩn trương không giải thích được. Cô cảm thấy gần đây Phó Dương Hy có chút lạ, đối xử với cô quá tốt, ánh mắt cô lại rơi trên người Phó Dương Hy đang buộc lại dây dày cho mình. Minh Khê giật mình, đã lớn như vậy, trải qua hai kiếp ngoại trừ bà nội buộc dây giày cho mình thì Phó Dương Hi là người đầu tiên. Minh Khê lập tức không được tự nhiên rụt chân về, lùi một bước. Ngón tay của Phó Dương Hi không còn ở trên giày cô, bỗng rơi vào khoảng không, toàn thân cậu cũng lập tức cứng ngắc. Sau khi ý thức được mình đang làm gì, tim cậu đập thình thịch, hai tay đỏ như cắt ra máu từ từ cứng ngắc đứng dậy. Cậu dùng ánh mắt như muốn nói quầy, khẩu trang nhỏ chưa từng trải qua chuyện đời để nhìn triệu Minh Khê, rồi đút hai tay vào túi quần, đắc ý nói cậu khẩn trương như vậy, để làm gì tất cả mọi người đều học chung một lớp, cậu lại là đàn em của tớ, giúp đỡ nhau là chuyện hiển nhiên mà trừ khi cậu. Minh Khê không cần nghe hết cũng biết cậu đang định nói lời không đâu, đáng tiếc trên tay còn đang cầm thùng rác nên không thể che tay lại được. Ngậm miệng, Minh Khê thật muốn đập thùng rác lên đầu cậu nhanh chóng tiếp tục bước nhanh về phía trước. Hầu kết của phó Dương Hy giật giật đi theo sau cô. Cậu nhìn không được mà nở nụ cười. Cậu nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô, đột nhiên xúc động muốn nói, chúng ta yêu nhau đi. Nhưng lời nói đến cổ hỏng lại thẹn thùng đỏ mặt nuốt trở vào. Khẩu trang nhỏ còn chưa có thổ lộ đâu, có lẽ cậu ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cậu không thể tùy tiện được, cùng đi. Phó Dương Hy bước mấy bước đuổi theo, một tay đốt túi quần cố gắng hạ khóe miệng đang có xu hướng ngày càng cong lên của mình, đưa một tay ra muốn dinh thùng rác. Mình khê hận không thể cầm thùng rác bỏ chạy, không cần, không sao tự tớ có thể làm được. Phó Dương Hy, đừng cho là tớ không hiểu con gái nói không muốn chính là muốn con gái nói không sao tức là có vấn đề. Mình khê, con mẹ nó chứ, cậu biết cái gì? Phó Dương Hy bất chấp tất cả tiếp tục cầm thùng rác. Mình khê thực sự không hiểu rõ. Vì sao cậu ấy có thể để cho những đàn em khác đi đổ rác thay cậu ấy, nhưng đến phiên mình thì đổ rác dọn nhà vệ sinh cậu ấy đều không cho. Minh Khê chỉ có thể nghĩ cậu là một thằng đàn ông dám thúi nhưng cũng có phong độ thân sĩ. Thà có một nửa dù sao còn tốt hơn là không có gì. Được rồi, tâm trạng Minh Khê suy sụp đành phải cầm một bên của thùng rác sắt cùng phó Dương Hy đi ra bãi rác của trường. Đổ rác xong, lúc cầm thùng rác rỗng trở về, Phó Dương Hy lại bắt gặp thầy trưởng khối đang ở tòa nhà dạy học đi ra. Bởi vì chuyện lúc chào cờ sáng nay nên thầy trưởng khối muốn cậu đi theo thầy ấy một chuyến. Phó Dương Hy thối mặt, đành phải đưa thùng rác cho Minh Khê, để Minh Khê đi lên trước. Minh Khê mừng rỡ khi Phó Dương Hy không có bên cạnh, vừa ung dung dinh thùng rác đi lên lầu vừa đếm số trồi con trong chậu cây. Bởi vì đây là lần đầu tiên cho giúp Phó Dương Hy đổ rác cho nên đã có 3 chồi non mọc lên. Tới bây giờ đã có 79 chồi non. Mình khê vui mừng, cả người phấn chấn, mỉm cười vui vẻ về lớp quốc tế. Kết quả lúc lên lầu còn chưa vào lớp cô ngẩn đầu lên thì nhìn thấy Thẩm Lệ nghiêu và 5 người khác trong đội tuyển của trường từ trên lầu đi xuống. Lớp chuyên của bọn họ luôn đi cầu thang bên trái của tòa nhà dạy học không biết vì sao hôm nay lại đi xuống phía cầu thang bên phải. Mọi người nhìn Triệu Minh Khê đều có chút xấu hổ, vô thức liếc mắt nhìn Thẩm Lệ Nghiêu. Thẩm Lệ Nghiêu nhìn thấy nụ cười trên mặt Triệu Minh Khê chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, bàn tay trong túi quần không khỏi nắm chặt lại. Vừa mới nãy trên hành lang, cậu nhìn thấy Triệu Minh Khê và Phó Dương Hi đi đổ rác, hai người cười cười nói nói. Phó Dương Hi còn giúp cô buộc dây giày. Ánh mắt của Thẩm Lệ Nghiêu không cách nào khống chế phải nhìn xuống đôi giày của Triệu Minh Khê, trong lòng tràn ngập lửa giận. Bước chân của cậu không tự chủ đi qua, bị Diệp Bách kéo bả vai lại, Diệp Bách ghé vào tay cậu, nói có thể là cậu ấy cố ý đấy, Nhiêu thần, nhịn xuống. Lần này thầm lệ Nhiêu lại trực tiếp phùi tay Diệp Bách xuống. Trong đầu cậu giống như dây cung bị kéo căng, tất cả đều là hình ảnh Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy ở chung một chỗ vừa rồi, không cách nào tỉnh táo, càng không cách nào nhịn xuống được. Đến cùng cô muốn làm gì? Cho dù không có cậu ở đó, cô cũng có quan hệ tốt với Phó Dương Hy như vậy sao? Trước khi kiểm tra cậu còn trông thấy bọn họ nắm tay nhau Thẩm lệ nghiêu nắm chặt tay trong túi quần cố gắng giữ lý trí Đứng trước mặt Triệu Minh Khê tớ nghe tin thứ 7 tuần này nhà họ đồng sẽ về nước cậu có biết không Có cần, dừng một chút thẩm lệ nghiêu ngước mắt cố gắng nói thật hờ hững tớ cùng cậu đi đón bọn họ Hai năm trước thẩm lệ nghiêu đã gặp người nhà họ đồng Cũng biết mối quan hệ giữa nhà họ đồng và nhà họ Triệu với Triệu Minh Khê Hà Minh khê sừng sốt một chút mới nhận ra, sau khi nhà họ Đồng trở thành nhà giàu mới nổi, thì đã gia nhập vào giới của nhà họ Triệu và nhà họ Thẩm, cho nên tin tức bọn họ về nước đã truyền tới tai Thẩm lệnh Nhiêu cũng không có làm lạ. Cô nhanh chóng lắc đầu, không cần, không cần, cảm ơn cậu đã cho tớ thông tin quan trọng, tự tớ đi đón người là được rồi. Thẩm lệnh Nhiêu khẽ nhíu mày, vì sao? Minh khê cái gì? Vì sao? Nếu bọn họ nhầm tưởng cậu là bạn trai của tớ thì làm sao bây giờ? Thẩm lệ nghiêu không hiểu thời gian gần đây Triệu Minh Khê như thế nào, giống như chính anh cũng không hiểu rõ vì sao Triệu Minh Khê lại không hy vọng người khác nghĩ lầm. Trong lòng của cậu không có cách nào giải thích được nhịn không được mà hỏi đây không phải là hy vọng của cậu sao. Minh Khê đã hiểu thì ra thẩm lệ nghiêu vẫn còn tưởng là cô thích cậu ta. Mặc dù trước mặt nhiều người như vậy. Nói chuyện này thì không tốt lắm, nhưng mà thẩm lệ nhiêu đã chủ động hỏi, minh khê vẫn quyết định nói rõ ràng ngay chỗ này, nếu không thì phải mất thời gian hẹn gặp ở quán cà phê. Bản thân mình theo đuổi thẩm lệ nhiêu trước kia là một chuyện hết sức qua loa. Mặc dù cậu ta chưa từng ngăn cản cô theo đuổi nhưng cũng không nghiêm túc. Tớ không còn thích cậu. minh khê nhìn thẩm lệ nhiêu nghiêm túc nói trước kia thích cậu có thể là bởi vì cậu đã giúp đỡ tớ. Nhưng dù sau khi đó còn nhỏ, không hiểu rõ cậu không cần để trong lòng. Minh Khê nói rất rõ ràng, đầu hành lang im ắng, phẳng phất chỉ có tiếng gió. Diệp bách khiếp sợ há to miệng, thẩm lệ nghiêu cứ nhìn triệu Minh Khê nói ra từng chữ không còn thích sắc mặt cậu vô cùng khó coi. Trong lòng nhất thời có cảm giác đau âm ỉ, mấy anh em trong đội tuyển đứng phía sau, nhìn sắc mặt của cậu thì đều không dám thở mạnh. Tình hình này, mặc dù thẩm lệ nghiêu đã sớm loáng thoáng đoán ra, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể tin được thật không nghĩ rằng cô sẽ chính miệng nói ra trước khi cậu tự thuyết phục chính mình. Thẩm lệ nghiêu không biết có nên tán thưởng triệu minh khê rứt khoát hay không? Trong trí nhớ của cậu cô muốn làm gì, cô quyết định gì, trước nay chưa từng dây dưa dài dòng. Một cách rứt khoát giống như theo đuổi trước đây chỉ là một trò đùa. Thẩm lệ nghiêu vốn cho là khi Triệu Minh Khê không còn xuất hiện trong tầm mắt của mình, cậu sẽ thở phào một hơi, tiết kiệm không ít thời gian ứng phó với cô. Nhưng trong phút giây này, thế mà cậu lại không hề có cảm giác giải thoát mà lại là một cơn đau âm ỉ. Cảm giác hoàn toàn thiếu vắng điều gì đó chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Sắc mặt thẩm lệ nghiêu khó coi cực kỳ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê. Triệu Minh Khê đoán chừng là mình làm cho cậu ta xấu hổ, đành phải lúng túng nói, vậy cứ như thế. Tạm biệt tớ phải vào lớp. Nói xong, Triệu Minh Khê cũng không nhìn thẩm lệ yêu hay bạn của cậu ta ở phía sau có phản ứng gì, bỏ chạy ngay lập tức. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Triệu Minh Khê mấy giây, Diệp Bách vẫn không dám tin cậu ấy đang nói đùa sao. Nói không thích liền không thích, nào có người tư thích chuyển thành không thích nhanh đến như vậy. Hay là vẫn đang muốn kích thích cậu. Đầu óc thẩm lệnh yêu ong ong, không có tâm tư quản Diệp Bách nói cái gì. Mọi chuyện cuối cùng làm sao lại biến thành như thế này thậm chí cậu còn bắt đầu suy nghĩ về những gì cậu đã làm vào ngày cô đột nhiên bắt đầu xa cậu thế nhưng là không có thẩm lệ nghiêu nghĩ không ra ngày cô đột nhiên xa cậu đó cũng chỉ là một ngày nắng đẹp bình thường càng như vậy càng làm cho thẩm lệ nghiêu thêm khó chịu diệp bách nói nhưng vừa mới nãy phó dương hi buộc dây giày cho cậu ấy cậu ấy vô thức lùi về sau một bước nhìn cậu ấy cũng không giống như như kiểu thay người yêu như thay áo đúng không để tới yên tĩnh một mình Thẩm lệ Nhiêu hất tay cậu ấy ra quay người đi xuống dưới. Nhiêu thần, chờ một lúc phải làm thí nghiệm còn phải ghi điểm. Một bạn nam trong đội tuyển nói với theo. Diệp bách bội vàng đuổi theo, nói cậu thích cậu ấy sao? Không phải cậu thích cậu ấy đó chứ. Nếu cậu không thích triệu minh khê thì hoàn toàn không cần phải để ý nha. Bước chân trên bậc thang của thẩm lệ Nhiêu dừng lại từ trong cổ họng nói ra mấy chữ tớ không thích. Diệp bách nói, đúng vậy. Thẩm Lệ Nghiêu nói với chính mình, cậu không thích cô, không quan trọng, không sao, không phải vấn đề gì lớn. Mỗi ngày có nhiều người nhét thư tình vào trong học bàn của cậu như vậy, thiếu cô cũng không sao. Cho dù cậu thưởng thức cô cũng có thể tiếp tục làm bạn bè, cô chỉ là không thích cậu mà thôi. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Lệ Nghiêu vẫn tâm phiền ý loạn, không nói nên lời. Mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, cậu không còn tâm trạng để đi làm thí nghiệm gì cả, nhấc chân đi xuống lầu, lạnh lùng nói, đừng có đi theo. Cùng lúc đó, trong văn phòng, mấy thầy cô giáo đang tụ tập lại, ngạc nhiên nhìn vào tờ giấy làm bài thi. Câu hỏi cuối cùng cần sử dụng phân tích hàm tuyến tính. Đây là câu hỏi mà tôi đặc biệt đưa ra để nới rộng khoảng cách điểm số. Phạm vi kiến thức nằm ngoài nội dung chương trình học của trường cấp 3. Làm tôi vui mừng đó chính là có tổng cộng 7 người trả lời câu hỏi rõ ràng một chút trong đó thậm chí có 3 người trong số họ ngay cả bước dài đều đúng cho thấy kiến thức rất rộng. Thầy Khương chủ nhiệm lớp chuyên kiêm trưởng bộ môn toán nói. Bài này là của thẩm lệnh nhiêu chữ viết của em ấy tôi đã nhìn 2-3 năm nay rồi, không sai được. Thầy ấy dơ một bài thi bên trái lên, vẻ mặt không khỏi đắc ý, rồi lại dơ bài thi bên phải lên, còn bài thi này là của khưu vĩ lớp tôi. Với những học sinh ưu tú, các thầy cô đều nhớ nét chữ của họ rất rõ ràng. Như vậy vấn đề là, bài thi còn lại ở trên bàn này là của ai? Thầy Khương nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chữ viết của học sinh này. Bây giờ các bài thi đều đã chấm xong nhưng chưa giáp phách do đó không biết là của ai. Ba thầy cô thực sự sửng sốt với bài thi này, vừa ăn sáng vừa thảo luận. Cô Diệp Băng của lớp nâng cao liếc nhìn thầy lưu của lớp quốc tế đang ngồi ở nơi hẻo lánh, mỉm cười mơ hồ nói không bao giờ có khả năng là của lớp quốc tế nhỉ. Tôi nói chứ thầy lưu thành tích của lớp thầy mà cứ tiếp tục như vậy thì không thể ở tòa nhà này được nữa đâu. Mặc dù lớp thầy không cần tham gia thi đua. Không cần thành tích quá tốt chỉ yêu cầu phát triển toàn diện là được rồi nhưng cũng không thể kém quá xa so với hai lớp chúng tôi chứ. Không phải lại rơi vào lớp thường à. Hơn nữa thi đua tháng này của thầy đã bị trừ một nửa do vị thái tử ra phó thị kia. Chẳng lẽ lần này lại bởi vì kỳ thi tháng mà trừ đi nửa còn lại sao? Thầy lư gặm bánh trứng chiên cuộn, mặt mũi tràn đầy oán hận nhưng lại không dám nói lời nào. Ông đã tạo nghiệt gì mà phải làm chủ nhiệm cái đám học sinh lớp quốc tế này cơ chứ, thành tích thì ở mức trung bình còn gây hỏa thì lúc này cũng sung phong đứng hạng nhất. Mặc dù nghe thì trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười với cô Diệp băng cái kia chắc hẳn là của lớp nâng cao của cô, cô phân biệt chữ viết một chút đi. Thầy Khương cũng nói, là của lớp nâng cao, không sai được đâu. Mặc dù Diệp băng cũng không xác định được chữ viết của bài thi này là của học sinh nào trong lớp mình, nhưng cô cũng cho rằng, khẳng định là của lớp mình, không có chạy đi đâu được Cô cong môi đỏ cầm bài thi kia lên phẩy phẩy, nói em không muốn đoán, vẫn nên xếp các bài thi theo môn rồi ráp phách vào đi. Một lúc sau, các giáo viên bộ môn khác đem bài thi tới. Lúc đem bài thi tới đều nói có một bài thi có nét chữ không quen nhưng làm bài không tệ Điểm số tăng vọt, chỉ có thầy giáo sinh học không có nói như vậy. Bà giáo viên chủ nhiệm lập tức nghi hoặc các giáo viên bộ môn cũng cảm thấy nét chữ này không quen. Bởi vì họ đặc biệt chú ý đến nét chữ không đoán được là ai lại được mắc điểm môn toán, nên khi giáp phách bọn họ đặc biệt chú ý xem học sinh đó rốt cuộc là ai. Lúc bị niêm phong được mở ra cả ba giáo viên chủ nhiệm đều vây quanh một chỗ. Mặc dù thầy Lư cảm thấy không có chuyện của mình, nhưng vẫn đắng chát tụ lại, làm bộ mình rất nhiệt tình, cũng không ghen ghét. Kết quả chờ đi khi danh tính được lộ ra, thầy Lư cũng không dám tin vào mắt mình, mà cô Diệp Băng và thầy Khương cũng đều ngây ngần cả người. Hả cái này, Triệu Minh Khê là ai? Mẹ nó, học sinh của ông thi được mắc điểm, hai người này đều không biết gì về học sinh của mình, thầy Lư cả giận nói, là học sinh của lớp tôi. Chính là học sinh chuyển từ lớp thường lên vào tháng này. Chuyện gì thế này thầy Lư sửng sốt trọn vẹn 5 giây, nhanh chóng lật từng bài thi của Triệu Minh Khê, khi lật đến bài thi ngữ văn và tiếng Anh thì tay của ông bắt đầu run dày, trong lòng muốn gào thét, vừa không dám tin vừa sợ hãi, sợ những bài thi tiếp theo của em ấy sẽ rất bình thường. Kết quả sau khi lật hết tất cả bài thi của em ấy, ngoại trừ môn sinh học không làm xong hết thì điểm số của tất cả các môn còn lại đều rất cao tổng lại đều được 70. Cái quỷ gì thế này? Từ lớp thường chuyển đến, tất cả đều là 70. Diệp băng nhịn không được mà nói, đề thi toán lần này rất khó nha. tương đương với độ khó của cuộc thi liên trường những năm qua. Có phải đề thi các môn khác rất đơn giản không? Mấy giáo viên bộ môn khác nói, không có, đề thi bộ môn của chúng tôi cũng đặc biệt khó. Chuyện gì thế này? Diệp băng không tin, vội vàng xoay người sang chỗ khác, mau cộng điểm số của những học sinh khác lại thử tính vị trí xếp hạng một chút. Nếu lớp thường truyền lên mà được 70 thì chẳng phải những người khác của lớp chuyên và lớp nâng cao đều được 70 trở lên hết sao? Chỉ là kỳ thi tháng mà thôi, đối với lớp nâng cao mà nói thì đây là chuyện thường ngày, căn bản không có ai để ý. Nhưng bởi vì lần này dính đến chuyện người dẫn chương trình kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ rơi vào lớp nào cùng với chuyện lần đầu tiên hoa khôi trường học mới cùng chung một bộ đề thi cho nên học sinh lớp nâng cao đều không khỏi chú ý đến thành tích thi của Triệu Minh Khê. Trước kia Triệu Viên cũng không chú ý đến mấy kỳ thi như thế này, dù sao thành tích của cô luôn đủ tốt không có chuyện gì xảy ra thì luôn nằm trong top 20. Mặc dù không thông minh bằng đội tuyển của trường ở lớp bên cạnh nhưng vẫn đủ sức giết chết 99% người của thành phố. Nhưng lần này bởi vì có Triệu Minh Khê tham gia, nên trong lòng của cô cũng có chút khẩn trương. Sau khi ăn sáng xong thì tới lớp cô ngồi đọc sách nhưng tâm tư lại một mức chú ý tới động tĩnh ở cửa chờ cô chủ nhiệm mang kết quả tới. Vì chuyện phát sinh ở hành lang buổi sáng sớm tận mắt nhìn thấy Triệu Minh Khê từ chối thẩm lệnh nghiêu nên Diệp Bạch và mấy người của lớp chuyên đều đang bàn tán ngầm rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Triệu Minh Khê. Thế là bình thường không thèm để ý tới thành tích kỳ thi tháng bởi vì cho dù thế nào đi chăng nữa thì bọn họ đều giữ 6 vị trí đầu tiên, nhưng lần này bọn họ đều không khỏi chú ý tới. Bên này Triệu Minh Khê cũng rất khẩn trương và căng thẳng. Cô nghe nói cuộc thi liên trường không còn chọn người. Nói chung, nếu như cô có thể lọt vào top 20 thì vẫn có khả năng tham gia cuộc thi liên trường năm nay. Có trời mới biết cô mơ ước được tham gia đến như thế nào. Khi thi mấy môn đầu tiên trong kỳ thi này, cô cảm thấy vui mừng vì cảm giác đi bắp hoàn toàn biến mất, không biết có phải là trước khi thi được mọc thêm 10 trồi non hay không. Nhưng đến lúc thi môn sinh học thì cảm giác không viết ra chữ quen thuộc khi lại ập đến, cảm giác áp bách lại tới, thế là cô làm không tốt bài thi sinh học. Cũng không biết kết quả đến cuối cùng như thế nào. Cô không ngừng nhìn đồng hồ quay đầu hỏi Kha Thành Văn, khi nào thì thầy chủ nhiệm sẽ công bố điểm thi nhỉ. Tiết đầu tiên, chắc khoảng 8 giờ 50 đó. Kha Thành Văn ngồi bàn trên chơi game, khẩu trang nhỏ, cậu rất lo lắng sao? Vừa dứt lời thì cậu đã thấy Phó Dương Hy cuộn cuốn sách lại, cong chân, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cậu. Phó Dương Hy không cho phép người khác gọi biệt danh này. Kha Thành Văn vội vàng đổi giọng, triệu Minh Khê cậu rất lo lắng sao? Đương nhiên là lo lắng. Trong lòng Minh Khê tự nhủ, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất tớ muốn tham gia cuộc thi. Thật ra, tham gia các kỳ thi hay làm gia sư thì căn bản không kiếm được nhiều tiền, nhưng mà tham gia cuộc thi, lọt vào vòng chung kết thì mỗi người sẽ được thưởng 50.000 nhân dân tể. Nếu được giải trong vòng chung kết thì không chỉ trường mà thành phố cũng sẽ thưởng tiền. Còn được thêm điểm, lấy ở đâu ra chuyện tốt như vậy. Đương nhiên, có giải trong vòng chung kết thì thật sự minh khê không dám nghĩ. Nhưng thành tích của cậu Kha Thành Văn liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, do dự nói cũng không thể nào đi. Nói cái gì đấy? Phó Dương Hy lại rút đánh cậu một cái, hai chân Kha Thành Văn đều sưng lên, cũng không dám ngồi trên bàn nữa, vội vàng trở về chỗ ngồi. Người lần trước không có ý tốt nói minh khê tháo khẩu trang xuống không biết dáng dấp như thế nào lại không biết sống chết nhỏ giọng nói câu, những cuộc thi thế này, làm gì có cửa tham gia cậu ta đừng kéo điểm trung bình của lớp chúng ta xuống thì đã cảm tạ trời đất rồi. Vốn cho rằng giọng nói của mình rất nhỏ, cả lớp đang nhao nhao thì sẽ không có ai nghe được kết quả Phó Dương Hy lập tức đứng lên, chừng mắt, đào hàm, mày ra đây một chút. Kha Thành Văn nhịn không được cậu ta tên là Uông Hàm. Chết tiệt, người kia lập tức chui xuống gầm bàn. Trong phòng học lập tức hỗn loạn, Phó Dương Hy nổi giận đùng đùng muốn đi ra phía sau Minh Khê để bắt đào hàm. Nhưng Minh Khê nghĩ tới chuyện mới lúc sáng cậu bị thầy trưởng khối gọi lên văn phòng cho nên nhanh chóng ngăn cậu lại. Phó Dương Hy thấy không có cách nào đi ra sau lưng Minh Khê cho nên đi về phía cửa sổ bên phải, muốn nhảy qua cửa sổ. Đúng lúc này, thầy Lư chủ nhiệm lớp đột nhiên xông vào. Tất cả mọi người nhìn thấy mặt thầy Lư ửng hồng, xài bước đi về phía Triệu Minh Khê ánh mắt nhìn cô giống như nhìn con gái ruột. Sau đó, đột nhiên kéo cô đứng dậy, lập tức ôm lấy cô, rồi hét lên A H, sau đó còn hưng phấn ôm Triệu Minh Khê xoay hai vòng. Triệu Minh Khê hoa mắt chóng mặt. Phó Dương Hy Lừ trường vĩ con mẹ nó thầy làm gì thế phó dương hy thức hồn hền kéo triệu minh khê ra ngoài. chương 25, lúc cô Diệp băng ôm bài thi đi vào lớp nâng cao, môi đỏ mím chặt. Cả lớp nâng cao đều cảm thấy sắp có mưa gió nổi lên cô ấy chuẩn bị muốn nổi giận. Khi nghe được câu đầu tiên của cô, điểm số chung của lớp chúng ta lần này không tệ, không khác trước là mấy. Mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng một giây sau đó thì thấy cô ấy ném bài thi lên bục giảng. Nhưng môn toán các em làm bài quá kém, không có ai đặt điểm tối đa môn toán cả. Tổng cộng có ba bạn được mắc điểm, lớp quốc tế lầu trên có một bạn, vì sao lớp chúng ta lại không có lấy một người. Có phải tôi dạy kém hơn các giáo viên dạy toán ở hai lớp kia không? Trong lòng Diệp băng đang kìm nén lửa giận, bại dưới tay của thầy Khương lớp chuyên thì cũng thôi đi, dù sao lớp bọn họ có người là thành viên đội tuyển, không sánh bằng là chuyện rất bình thường. Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm bị thầy lư của lớp quốc tế vượt mặt nghĩ đến vừa rồi lư vương vĩ đắc ý rào rạt ở văn phòng cười híp mắt nói với cô thắng bại là chuyện thường tình điệu bộ đúng kiểu được tiện nghi mà còn khoe mẽ trong lòng diệp băng cố gắng kiềm chế lửa giận lớp quốc tế tìm vận may ở đâu vậy cuối lớp có bạn học sinh nhỏ giọng nói cái đề kia khó như vậy đọc như thế nào cũng đều không hiểu đừng nói vượt ngoài phạm vi kiến thức học ở trường mà còn vượt ngoài phạm vi cuộc thi Nghe Diệp Băng nói cả khối chỉ có 3 người có thể đạt điểm tối đa, thì thậm chí đội tuyển 6 người của lớp bên cạnh đều không đạt được toàn bộ từ trước đến nay, làm sao người của lớp quốc tế có thể giải được ra đáp án cơ chứ? Không ai quan tâm, chỉ một đề mà thôi, về tổng điểm thì lớp nâng cao chắc chắn vẫn mạnh hơn lớp quốc tế bọn họ. Triệu viên cũng không chút để ý, mặc dù chính cô cũng không giải được. Nhưng ưu điểm của cô là tất cả các môn đều đồng đều tổng điểm xếp hạng từ xưa đến nay đều không quá kém. Dù sao lớp quốc tế kia có một bản duy nhất đạt mắc điểm môn toán thì không thể nào có khả năng là triệu minh khê. Cô tiếp tục cúi đầu ánh mắt rơi vào trên sách nhưng tâm tư đã bay đến thứ hạng tiếp theo. Khi máy chiếu được bật lên triệu viên càng ngày càng khẩn trương cô không có biểu hiện ra ngoài nhưng bàn tay không tự chủ siết chặt trang sách trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bồ Sương ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng nói cậu không cần khẩn trương, chỉ cần cậu phát huy như bình thường, thì có thể nằm trong top 20 của ba lớp như trước đây. Tháng trước Triệu Minh Khê mới từ lớp thường truyền lên, sợ rằng sẽ không theo kịp tiến độ, làm sao có thể so sánh với cậu. Tớ không khẩn trương, Triệu Viên lắc đầu, nói thành tích của tớ nhất định cao hơn cậu ấy, sợ là sợ. Cái mà cô sợ là khoảng cách giữa cô và Triệu Minh Khê không đủ lớn. Cái mà cô sợ là thành tích của Triệu Minh Khê tiến bộ vượt bậc so với trước kia. Triệu Viên còn chưa nói xong, nhưng Bồ Sương đã nhanh chóng hiểu rõ. Đúng vậy, xuất phát của Triệu Minh Khê thấp tiến bộ một chút thì người trong nhà cậu đều sẽ chú ý. Mà thành tích của Viên Viên đã tốt trong nhiều năm như vậy, người trong nhà tập mãi đã thành quen. Triệu Minh khê chuyển từ lớp thường qua tòa nhà này, nhất định phải tụt hạng một cách dữ dội, tụt tới xếp ở vị trí cuối cùng từ dưới lên thì người trong nhà Triệu Viên mới có thể nhìn ra hai người bọn họ tranh lệch như thế nào. Ừ, Triệu Viên nhắm lại mắt muốn tĩnh tâm, khi mở mắt ra lần nữa thì trên màn hình máy chiếu đã có điểm thành tích xuất hiện. Cô ngừng thở tìm kiếm thứ hạng của mình, nhìn kết quả từng môn một. Bồ Sương nhìn từ trên xuống, tìm thấy tên Triệu Viên đầu tiên, nói, mẹ nó, Viên Viên, cậu thật giỏi. Đứng thứ 5 trong lớp, trong 3 lớp cậu xếp thứ 20. Lần này lại lọt vào top 20. Triệu viên đột nhiên thở vào một nửa, cười cười với bồ sương, lần này tớ phát huy không được tốt cho lắm. Bồ sương nói, tớ cảm thấy cậu cứ yên tâm đi, 3 lớp tổng cộng có 150 người, triệu minh khê không phải đứng thứ 149 thì chính là 150, lúc đầu thành tích của cậu ta đã không tốt chỉ ở mức bình thường của lớp thường huống chi chuyển từ lớp thường lên thì muốn theo kịp tiến độ của ba lớp chúng ta thì quả thực khó như lên trời. Triệu viên nghe xong, có loại cảm giác như được giải thoát nói tớ vẫn hy vọng cậu ấy đừng thi kém như vậy, nếu không thì có thể anh cả lại bị chủ nhiệm lớp cậu ấy gọi lên văn phòng. Ngày lúc hai người đang nói chuyện, Diệp băng ấn một phím, chiếu thành tích của cả ba lớp lên màn hình, lạnh mặt nói. Các em cũng đừng nghĩ thi tốt thì đắc ý, nhìn xem thành tích của lớp người ta ở bên cạnh so sánh một chút khoảng chênh lệch với chúng ta đi. Các bạn học sinh lớp nâng cao còn đang nhau nhau xem bảng xếp hạng 3 lớp thì nhìn thấy điểm số của một người rất quen mắt. Vô cùng đột nhiên, không biết ai bỗng nhiên nói, mẹ nó, đợi một chút không phải tớ nhìn lầm chứ, đây không phải là tên triệu minh khê sao. Cậu ta xếp thứ mấy sao tớ cảm thấy như bị mù thế này, cô ơi, cô phóng to bảng điểm lên một chút được không ạ? Lý Hải Dương là cái người lần trước từ chối cậu. Gọi Lý Hải Dương cái gì, là Lý Cá Voi. Không phải Thái Từ Gia của Phó Thị đã đặt tên như vậy à, kích thích không? Lý Hải Dương, ngậm miệng đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu Viên và Bồ Sương nghe thấy tên Triệu Minh Khê còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Diệp băng kéo danh sách từ từ từ trên xuống, nãy giờ mới kéo xuống khoảng vài phút hẳn còn đang ở tờ thứ nhất cũng chính là 50 người đứng đầu. Triệu Minh Khê đã lọt vào top 50 người. Trong lòng Triệu Viên lục bộp nhanh chóng ngẩn đầu lên nhìn màn hình. Sau đó, cô nhìn thấy một cảnh tượng khó tin mà cô không thể nào lý giải được. Trên nền trắng, bảng biểu màu đen, số phía trước tên Triệu Minh Khê là 19. Từ trái lần lượt nhìn sang bên phải, gây chú ý nhất chính là cột điểm môn toán. Mắc điểm, cậu ấy được mắc điểm. Bên tai không ngừng vang lên tiếng cảm thán. Từ lớp thường chuyển tới Triệu Minh Khê xếp hạng thứ 19 cậu ấy lọt vào được trong top 20. Cái quỷ gì thế này, mẹ nó? Top 20 rất khó lọt vào, mỗi lần lớp chuyên đều chiếm hết hơn 10 người, lớp chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có 5 người, lớp quốc tế của bọn họ chưa bao giờ có người lọt được vào top 20 cả. Lần này làm thế nào không phải Triệu Minh Khê mới chuyển từ lớp thường lên sao? Càng ngày càng có nhiều người chú ý tới Triệu Minh Khê ở vị trí thứ 19. Sau đó, lập tức có người cũng chú ý tới như Triệu Viên. Chờ đã cậu ấy là cái người được mắc điểm môn toán. Lời nói ra, làm cho tất cả mọi người chấn động. Cả lớp lập tức nhốn nháo. Vừa rồi, cô chủ nhiệm Diệp băng nói có ba người được mắc điểm, có một người ở lớp quốc tế, chính là cậu ấy sao? Thấy cả lớp đột nhiên nhốn nháo ẩm ý vì cái tên Triệu Minh Khê này, sắc mặt Diệp băng càng thêm khó coi, còn có mặt mũi nghị luận người khác hả? người ta mới chuyển tới một tháng, còn đang liều mạng đuổi kịp tiến độ mà có thể thi được mắc điểm môn toán. Tôi dạy các em lâu như vậy, chẳng lẽ cái đề kia không biết cách giải sao? Triệu viên nhìn cái tên đứng trước tên của mình, 5 phút trôi qua như một giấc mộng, cô cảm thấy mình có phải là mình đang gặp quỷ đánh nhau hay không? Sắc mặt cô vô cùng, vô cùng khó coi. Trong lòng cô từ từ bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi bồ sương, tớ không nghe lầm chứ, là Minh Khê sao? Tên xếp hạng 19 đứng trước tớ, bồ sương vẫn còn đang chấn kinh, há hốc mồm, chưa lấy lại tinh thần, hả? Bạn nam trước mặt triệu viên nghe vậy tưởng là triệu viên không nhìn thấy rõ tốt bụng quay đầu lại nói với cô, đúng vậy, là triệu minh khê thế mà cậu ấy được mắc điểm môn toán đó. Không nghĩ tới nha, đề thi lần này khó như vậy. Trước kia làm sao cậu ấy lại lăn lộn ở lớp thường cơ chứ? Chỉ cậu có phải học lệch không khoan đã cũng không tính là lệch, chỉ có môn sinh là chênh lệch một tí còn những môn khác điểm số đều rất cao. Chờ đã, sao sắc mặt của cậu lại khó coi đến như vậy, có phải cậu có chỗ nào không thoải mái hay không? Triệu viên, lớp quốc tế bên này cũng đang huyên náo, đứng ngồi không yên. Thầy Lưu chủ nhiệm lớp không dùng máy chiếu chạy vào ôm Triệu Minh Khê đầy phấn khích nói thẳng với cô rằng lần này cô đạt mắc điểm môn toán, điểm tổng kết đứng đầu lớp quốc tế, và thứ 19 trong ba lớp. Cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Minh Khê, mẹ nó, nhỏ không, Triệu Minh Khê cậu đạt điểm cao như vậy. Kha Thành Văn kinh ngạc nói, sớm biết thành tích của cậu không tệ thì tớ nên nhờ cậu đưa bài cho tớ và anh Hi chép. Chép chép chép trong mắt cậu chỉ biết chép. Phó Dương Hy nở nụ cười đầy tự hào, nhìn Triệu Minh Khê một chút cường điệu nói từ xưa đến nay tớ đều không gian lận có được hay không. Kha Thành Văn, đúng thế, bài thi cậu đều chẳng muốn làm cậu gian lận cái gì cơ chứ. Lấy tên người khác sao chép lên góc trái trên cùng của bài thi của cậu. Phó Dương Hy nhấc cuốn từ điển trên bàn của Triệu Minh Khê lên gan cậu to rồi đúng không. Kha Thành Văn nhanh chóng cười hì hì né tránh. Tớ xếp hạng 19, Triệu Minh Khê còn không có kịp phản ứng, chỉ vào chóp mũi mình, nhìn Phó Dương Hy, bài thi không có gì sao chứ. Thật hay giả vậy, chủ yếu là trước kia, khi cô ở thành phố Đồng, cô luôn đứng hạng nhất. Nhưng kể từ khi tới đây, cho tới bây giờ, không có khi nào cô thi được điểm cao cả, dẫn đến chính cô cũng không biết thành tích thực của mình đến cùng là như thế nào. Cô còn bị đả kích cho rằng chất lượng dạy học ở đây quá cao so với địa phương nhỏ như thành phố Đồng, cho nên mình mới bị rơi từ hạng nhất xuống hạng bét. Nhưng không nghĩ tới, sau khi không bị áp chế, cô đã trực tiếp nhảy vọt lên xếp thứ 19 của ba lớp. Thật ngớ ngẩn, tìm phó Dương Hy tan chảy, nhịn không được phải đưa tay vò loạn đỉnh đầu của cô, không ngăn được ý cười, khẩu trang nhỏ, đừng có điên đấy chứ thì đứng nhất lớp còn lại hỏi tớ có phải như vậy không, cậu cố ý khoe khoang à? Tóc triệu Minh Khê dối bời, bị phó Dương Hy kéo ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống tim cô đập nhanh hơn, cố gắng tiếp thu sự thật rằng cô không có kém đến như vậy. Nghĩ đến đây cô không khỏi ôm mặt kích động, nhưng mà, có chắc là không có sai sót gì đấy chứ. Hơn nữa trong phòng đều có camera, cũng đừng hoài nghi tớ gian lận. Minh Khê cũng không muốn đi tàu lượn siêu tốc, đứa nhỏ ngốc, ánh mắt của thầy Lư nhìn cô lúc này vô cùng từ ái. Thầy ấy đi lên bục giản, nhưng vẫn dùng ánh mắt hưng như như kiểu đứa nhỏ nhà mình rốt cuộc cũng có tiền đồ nhìn triệu minh khê. Khụ khụ các em im lặng thầy muốn nói vài câu. Hôm nay là ngày vui nhất kể từ khi thầy lưa đi dạy học cho đến nay. Cho tới bây giờ, lớp quốc tế của chúng ta chưa có bạn học nào thi môn toán được điểm cao nhất trong ba lớp. Mặc dù cũng có hai bạn lớp chuyên bên cạnh cũng đạt điểm cao nhất cũng là hạng nhất. Điều này đã cho thấy công cuộc giảng dạy của thầy đã có kết quả tốt, điều này càng cho thấy công sức của thầy đã không uổng phí. Kế tiếp thầy ấy lại thao thao bất tuyệt phát biểu cảm nghĩ đau xót ngược dòng thời gian từ sau khi thầy lưa tốt nghiệp đầu còn chưa hói, lúc thầy ấy còn thanh xuân đã rớt khoát kiên quyết dấn thân vào sự nghiệp giáo dục. Ngay lúc mọi người trong lớp quốc tế hận không thể nện chứng thối, để cho thầy ấy dừng lại thì chuyện khiến người ta trao đảo như tàu lượn siêu tốc đã tới. Thầy giáo sinh học đứng trước cửa lớp gọi thầy Lư ra, nói có điểm số môn sinh của hai học sinh xảy ra chút vấn đề. Tổng điểm phải sắp xếp lại một chút. Hả, thầy Lư giật này mình. Thật vất vả lớp bọn ông mới có người tiến vào top 20 cùng đừng nói điểm số của triệu minh khê xảy ra vấn đề đấy chứ. Thầy ấy vừa hốt hoảng vừa hỏi, hai học sinh nào? Một là triệu minh khê của lớp thầy, một là thiện kỳ của lớp chuyên. Thầy Lư nơm nớp lo sợ đi theo thầy giáo sinh học. Bầu không khí của lớp quốc tế lập tức khẩn trương hơn. Phó Dương Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, cao mày nói, điểm số không chuẩn bị cho tốt đã công bố, bây giờ phải đi sắp xếp lại lần nữa, lỡ như điểm số thấp hơn lúc trước thì không phải làm cho người ta mừng hụt hay sao? Mình khê thở dài, ngược lại cô cảm thấy đây mới là hướng đi bình thường làm sao cô có thể dễ dàng thi lọt vào top 20 như vậy cơ chứ? Cũng không phải cô không tin vận khí mà Phó Dương Hy mang lại, mà cô không tin vào chính bản thân mình. Thành tích hai năm qua của cô đều hỏng bét đột nhiên tăng vọt như vậy, chính cô cũng cảm thấy mình đang nằm mơ. Bình tĩnh, lúc này, Minh Khê tỉnh táo lại cầm sữa bò trên bàn căm ống hút vào rồi uống một ngủ. Lớp nâng cao bên này cũng nhận được tin bảng xếp hạng phải sắp xếp lại, nói là điểm số của triệu Minh Khê lớp quốc tế và thiện kỳ lớp chuyên có nhầm lẫn. Tin tức này vừa tới, Diệp Băng cũng đi văn phòng để hỗ trợ sắp xếp lại. Diệp Băng nghiêm khắc vừa đi tiếng bàn luận của lớp nâng cao lớn hơn một chút. Tớ nói chứ vì sao Triệu Minh Khê thì được điểm cao như vậy thì ra điểm số xảy ra vấn đề. Lý Hải Dương nhịn không được thay Triệu Minh Khê cãi lại cậu không nghe nói điểm môn sinh chỉ tranh lệch có một chút sao. Chỉ 3 điểm cho dù có trừ đi 3 điểm này thì cậu ấy cũng còn 697 điểm vẫn rất ngoạn mục nha. Nhưng như vậy cậu ấy sẽ rớt xuống mấy hạng thứ hạng của cậu ấy sẽ là. Người kia ngẩng đầu nhìn một chút nói sẽ ở dưới Triệu Viên xếp thứ 22. Máu triệu viên dồn lên đỉnh đầu, đầu óc ù ù, rốt cuộc cũng dịu đi một chút cô miễn cưỡng tính toán, nếu triệu minh khê trừ 3 điểm. Nếu như trừ đi 3 điểm, như vậy cô ấy sẽ xếp thứ 19, còn triệu minh khê xếp thứ 22. Bồ sương cũng nhanh chóng tính toán, nuốt nước miếng, nói không nghĩ tới lần này triệu minh khê thì tốt như vậy, có thể là trùng hợp sao? Có phải là thẩm lệ nghiêu giúp cậu ta vạch ra phạm vi không? Nhưng nếu như xếp hạng lại một lần nữa, cậu ta xếp dưới cậu, thì thế này. Bồ Sương muốn nói, như vậy thì so với vượt mặt cậu vừa rồi thì tốt hơn, nhưng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Triệu Viên thì cô ấy không dám nói ra. Chờ đợi mấy phút đối với ba lớp mà nói đều rất khó khăn. Triệu Viên vẫn một mực gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu kia cho tới khoảng chừng 5 phút sau, Diệp Băng trở về. Diệp Băng thay thế phai trên máy chiếu. Bởi vì chuyện vừa rồi, nên tất cả mọi người vô thức trực tiếp tìm tên của Triệu Minh Khê và Thiện Kỳ, muốn xem thứ hạng của hai người bọn họ thay đổi thế nào. Sau đó thì thấy, Triệu Minh Khê thực sự đi lên là thêm điểm, không phải trừ điểm. Cậu ấy được chuyển sang xếp hạng 17. So với ồn ào ban nãy, bây giờ cả lớp nâng cao nhất thời lặng ngắt như tờ. Diệp băng lạnh lùng giải thích câu hỏi môn sinh có hai đáp án, nhưng một đáp án thuộc phạm vi đại học không nằm trong phạm vi học của chúng ta cho nên đổi thành sai, bây giờ đã điều chỉnh lại. Chỉ có hai học sinh này có đáp án khác đó. Tôi đây nhắc nhở các em một câu, nếu các em còn muốn tham dự cuộc thi thì vẫn phải cố gắng mở mang kiến thức của mình. Máu trong người triệu viên đông cứng lại, trở mắt nhìn triệu minh khê được tăng 3 điểm tăng lên vị trí thứ 17. Trong khi đó thiện kỳ người đứng sau cô ba điểm cũng đã chuyển lên xếp trước cô. Còn cô thì bị rớt xuống hạng thứ 21, bởi vì thứ hạng lần này của triệu viên cũng bị thay đổi cho nên cả lớp vô thức nhìn về phía triệu viên nhiều hơn một chút. Triệu viên cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng làm sao mà bình tĩnh được đầu óc cô đều trống rỗng. Vì sao lại như thế này? Trước kia thành tích của triệu minh khê kém như vậy, làm sao lại trong một tháng ngắn ngủi có thể nhảy vọt như vậy, cậu ấy đi học bồ túc sao? Nhưng mà ai dạy bồ tóc cho cậu ấy, làm sao mà thành tích của cậu ấy có thể lập tức vượt qua mình. Hồ hấp triệu viên dồn dập sợ bị mọi người nhìn ra sắc mặt khó coi của mình, đành phải cúi đầu xuống. Ngạc tiểu hạ nhìn về phía triệu viên âm dương quái khí nói, xem ra triệu minh khê cũng không phải kém đến như vậy. So với lớp nâng cao yên lặng thì lần này, lớp quốc lại một lần nữa sôi trào Thầy thật vui vẻ, xếp thứ 17, thứ 17, thầy đã dạy một người được xếp hạng thứ 17. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là toàn bộ lớp quốc tế đã có một khởi đầu tốt. Thầy Lư bước dài tới, mặt kích động đỏ lên, hốc mắt có chút ướt, sông tới kéo Minh Khê đứng dậy. Phó Dương Hi kịp thời ngăn thầy ấy lại, phẫn nộ nói, "Thầy Lư, thầy nên làm gương sáng để cho người khác tỉnh táo một chút đi." Mấy đàn em lớp quốc tế ngạc nhiên nhìn Triệu Minh Khê, bây giờ bọn họ đã biết vì sao mới đầu anh Hi của bọn họ đã bài xích vô cùng, nhưng từ từ tiếp nhận cậu ấy, có thể là phát hiện thành tích của cậu ấy tốt, muốn chép bài của cậu ấy. Nhưng mà vì sao từ lớp thường truyền tới mà thành tích lại tốt như vậy? Chẳng lẽ trước kia đều nhắm mắt đi thi, giả heo ăn thịt hổ sao? Nói tóm lại tất cả mọi người đều rất khiếp sợ. Nguồn hàm, lúc trước lắm mồm nói thành tích triệu Minh Khê không tốt giờ đang ngượng ngùng không dám ngẩn đầu. 17, lần này sẽ không có sai lầm gì nữa chứ à? Minh Khê kinh ngạc nói. Mặc dù bên ngoài đang cố gắng muốn duy trì vẻ chấn định, nhưng thật ra trong lòng cũng cao hứng không kém gì thầy lư. Mặc dù chỉ là một cuộc thi thắng nhưng điều này có nghĩa là vận mệnh của cô hoàn toàn có thể thay đổi Phó Dương Hy không biết vì sao nhìn thấy cô vui vẻ như vậy thì có cảm giác thỏa mãn vô cùng giống như vượt qua cửa ải của trò chơi vậy Thấy Minh Khê phủi phủ muốn đứng dậy trên mặt vô cùng kích động cậu cũng nhanh chóng đứng lên Minh Khê quay đầu nhìn về Phó Dương Hy cảm xúc kinh hỉ bị cắt ngang Hả cô đứng lên cậu ấy cũng đứng lên theo làm gì Phó Dương Hy nghĩ lúc này hai mắt của khẩu trang nhỏ đang rưng rưng, ánh mắt của cô giống như đang muốn nói muốn ôm cậu một chút. Cậu kéo khóa áo khoác một phát mặt đỏ tới mang tay, hất cầm lên, bầy tư thế thấy chết không sờn, nói tới đi. Minh khê, Minh khê không kịp phản ứng cậu ấy muốn làm gì. Một ngày Phó Dương Hy nổi điên không chỉ một trăm lần. Cô không cảm thấy kinh ngạc nhanh chóng ngồi xuống. Kha thành văn, Phó Dương Hy, thì ra không phải định ôm sao. Phó Dương Hy vừa tức vừa xấu hổ, sờ mũi cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, vạn vẹo ngồi xuống. Sau một trận như thế cả lớp cũng đã tỉnh táo lại, nhưng chỉ thầy Lư là còn chưa bình tĩnh. Ít nhất cho tới tháng sau, ông sẽ không cần phải chua chát trong lòng, nhưng ngoài mặt thì ngược lại, vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười để giữ lễ phép khi nghe thầy Khương và cô Diệp băng khen lớp bọn họ có học sinh nào có thành tích tốt. Trước đó là ai đã khuyên triệu Minh Khê đừng tham gia cuộc thi tháng lần này? Là ông. Thầy Lư cảm thấy quá may mắn khi chịu Minh Khê không nghe lời mình. Sau khi có thành tích này, một buổi chiều nọ cô giáo phụ trách văn nghệ trước đó đã tìm Minh Khê lại tới lớp tìm cô, nhưng mà lúc đó Minh Khê lại đi vệ sinh cho nên không gặp thế là cô ấy nhờ mọi người nhắn lại cho Minh Khê, bảo Minh Khê tới văn phòng gặp cô ấy một chút. Sau khi tan tiết buổi chiều thứ ba, thầy Lư gọi Minh Khê lên văn phòng, đầu tiên là khen ngợi Minh Khê, sau đó hỏi tình hình học tập của Minh Khê. Thầy ấy vốn đã rất quan tâm đến Minh Khê, lúc vừa mới chuyển tới lớp quốc tế còn đặc biệt để Minh Khê tự chọn chỗ ngồi. Bây giờ cảm thấy Minh Khê là hạt giống tốt để bồi dưỡng cho nên càng quan tâm cô nhiều hơn. Nhưng mà thầy cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao trước kia ở lớp thường, mỗi lần em đều thi không tốt. Thầy lưu nhìn kỹ bài tập thường ngày của Minh Khê và nghi ngờ nói chỉ cần nhìn vào bài tập của em thì thấy em không thể nào chỉ thi được thành tích 6, 700 ở lớp thường được. Minh Khê còn chưa lên tiếng, cửa văn phòng đã bị đẩy vào, thầy Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp thường số 6 cầm ly trà tiến vào, nói tôi cũng rất tò mò về vấn đề này. Thầy đến rồi à? Thầy Lư nhìn thầy Lê một chút, nói với Minh Khê, giáo viên chủ nhiệm lớp của em trước khi em chuyển lớp tới đã nhờ thầy chiếu cố em đấy. Minh Khê vội vàng nói cảm ơn thầy Lê ạ. Có gì đâu mà cảm ơn. Lư Vương Vĩ, đừng nói lung tung, để cho đứa nhỏ của tôi thụ sủng nhược kinh. Thầy Lê thấy Minh Khê đứng trước bàn làm việc của thầy Lư thì kéo ghế qua cho cô, nói, ngồi đi em. Minh Khê vừa nhìn thấy thầy Lê đã cảm thấy rất ấm áp trước kia ở lớp 6, thầy ấy vẫn luôn đối xử với cô rất tốt. Thầy Lê cười nói, Minh Khê của chúng ta rất có tiền đồ nha. Hôm nay lúc ăn trưa, mấy thầy giáo lớp thường cũng đang thảo luận nói bài kiểm tra tháng của học sinh truyền lớp từ lớp 6 của thầy có thành tích lợi hại hơn phần lớn học sinh của ba lớp kia thầy cũng rất nở mày nở mặt. Đã truyền tới tai thầy sao ạ? minh khê có chút ngượng ngùng, gãi gãi mặt. Căn bản cô không có cách nào giải thích được trước kia mỗi lần kiểm tra đều sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Đang suy nghĩ làm như thế nào để trả lời thì trong đầu đột nhiên nghĩ đến giáo sư cao. Vậy nên nói em đã tìm được một thầy giáo rất lợi hại giúp em bổ túc hơn nữa. Gần đây cũng luyện rất nhiều đề. Chắc vậy nên thành tích cũng có tiến bộ. Tình huống đột nhiên thăng hạng thế này ở lớp 12 không phải không có. Hai thầy cũng không nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy là có thể trước kia đứa nhỏ này không chú tâm vào học hành yếu tố trong nhà cũng có ảnh hưởng. Bây giờ ở trò trong trường, loại bỏ được các yếu tố quấy nhiễu, lại còn học bổ túc nên thành tích cũng tự nhiên mà tốt lên. Vậy có khả năng em thuộc nhóm những con hắc mã có thành tích không quá ổn định về sao phải tiếp tục cố gắng, không thể để rớt hạng nhé. Nói đến đây, Minh khê nhịn không được hỏi một chút vấn đề mà mình quan tâm nhất thầy lưu cuộc thi liên trường đã chọn xong thí sinh chưa ạ? Bây giờ thành tích của em xếp hạng 17, không biết có thể tham gia hay không. Thầy cũng rất hy vọng em có thể tham gia. Vẻ mặt thầy lương nghiêm nghị lại, thở dài, nói, nhưng mà hơi khó. Đây là do thầy Khương, chủ nhiệm lớp chuyên, quyết định. Ngoài ra còn do giáo sư cao, huấn luyện viên kim bài đã nghỉ hưu nữa, thầy ấy cũng là giáo viên dẫn đội hàng năm. Nói chung, những người lọt vào đội tuyển phải có điểm trung bình xếp hạng 18 người đứng đầu của 3 lớp này còn có hai hạng ngạch cho học sinh có năng khiếu ngoại ngữ của lớp chúng ta. Mặc dù lần này em xếp hạng thứ 17, nhưng điểm trung bình của em bị điểm số trước đó kéo xuống nhiều lắm. Thầy Lư nói cho nên thật sự là có chút khó khăn. Nhưng mà thầy sẽ nói lại với thầy Khương xem sao. Nói đến đây thầy Lư cũng có chút sầu khổ. Làm sao ông lại không muốn để cho Triệu Minh Khê tham gia, em ấy có một tia cơ hội thì tiền thưởng của ông lại có thêm một phần hy vọng. Mặc dù Minh Khê có chút thất vọng, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Kỳ thi tháng chỉ là bài nhạc đệm nho nhỏ, nhưng đã trực tiếp đưa Triệu Minh Khê trở thành một trong những thành viên của nhóm đứng đầu của ba lớp ít nhất phát súng đầu tiên, cô đã có được chỗ đứng trong ba lớp. Ngày càng có ít người bảo cô chuyển lớp, dần dần có người đã quên cô vốn từ lớp thường chuyển tới. Công bố thành tích ở lớp chuyên luôn luôn kém hào hứng hơn so với lớp nâng cao. Thầy Khương cũng chỉ phát bảng điểm, sau đó nói đơn giản hai câu. Xưa nay thẩm lệ nghiêu không bao giờ nhìn bảng điểm, không thèm nhìn lấy một lần, dù sao thì cậu luôn đứng thứ nhất. Xong lần này, cậu lại chăm chú nắm chặt trang giấy, xương ngón tay nắm đến trắng bạch sắc mặt ảm đạm không rõ chăm chú nhìn rất lâu. Cũng như cậu từng thích đi một quãng đường dài để đến lớp thường, và nhìn lướt qua bảng xếp hạng kết quả của lớp thường sau mỗi kỳ thi Tên Triệu Minh Khê ở thứ 17 cũng nằm trong dữ liệu của cậu. Khoảng cách tranh lệch với cậu đã càng ngày càng nhỏ. Trong lòng thẩm lệnh yêu có một linh cảm không thể giải thích được rằng một ngày nào đó cô sẽ dần dần tiến lên, sóng vai cùng với cậu, để cho tất cả mọi người đều thấy được ánh sáng của mình. Nhưng mà trước kia cậu có thể xác định cô là vì mình mà leo lên vị trí cao hơn, còn lần này thì cậu hoàn toàn không xác định được. Cô vẫn ngẩng đầu như cũ, nhưng không còn hướng về phía cậu nữa. chương 26 Đến thứ tư Triệu Vũ Ninh mới biết được chuyện Triệu Minh Khê xếp hạng thứ 17 trong kỳ thi tháng từ trong miệng người khác thậm chí còn xếp trước Triệu Viên. Trong lòng cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cuối cùng cũng chờ đến giờ ăn cơm trưa cậu lập tức chạy nhanh như bay vào nhà ăn bên kia của lớp 12. Dòng dã một tháng Triệu Vũ Ninh không ăn một bữa cơm nào do Triệu Minh Khê nấu cũng không còn bị Triệu Minh Khê kéo về khi cúp học đi chơi game nữa. Từ đầu đến cuối cậu không tin những lời mà Triệu Minh Khê nói với cậu, không tin chị ấy thật sự muốn phân rõ giới hạn với gia đình mình. Cậu ký thác mọi hy vọng lên người anh cả, nhưng mà đợt này anh cả cũng không về nhà, như thế anh ấy cũng không biết phải nói với cậu như thế nào. Triệu Vũ Ninh biết ngay, anh cả cũng không thể khuyên Triệu Minh Khê trở về. Lúc đầu Triệu Vũ Ninh chỉ xem, không có Triệu Minh Khê cậu và người nhà cùng lắm trở lại trạng thái của hai năm trước. Nhưng cậu không nghĩ tới, chờ tới lúc thật sự sắp mất đi Triệu Minh Khê cậu lại dối như tơ vò, cảm giác mất mát nhiều hơn so với những gì cậu nghĩ. Triệu Minh Khê đã không xuất hiện trong sinh hoạt của cậu đã tròn một tháng. Cậu mới đột nhiên phát hiện người chị gái này cũng không phiền phức như cậu nghĩ, không có Triệu Minh Khê cũng không phải là không quan trọng như cậu nghĩ. Em nhìn trên diễn đàn, người dẫn chương trình kỳ năm ngày thành lập trường năm nay có thể là Triệu Minh Khê. Đây là thật hay giả thế. Chuyện đầu tiên mà Triệu Vũ Ninh nói chính là hỏi thăm về Triệu Minh Khê. Tay cầm đũa của Triệu Viên không khỏi nắm chặt lại. Bồ Sương nói, trên diễn đàn đều là lời đồn đại, cô giáo phụ trách văn nghệ quả thực có đi tìm cậu ấy, nhưng đến cùng người được chọn là ai thì chưa quyết định. Lại nói, những năm qua đều là Triệu Viên, năm nay không thể nào thay người được. À Triệu Vũ Ninh có chút thất vọng, những năm qua đều là Triệu Viên, năm nay nếu là đổi thành Triệu Minh Khê thì thật ra cũng rất tốt. Bồ sương nhịn không được mà nói Triệu Vũ Ninh, đều là chị gái của em, làm sao em không hỏi tham viên Viên một chút lần thi này của cậu ấy không tốt. Không thi tốt sao? Triệu Vũ Ninh và cơm vào miệng, ngây ngốc một chút hỏi Triệu Viên, không phải lần này chị xếp thứ 22 sao? Bình thường thành tích của chị cũng như thế này mà, làm sao lại không thi tốt? Triệu Viên Triệu Vũ Ninh vẫn đặt suy nghĩ của mình trên người Triệu Minh Khê trầm ngâm nói, lại nói, sao mà thành tích của Triệu Minh Khê lại tiến bộ nhanh như vậy nha, nếu về nhà nói chuyện này, chắc chắn mẹ sẽ vui mừng đến chết mất thôi. Triệu viên biết có cái loa lớn Triệu Vũ Ninh này, chuyện thi tháng của cô bị Triệu Minh Khê đánh bại sẽ không thể rối gạt được. Thi tháng thua thì ít nhất cuộc thi liên trường và kỷ niệm ngày thành lập trường phải chắc suất mới được. Nửa ngày không liên tiếng, một lát sau cô mới cắn môi, nói em thực sự muốn thấy Minh Khê làm người dẫn chương trình sao, xế chiều hôm nay chị đi nói chuyện với giáo viên phụ trách văn nghệ một chút tiến cử Minh Khê với cô ấy. Đổi lại là triệu chạm hoài hoặc người đàn ông khác thì có thể sẽ phát giác được giọng nói của triệu viên có chút ấm ức. Nhưng triệu vũ ninh là một thằng nam cậu lập tức vui mừng, nói thật ạ. Triệu viên, triệu viên siết chặt đũa. Trong thời gian này, cô thậm chí còn hy vọng rằng Triệu Minh Khê sẽ về nhà càng sớm càng tốt. Một ngày Triệu Minh Khê không trở về nhà, lực chú ý của người trong nhà đều đặt trên người cô ấy. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Buổi chiều trong giờ học âm nhạc, tất cả các bạn nữ đều mặc áo khoác lông xù, vừa đẹp mắt lại giữ ấm vô cùng tốt. Triệu Minh Khê lớn lên ở phương Bắc, so với những người ở nơi này thì chịu lạnh tốt hơn, cái cổ trắng nõn để trần, không mang gì cũng không thấy lạnh. Nhưng Phó Dương Hy đeo tai nghe chống ổn, ghé mặt trên bàn cao mày nhìn cô chằm chằm. Người nhà của khẩu trang nhỏ làm sao thế, không cho tiền để cô mua khăn quàng cổ sao? Làm sao giữa chưa cậu gặp triệu viên ở dưới lầu cậu ta mặc vô cùng ấm áp mà. Cậu ta đi giày Martin đen nhưng mà cả ngày khẩu trang nhỏ chỉ mang giày thể thao. Phó Dương Hy càng nghĩ càng thấy phiền, móc tay với một đàn em ở bên cạnh, sau đó đưa thẻ cho đàn em đó. Đàn em đó cầm thẻ đi cửa sau ra khỏi lớp. Quay đầu, Phó Dương hi rũi thẳng chân, không cẩn thận đặt trúng chỗ ngồi của bạn nữ phía trước. Bạn nữ kia vừa quay đầu lại, thấy Phó Dương Hy thì đỏ mặt che miệng nhỏ giọng nói với người bên cạnh là cái người học lớp quốc tế, siêu có tiền đó. Hai bạn nữ phía trước liên tục quay đầu lại nhìn Phó Dương Hy. Phó Dương Hy cho là các cô ấy muốn bắt lỗi, mặt trở nên xấu xí, chừng mắt nói, như thế nào? Muốn đánh nhau sao? Hai bạn nữ kia bị dọa đến mức vội vàng quay đầu lại. Sau một lát một trong hai cô gái gấp một con hạc giấy đỏ mặt và lặng lẽ dùng ngón tay kẹp lại rồi đặt nó lên bàn trước mặt Phó Dương Hy. Thư tình, Phó Dương Hy vô thức nhíu mày kinh tởm đưa vò thành cục rồi ném đi. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn Triệu Minh Khê. Xong đời, lần này khẩu trang nhỏ sẽ ăn dấm. Có lẽ cậu phải dỗ dành thật lâu. Nghĩ đến đây cậu đã cảm thấy đau đầu. Nhưng ai biết triệu Minh Khê hoàn toàn không nhìn thấy cô vẫn đang ra sức chuyên chú luyện đề, ngòi bút vẫn soạt xoạt không thôi. Phó Dương Hy, Phó Dương Hy lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu nhìn chằm chằm triệu Minh Khê một lát ra sức giả bộ như không cẩn thận lấy cùi trò đụng triệu Minh Khê một chút. Triệu Minh Khê tưởng Phó Dương Hy ghét bỏ vì mình chiếm chỗ quá nhiều, kinh ngạc nhìn cậu một cái, dùng ánh mắt ra hiệu chỗ của cậu đã nhiều rồi, cậu còn chen qua chỗ tớ làm gì. Sau đó cũng không thèm tính toán với cậu cô dịch sách qua bên trái một chút tiếp tục vùi đầu giải đề. Phó Dương Hy, có đôi khi Phó Dương Hy thật sự bị triệu minh khê ngu ngốc làm cho tức điên lên quả thực hoài nghi rốt của cô có thích cậu hay không? Vì sao cô chưa bao giờ ăn giấm? Vì sao sáng nay nhìn thấy hai bạn nữ cố ý bắt chuyện với cậu cô cũng không ghen ghét ngược lại còn ông dung ở phía sau chờ? Đến cùng là cô quá rộng lượng hay cô xác định chắc chắn cậu sẽ chọn cô? Mình khê cúi đầu làm bài cảm giác được phó dương hy một mực nhíu mày nhìn mình chằm chằm cô lại chọc gì cậu sao Cô ngẩn đầu lên mắt nhìn phó dương hy lại vô thức nhìn chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn Mình khê trần trừ một lúc đưa bình giữ nhiệt tới bên trong có sữa đậu nành cậu muốn uống không Là chưa ăn no hay sao thế nhưng bình giữ nhiệt mình đã dùng qua vị thái từ gia này hẳn là sẽ để ý Ánh mắt của phó Dương Hy rơi xuống bình giữ nhiệt mà cô đưa qua, gương mặt lạnh lùng bị phá vỡ ngay tức thì ánh mắt như muốn nói, tớ không dễ theo đuổi như vậy, cậu phải luôn đề cao cảnh giác, đừng để người khác cạnh góc tường đã biến hoàn toàn mất. Tài phó Dương Hy lập tức đỏ lên, cái cốc cô đã từng chạm môi qua giờ lại còn đưa cho mình. Đây là ám chỉ điều gì? Đây tuyệt đối là một loại ám chỉ. Lông mày Phó Dương Hy trao lại, ngón tay không khỏi vẽ vòng tròn trên bàn, giả bộ như bất đắc dĩ, nói cậu đã nhất định muốn tớ nếm một chút, tớ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nếm một chút. Lời còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy Triệu Minh khê móc móc đồ ở cặp sách đằng sau, sau đó lấy ra một vài cái cốc dùng một lần, rồi lấy một cái sạch sẽ ở chính giữa. Cô vạn bình giữ nhiệt cẩn thận từng ly từng tí đổ sữa đậu nành ra. Phó Dương Hy, cái quỷ gì thế này? Cậu ấy ghét bỏ cậu. Đột nhiên Phó Dương Hi không còn vui vẻ uống sữa đậu nành nữa, cậu nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê cắn cốc giấy rồi khó chịu từ từ ngụm từng ngụm. Minh Khê vốn tưởng rằng đưa sữa đậu nành sẽ không làm chồi non phát triển, dù sao đưa đồ ngọt cũng đã không còn phát triển như trước. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, sau khi Phó Dương Hi uống xong, chậu cây đã chuyển động một cách kỳ lạ. 50 chồi non nhỏ có thể phát triển thành một gốc cây nhỏ. Bây giờ cô đã có một gốc cây nhỏ và 29 chồi non. Không ngừng cố gắng, Minh Khê lập tức lại rót cho Phó Dương Hy một cốc, đôi mắt sáng ngời, thêm một cốc nữa. Phó Dương Hy không hiểu gì lại uống một cốc, tiếp một cốc nữa nhé. Lại rót một cốc khác, lại thêm một cốc nữa, lại rót thêm một cốc, một cốc cây nhỏ và 31 chồi non. Minh Khê lại uống một cốc cuối cùng nữa chứ. Phó Dương Hy đã muốn nôn, ngậm chặt miệng lại. Cậu ấy đang cho heo ăn sao, làm gì có người nào đổ 800ml sữa đậu nành vào bụng cùng một lúc. Trừ khi cậu ấy cố tình phạt cậu vì đã nói chuyện với bạn nữ khác sao? Phó Dương Hy lầm bẩm tớ chỉ nói một câu. Minh Khê, cũng may trong bình giữ nhiệt đã không còn gì nữa. Minh Khê nhỏ giọng nói với Phó Dương Hy, nếu cậu thích uống, sau này mỗi ngày một bình, đổi đầu ngọt thành cái này nhé. Mẹ nó, khẩu trang nhỏ ghen tị như vậy, đã không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì làm cho người khác kinh ngạc hết mức. Mặc dù trong lòng Phó Dương Hy cảm thấy ngọt ngào, nhưng vẫn lập tức nói, không được tớ muốn đầu ngọt nào có người lớn nào uống sữa đậu nành mỗi ngày. Uống nhiều ngực lớn thì phải làm sao? Phó Dương Hy vô thức nhìn cơ ngực của mình. Mình khê thì đang nhìn hai chồi non mới mọc vẫn chưa thỏa mãn, nhưng không thể làm gì khác hơn, nên đành nói, được rồi. Giờ âm nhạc mấy lớp sẽ gộp lại học chung trong một phòng học xếp theo hình bậc thang. Trước kia Phó Dương Hy thường xuyên cúp học môn này nhất cho tới bây giờ đều chưa lên lớp bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên đi học. Không chỉ vậy, một tháng qua cũng là tháng cậu đi học với tần suất cao nhất hầu như mỗi ngày đều đến lớp. Mái tóc ngắn màu đỏ của cậu rất dễ thấy, giáo viên dạy nhạc trên bục nhịn không được mà gọi cậu lên đàn một khúc dương cầm. Đổi lại là trước kia, ngay cả đứng Phó Dương Hy cũng chẳng muốn đứng lên một chút, nhưng hôm nay, nhìn Triệu Minh Khê ngồi ở bên cạnh cậu cố ý bộc lộ tài năng, khẽ liếm môi rồi lười biếng lên bục. Sau khi lên bục, Phó Dương Hy đàn một đoạn nhạc vô cùng trôi chảy. Triệu Minh Khê không khỏi phải đặt bút xuống, quả thật phải lau mắt mà nhìn Phó Dương Hy. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, mặc dù bình thường cậu ấy trông lười biếng, cái gì cũng không muốn làm, nhưng tốt xấu gì cũng là thái tử gia của phó thị, từ nhỏ đã được cho rồi toàn diện, cậu ấy sẽ biết nhiều thứ hơn so với người bình thường. Trước năm 17 tuổi, đích thực là Minh Khê không biết bất kỳ nhạc cụ nào. Nhưng ở kiếp trước, sau lên tốt nghiệp cấp 3, cô đã học đàn sen lô mấy năm. Bây giờ đã không kéo rất lâu rồi, có chút không quen nhưng mà đàn một khúc thì hẳn là không thành vấn đề. Thế là đến phiên cô, cô đã kéo một đoạn ngắn quen thuộc. Tiếng nhạc trầm thấp yêu nhã vang lên kết hợp với khuôn mặt mỹ lệ của Minh Khê và nắng chiều vàng ấm chiếu trên người cô làm cho ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng học đều đổ rồn về phía cô. Dù sao bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều người khác chơi nhưng đầu là lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Minh Khê chơi nhạc cụ. Thẩm lệ nghiêu ngồi ở hàng cuối cùng, mím chặt môi, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Minh Khê. Cậu cũng chưa bao giờ học lớp học này, nhưng hôm nay nhìn thấy mấy người của lớp quốc tế lên lớp trong top 5 top 3 người đó có một bóng dáng quen thuộc cậu cũng không biết vì sao lại bước dễ vào. Chờ đến khi lấy lại tinh thần thì cậu đã bước vào phòng học xếp theo hình bậc thang này. Diệp Bách ngồi bên cạnh cũng đang bàn luận với một bạn nam khác trong đội tuyển Triệu Minh Khê biết chơi nhạc cụ sao. Sao trước kia chưa từng nghe nói qua nha. Thẩm lệ Nhiêu cũng không biết cậu chỉ quen Triệu Minh Khê 2 năm, nhưng giống như gần đây cậu mới chính thức bắt đầu biết cô. Cậu chờ mắt nhìn cô giống như viên ngọc bám đầy bụi đang từng bước từng bước lau sạch bụi trên thân mình. Mấy bạn nữ xung quanh Triệu Viên càng thêm kinh ngạc, bồ sương há to miệng, Triệu Minh Khê biết chơi đàn sen lô từ lúc nào mà còn đàn còn. Không tệ tí nào, nếu như nói cô đánh đàn sen lô được 8 điểm thì gương mặt cùng dáng người của cô đã lấp đầy 2 điểm còn lại. Phòng học xếp theo hình bậc thang, nên bục giảng thì giống như sân khấu vậy. Nhưng mà dù sao cậu vẫn tốt hơn, bồ sương định thần lại, nhanh chóng nói với triệu viên cậu đàn dương cầm luôn được 10 điểm. mỗi triệu viên tái nhợt ngón tay trong túi áo lạnh lẽo cứng đờ từ từ nắm chặt lại. cô bỗng nhiên đứng lên, ra cửa sau rồi rời khỏi lớp. Phó Dương Hy chống cầm, lúc nhìn triệu minh khê kéo đàn sen lô thì đã liếc mắt chú ý tới triệu viên. Cậu nhíu mạch cậu ta đi đâu vậy? Kha Thành Văn nhìn, hình như là hướng văn phòng văn nghệ. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Phó Dương Hy nở nụ cười có chút gian xảo, cậu có quen người nào học lớp 10 không? Kha Thành Văn chỉ cảm thấy chuyện lớn không ổn, anh Hy, anh muốn làm gì? Quay lại lớp học, Kha Thành Văn còn đang nói về chuyện triệu Minh Khê kéo một đoạn sen lô kia. Mẹ nó, Minh Khê cậu đúng là thâm tàng bất lộ nha, trước kia làm sao chưa bao giờ nghe nói qua là cậu biết cái này. Đó cũng không phải là khả năng quan trọng gì minh khê bỏ bài tập vào trong học bàn, mà lại đây là khả năng cô học được ở kiếp trước cô cũng không xác định được mình có thể làm được hay không. Nhưng không nghĩ tới khi chạm đến đàn sen lô, thì giai điệu khắc sâu trong đầu lập tức xuất hiện. Có vẻ như mọi thứ đều là tưởng tượng và kiến thức trong não mới là thực tế. Thu cái vẻ mặt thèm nhỏ rãi của cậu đi. Phó Dương Hy thua bạo đầy đầu của Kha Thành Văn ra. Mấy người bọn họ vừa ngồi xuống, Minh Khê thấy Phó Dương Hy rót một cốc nước ấm, sau đó đổ một vài viên màu trắng giống như vitamin từ trong cái lọ kia ra, rồi uống. Minh Khê vừa muốn hỏi cậu cái đó là cái gì thì Phó Dương Hy bỗng nhiên miễn cưỡng vẫy tay với người ở cửa lớp. Lại đây, một đàn em nhanh chóng chạy tới, đặt một cái hộp to trên bàn Minh Khê, để Minh Khê chọn trước. Cái này là cái gì? Minh Khê bị rời lực chú ý. Cô nhìn thấy trong hộp là một cái khăn quàng cổ lông xù trong mềm mại ấm áp, không có đệ tác nên cô cũng không biết của thương hiệu nào, nhưng tinh xảo thế này thì hẳn là hàng hiệu. Nhưng bởi vì mua quá nhiều nên chỉ phải bỏ vào trong hộp. Kha Thành Văn giải thích băng phái khăn quàng cổ. Phó Dương Hy ném mấy lọ màu trắng vào trong hộp bàn, ngồi lên trên bàn, hai tay trống ra phía sau, chân dài lắc lư, Dương Dương đắc ý dù mắt nhìn triệu minh khê. Ở góc độ này, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt của cậu đặc biệt rõ ràng. Bây giờ cậu là một trong số đàn em của tớ, để cậu chọn trước đó. Minh Khê, đồ của băng phái của các cậu thật độc đáo, hết ốp lưng điện thoại rồi đến khăn quàng cổ. Mất một tháng, rốt của cô đã thâm nhập vào bên trong, trở thành một trong số các đàn em sao. Mặc dù Minh Khê hoàn toàn không lạnh, nhưng nếu đã là hoạt động tập thể, thì cô cũng không thể không tham gia. Cô chớp mắt lấy một cái màu trắng ra rồi cúi đầu quấn lên cổ. Khăn quàng cổ rất dễ chịu, sau khi quàng lên thì đúng là đã ấm áp hơn rất nhiều. Phó Dương Hy thấy thế, làm bộ như không có việc gì ho một tiếng rồi đưa tay chộp lấy một cái, đã như vậy tớ cũng tùy ý chọn một cái. Cậu tùy tiện một cái màu hồng ở đầu tiên, sau đó mặt đen lại, nhanh chóng ném cái màu hồng trở về. Nhìn mẫu khăn quàng cổ Minh Khê đang mang, cậu cũng lấy một cái tương tự màu đen. Kha Thành Văn, cái này mà nói là tùy tiện chọn một cái, tôi thấy cậu chọn rất tinh ý đấy nhé. Cả lớp vui vẻ phân phát khăn quàng cổ, trong không khí vui vẻ, Minh Khê ngồi xuống và tiếp tục làm bài tập. Phó Dương Hi khoanh chân ngồi trên bàn, vui vẻ tháo khăn quàng cổ trên cổ mình xuống rồi buộc lại kiểu mới. Minh Khê ngẩng đầu lên, chợt phát hiện có hai vết máu sâu ở phía sau cổ cậu ấy. Như vết màu trên mu bàn tay lần trước giống như bị mảnh thủy tinh làm bị thương. Bây giờ đã kết vảy, nhưng chắc lúc vừa bị thương hẳn là rất ghê. Minh Khê lập tức đứng lên kéo mặt Phó Dương Hy lại gần. Lập tức khoảng cách của hai người bọn họ rất gần nhau, hơi thở của Minh Khê phả lên trên mặt cậu. Lông mi của cô như lông quạ vừa đen vừa dài có thể nhìn thấy rõ ràng. Cậu làm, làm gì? Phó Dương Hy giật mình, còn tưởng rằng bỗng nhiên cô mạnh mẽ muốn hôn cậu nên mặt lập tức đỏ bừng toàn thân cứng ngắc như tảng đá nhưng đợi hai giây cũng không thấy Minh Khê có hành động gì. Mí mắt phó Dương Hy giật một cái, lúc này mới nhận ra cô đang nhìn vết thương trên cổ cậu. Mặt phó Dương Hy biến sắc lập tức đẩy Minh Khê ra, đứng thẳng người, lui lại hai bước rồi nhanh chóng quàng khăn quàng cổ lại. Trên cổ cậu làm sao vậy? Minh Khê ngạc nhiên nhìn chằm chằm cổ cậu. Một tuần trước cô không nhìn thấy trên cổ phó Dương Hy có vết thương này, không có gì bất ngờ thì đã xảy ra khoảng một tuần gần đây. Nhưng bởi vì gần đây thời tiết chuyển lạnh, Phó Dương Hy luôn quàng khăn quàng cổ, hơn nữa cậu ngồi bên phải cô nên cô không nhìn thấy vết thương bên phải cổ của cậu. Vì thế tới hôm nay cô mới phát hiện, mặt Phó Dương Hy trầm xuống, sờ sờ cái cổ đang quấn khăn, lờ đãng nói ăn mì tôm, nước quá nóng nên làm vỡ tô thủy tinh. minh khê, lần trước cũng vậy. Phó Dương Hy nhìn cô ừ, cách không lâu cũng một lần, lần này là lần thứ hai, vị trí này nếu như không may thì sẽ đụng phải động mạch cổ. Minh Khê không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy tức giận cậu vốn là như vậy sao. Phó Dương Hy nhìn vẻ mặt của cô trong lòng bỗng mềm nhũn. Cậu cố ý che giấu sự mềm yếu trong lòng, cong chân kéo một cái ghế tới, đặt mông ngồi xuống, khoanh tay đắc ý nhìn triệu Minh Khê chân mày khẽ nhách nói, khẩu trang nhỏ, cậu chưa nghe nói qua sao, vết sẹo chính là huân chương của đàn ông. Minh Khê, trường em gái cậu chứ trương gì, cả buổi chiều Minh Khê đều cảm thấy không yên. Cô cảm thấy có phải mình hít vận khí của Phó Dương Hy cho nên Phó Dương Hy mới bị xui xẻo như vậy. Cậu ấy đã hai lần liên tiếp vị mảnh thủy tinh làm cho bị thương. Không kể đến, bây giờ Phó Dương Hy đối xử với cô rất tốt xem cô như đàn em để bảo bọc cô phải báo đáp mới được. Coi như Phó Dương Hy và cô không phải quan hệ bạn bè mà chỉ là người xa lạ, cô cũng không thể cho phép vận xui xẻo của mình truyền lên trên người Phó Dương Hy. Hệ thống nói với cô, loại tình huống này không có khả năng tồn tại, cô chỉ hít vận khí, không phải hấp thụ, cô hiểu chưa? Chuyện phó Dương Hy bị mảnh thủy tinh làm bị thương tuyệt đối không phải do cô. Mình khê nghe hệ thống nói như vậy, thì nhiều ít cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Cô dự định trước hết tạm dừng hít vận khí mấy ngày, quan sát tình huống rồi tính tiếp. Mà bên này, lúc kết thúc tiết thứ hai buổi chiều, một người bạn của Triệu Vũ Ninh đã vội vàng kéo cậu đến văn phòng khoa văn nghệ có học trưởng lớp 12 muốn tìm cậu. Cái quỷ gì thế? Căn bản Triệu Vũ Ninh chẳng biết ai lớp 12 cả, nhưng bạn cậu kiềm chế cậu cậu dãy rùa không thoát được nên ôm tâm tình phiền não, bị cậu ta lôi đến khoa văn nghệ. Còn chưa đến gần thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Triệu Vũ Ninh vô thức dừng chân lại. Cô à! Là giọng nói mềm mại của Triệu Viên, người dẫn chương trình cho lễ kỷ niệm thành lập trường vào tháng sau đã xác định là người nào chưa ạ? Sao thế? Sau đó một giọng nữ ôn hòa vang lên. Triệu Vũ ninh tưởng là Triệu Viên muốn tiến cử Triệu Minh Khê như đã nói lúc ăn trưa cho nên không dám quấy giày, đứng ở ngoài cửa đợi chị ấy ra. Trong lòng cậu nghĩ, chị Viên Viên thật rộng lược. Em đã làm người dẫn chương trình 2 năm trước, em có kinh nghiệm và năng lực cũng có đủ tư cách đảm nhiệm vị trí người dẫn chương trình lần này. Em biết bây giờ Minh Khê rất nổi tiếng, thành tích cuộc thi tháng lần này của cậu ấy cũng tốt hơn em, nhưng mà cô không nhìn thấy diễn đàn sao. Rất nhiều người đều hoài nghi Minh Khê gian lận cậu ấy, cậu ấy là chị em nên em biết bình thường cậu ấy thi không được điểm cao như vậy trước khi thi cậu ấy có tìm thẩm lệ nghiêu. Ảnh chụp hôm kỷ niệm ngày thành lập trường được bố sở trên trang chủ của trang web trường, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt. Cho nên, vẫn hy vọng cô có thể cho em tiếp tục cơ hội này. Nếu như cô đồng ý, phần biểu diễn Dương Cầm năm nay, em có thể mời bá khắc cần của học viên Dương Cầm đến biểu diễn. Làm bài có gian lận hay không thì có camera chứng minh, không phải nói hai ba câu trên diễn đàn thì có thể biến thành sự thật. Cô giáo kia nói, nhưng vẫn cảm ơn em đã nói cho cô biết trên diễn đàn có chuyện như vậy, nếu như đúng là như vậy thì hoàn toàn chính xác việc chọn Triệu Minh Khê sẽ làm xấu hình ảnh của trường. Tiếp theo cậu không còn nghe được cái gì cả, vị giáo viên kia hình như nói cái gì đó với Triệu Viên, nhưng Triệu Vũ Ninh hoàn toàn không biết. Giống như cậu bị tiết hóc môn cực mạnh, đầu óc ong ong giống như chiếc TV cũ bị hư. Nếu như người đứng bên trong nói những lời này là người như ngạ Tiểu Hạ, thì giờ phút này Triệu Vũ Ninh sẽ không phản ứng như vậy. Nhưng thế nào mà lại là Triệu Viên? Vì sao lại là Triệu Viên? Cho tới bây giờ Triệu Viên là người không tranh không đoạt. Thế nhưng, lập tức Triệu Vũ Ninh phản ứng lại, mặc dù Triệu Viên chưa từng tranh đoạt nhưng tất cả mọi người trong nhà, bạn bè xung quanh chị ấy đều chủ động đối phó với Triệu Minh Khê vì chị ấy giống như chuyện ngạc tiểu hạ lần trước. Nhớ lại từng chuyện từ trước đến giờ, máu Triệu Vũ Ninh muốn dồn lên não choáng váng đến mức quên phải rời đi. Sắc mặt cậu thay đổi liên tục ngay cả cậu bạn dẫn cậu tới đây cậu cũng không để ý. Không biết qua bao lâu cửa phòng lạch cạch một tiếng rồi bị mở ra. Triệu viên từ bên trong đi ra, lễ phép đóng cửa lại, khóe miệng vẫn mang theo ý cười. Cô vừa quay đầu lại, lập tức đối diện với ánh mắt không dám tin của Triệu Vũ Ninh. Không khí tĩnh mịch nửa ngày. Triệu viên giật nảy mình, sửng sốt sao em lại ở chỗ này. Sau khi tan học hôm đó, bầu không khí nhà họ Triệu khá cứng ngắc. Triệu chạm hoài không trở về. Mẹ Triệu không biết hai đứa Triệu Vũ Ninh và Triệu Viên náo loạn mâu thuẫn cái gì, mà sau khi sanh mặt trở về Triệu Vũ Ninh liền ra mình trong phòng chơi game, đến giờ ăn cơm tối cũng không ra. Mà mắt Triệu Viên thì đỏ ngầu, hỏi con bé xảy ra chuyện gì cũng không chịu nói, chỉ yên lặng trở về phòng. Mẹ Triệu khẳng định là Triệu Vũ Ninh khi dễ Triệu Viên cao mày đi lên lầu gõ cửa túm Triệu Vũ Ninh ra, xin lỗi chị con ngay, có phải con lại làm ra chuyện gì đó đúng không? Triệu Vũ Ninh quả thực đã bị chọc giận điên rồi. Mẹ đâu có chuyện gì liên quan tới con. Làm sao mẹ không hỏi xem chị ấy đã làm gì. Chị ấy ở trường nói với cô giáo Triệu Vũ Ninh gian lận. Con nổi thần kinh cái gì. Mẹ Triệu không tin tại sao viên viên phải nói như vậy. Triệu Vũ Ninh miến răng miến lợi chỉ hận mình không có ghi âm. Triệu viên nghe thấy động tĩnh ngoài cửa nhanh chóng mở cửa ra nói với mẹ Triệu không có việc gì. Mẹ con không có gì với Vũ Ninh con có chuyện khác. Thật à. Mẹ Triệu thấy độ dạng không dám nói của Triệu Viên thì càng khẳng định Triệu Vũ Ninh đã khi dễ con bé, càng tức giận hơn, Vũ Ninh còn cũng đã 15 tuổi, có còn là nam tử hán hay không, dám làm không dám chịu sao. Triệu Vũ Ninh tức giận đến đầu óc ong ong, cậu hung hăng trừng Triệu Viên. Bây giờ, xem như cậu đã hiểu rõ, cảm giác Triệu Minh khê không thể giải thích rõ khi đó. Tốt mẹ nó thật thất vọng, cả người cậu căng cứng, xuống ăn cơm, mẹ Triệu bỏ lại một câu, rồi quay người xuống lầu. Mẹ nó, Triệu Vũ Ninh nhìn chằm chằm Triệu Viên như không hề quen biết làm tất cả mọi người xoay mỏng mỏng như thế thoải mái sao. Triệu Viên nói, Vũ Ninh em nghe chị giải thích chị cũng bất đắc dĩ mà thôi. Chị chỉ quá không muốn mất đi cơ hội này. Chị khác xa với những gì em nghĩ. Triệu Vũ Ninh nhìn chằm chằm Triệu Viên thất vọng cắt ngang lời cô ấy. Chị chuyện này là chị làm sai, chị cần phải xin lỗi. Không phải xin lỗi với em mà xin lỗi cô giáo kia bởi vì chị đã nói hưu nói vượn trước mặt cô ấy. Chị phải xin lỗi Triệu Minh Khê bởi vì chị đã vô khống chị ấy. Thế nhưng chị lại còn rào biển căn bản chị không hề cảm thấy ái náy. Triệu viên sợ mẹ Triệu nghe được thấp giọng chúng ta đã bên nhau từ nhỏ đến lớn, vì sao em nhất định phải đứng về phía Triệu Minh Khê? Bởi vì chị là tu hú chiếm tàu chim khách chị hiểu không Triệu Vũ Ninh tức giận đến mức không lựa lời mà nói. Mấy ngày nay, bởi vì chuyện Triệu Minh Khê rời nhà bỏ đi mà cậu cảm thấy bực bội, dối rắm rồi cả bất an đến cực điểm. Cậu quát chị là tu hú chiếm tàu chim khách chị có đáng để tất cả mọi người đứng về phía chị sao? Còn không cho em nuôi mèo, đây là nhà em vì sao em không thể nuôi mèo? Con mẹ nó em cứ muốn nuôi mèo đấy, con mẹ nó cứ muốn nuôi 100 con mèo đấy. Mẹ Triệu chạy tới tát cho Triệu Vũ Ninh một bạt tai. Đêm đó Triệu Vũ Ninh trên mặt có dấu bàn tay, bỏ ra khỏi nhà họ Triệu, vào khách sạn ở. Chờ đến khi Triệu chạm hoài về nhà. Mẹ Triệu mới biết được lần này, Triệu Minh Khê thi kỳ thi tháng đứng ở vị trí thứ 17, thậm chí còn cao hơn cả Triệu Viên. Trong lòng bà vô cùng vui vẻ, chăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói thành tích của Minh Khê luôn không tốt, bây giờ có thể thi được thứ hạng này, chắc đã phải vô cùng cố gắng. Vốn dĩ, nếu con bé thi tốt như vậy, nếu như có ở nhà, hẳn là chúng ta sẽ chuẩn bị cho con bé một bữa tối thịnh soạn, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Đáng tiếc con bé không có ở nhà. Nếu không ngày mai mẹ đến trường tìm con bé, mẹ chịu nhịn không được thẳng người lên nói. Ra đầu chịu chạm hoài bị kéo căng, vội vàng nói chỉ còn 3 ngày nữa là tổ chức tiệc sinh nhật, em ấy sẽ đến, mẹ đừng tới trường, đợi chút nữa mẹ nói chuyện không dễ nghe em ấy lại nổi giận. Chịu chạm hoài nghĩ cho dù thế nào, cho dù sau này minh khê không trở lại thì nhất định phải dẫn con bé về vào buổi tiệc sinh nhật đó. Nếu không bữa tiệc sinh nhật này thực sự sẽ khiến cho nhà họ chịu tan nát. Mẹ triệu đành phải lại ngồi xuống, nhìn trong nhà quạnh quẽ tâm tình mẹ triệu lại xa sốt phiền não. Đến cùng, mọi chuyện sao lại như thế này, cả nhà hòa thuận sống chung với nhau không được sao. minh khê và Vũ Ninh lần lượt bỏ nhà rời đi, tất cả còn kéo bà vào danh sách đen. Đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu thế? Mặc dù mẹ triệu cũng không muốn oán trách triệu viên, cũng cho rằng triệu Vũ Ninh đã khi dễ triệu viên dù sao từ nhỏ tính cách của triệu Vũ Ninh đã táo bạo còn triệu viên thì nhu thuận. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy cả Triệu Minh Khê và Triệu Vũ Ninh đều rời khỏi cái nhà này vì Triệu Viên, đáy lòng bà cũng không khỏi có chút oán giận Triệu Viên. Triệu Viên ngồi khóc trên ghế salon, thật xin lỗi, mẹ, ngày mai con sẽ khuyên Vũ Ninh trở về. Mẹ Triệu hất ra tay cô ấy ra tâm phiền ý loạn trực tiếp lên lầu quên đi, con cũng không nên trêu chọc nó, chờ mấy ngày nữa để anh cả đi. Ngàn vạn lần triệu viên cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như thế này, há to miệng, nhìn bóng lưng của mẹ triệu rồi lại ngậm miệng lại. Hai mắt cô đẫm lệ, mông lung nhìn triệu chạm hoài. Triệu chạm hoài rót cho cô một lý nước nghỉ ngơi sớm một chút đi em. Triệu viên muốn được triệu chạm hoài an ủi một chút giống như trước đây. Nhưng triệu chạm hoài nhìn thấy cô như vậy thì không tự giác nghĩ tới ánh mắt không có ai quan tâm của triệu minh khê khi bị gãy chân ở đại hội thể dục thể thao đang nhìn mình. Lại nhắc anh thêm một lần nữa, anh và Triệu Viên không có quan hệ máu mủ Anh cảm giác rất không tự nhiên, tránh ánh mắt của Triệu Viên, vội vàng quay người đi lên lầu như chạy trốn. Triệu Viên không dám tin nhìn bóng lưng của anh ấy, rồi cũng lập tức đứng lên. Trong lòng cô càng ngày càng bối rối, có cảm giác sợ hãi như sắp phải mất đi cái gì đó khiến cô không an lòng. Mọi người trong nhà rốt cuộc làm sao thế? Cũng chỉ bởi vì Triệu Minh khê bỏ nhà đi sao? Nếu như cô cũng bỏ nhà rời đi thì bọn họ sẽ chú ý tới ai? Triệu Viên không nghĩ ra vì sao hôm qua Triệu Vũ Ninh lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài văn phòng khoa văn nghệ. Cô luôn cảm thấy có phải là Triệu Minh Khê đang dở trò hay không? Nhưng khi hỏi Bồ Sương và mấy bạn trung lớp thì mọi người đều nói lúc cô rời khỏi phòng học xếp hình bậc thăng thì Triệu Minh Khê vẫn còn đang đánh đàn trên bục giảng. Người đó sẽ là ai? Triệu Vũ Ninh và cô đang trong trạng thái rằng co nên cô không thể đi tìm em ấy để hỏi vấn đề này. Cho đến lúc nghỉ trưa hôm thứ hai, Triệu Viên đang tập xoay người thì vô thức ngẩng đầu lên. Đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt của một người ở tầng 5 của tòa nhà dạy học. Cách quá xa cô không nhìn rõ đó là ai, chỉ là mái tóc ngắn màu đỏ của người đó dưới ánh mặt trời nổi bật đã tiết lộ thân phận. Người kia có nước da trắng đến lóa mắt nhưng đôi mắt lại tối tăm lạnh lùng. Triệu viên chỉ cảm thấy gió lạnh thổi đến, toàn thân run dày, lại ngước lên nhìn lại thì Phó Dương Hy đã cùng với hai bạn nam khác rời đi. Là Phó Dương Hy sao? Hay đó chỉ là trùng hợp? Triệu viên thật không dám tin, đừng đừng là thái tử gia của Phó Thị, sẽ vì Triệu Minh Khê mà nhắm vào một cô gái nhỏ như mình sao? Phó Dương Hy không thích luyện đề trong giờ nghỉ giữa tiết, thầy chủ nhiệm cũng không quản được cậu nên cũng mặc kệ. Thế là mỗi khi nghỉ giữa tiết cậu đều ôm gối ôm Pikachu. Ghé mặt lên mặt bàn ngủ. Sau khi làm xong bài tập trong giờ nghỉ giữa tiết, Minh Khê trở về, vừa đi qua tòa nhà của lớp nâng cao thì bỗng nhiên bị người nào đó gọi lại Minh Khê. Thầy Lư thở hồng hộc ở phía sau đuổi theo, nói với cô, sao em đi nhanh thế? Vừa đi thầy vừa nói, có chuyện gì vậy thầy? Thầy Lư nói thầy vừa mới nhận được tin, nghe nói trong cuộc thi liên trường năm này, trường chúng ta có thêm một suất. Minh Khê sợ ngây người, thật hay giả vậy ạ? Tìm Minh Khê nhảy phanh phanh trong lồng ngực trên mặt khó nén vẻ kích động. Nếu như trường trung học A có thêm một suất, có phải có nghĩa là cô có thể tham gia cuộc thi liên trường hay không? Đúng thế, tin tức không sai, thầy đi giúp em nói với thầy Khương của lớp chuyên một tiếng, nói không chừng có thể để em tham gia đó. Nói xong cũng không đợi Minh Khê phản ứng gì, lư vương vĩ nhanh chóng tiếp tục leo lên lầu, mồ hôi đầm đìa đi tới văn phòng tìm thầy Khương. Mình khê đứng ngây ngốc tại chỗ một lúc lâu, sau đó ổn định tâm tình rồi mới tiếp tục lên lầu. Vẫn không nên ôm quá nhiều hy vọng, nếu không đến lúc không được chọn để tham gia cuộc thi thì tâm trạng sẽ tụt dốc rất nhiều. Đây là bà nội đã dạy cô kiềm chế tâm tình của mình lại. Thầy Lư không phải là người tinh thông mọi tin tức trong trường, tin tức có thể truyền tới tay thầy ấy thì giáo viên của các lớp khác đều đã biết. Thậm chí rất nhiều học sinh của lớp chuyên và lớp nâng cao đều biết. Mẹ nó, lần trước khổng dai trạch nói quả không sai, trường chúng ta đúng là có nhiều hơn một suất. Tin tức của cậu ấy lúc nào cũng trước người khác một bước. Diệp Bách đặt vật thí nghiệm trong tay xuống, cảm thán nói. Thấy thẩm lệ nghiêu đang kéo tay áo, gương mặt lạnh lùng, buồn bực không lên tiếng, đang lắp ráp mấy con robot nhỏ màu xám, xung quanh là một đống các linh kiện đã lắp ráp xong, xếp thành đống ở trên bàn. Đêm qua đích thực là thẩm lệ nghiêu đã không về nhà, ngủ ở phòng thí nghiệm. Diệp bác nhịn không được mà nói, Nhiêu thần, thật ra với tài năng bây giờ của cậu đạt giải quán quân cả nước cũng không áp lực lớn lắm. Cậu có yêu đương một chút cũng sẽ không lãng phí nhiều tinh lực. Tớ thấy dai trạch rất tốt, biết múa ba lê thành tích lại tốt các cậu ở cùng một chỗ chính là trời đất tác thành. Ngậm miệng, mặt Thẩm lệ Nhiêu lạnh lùng đến dọa người, động tác trong tay cũng không ngừng. Diệp bác ngượng ngùng ngậm miệng, cậu đem lực chú ý lên trên linh kiện mà Thẩm lệ Nhiêu đã làm xong. Sau đó cậu xem bằng thời gian do chính thẩm lệ nghiêu viết. Không biết có phải cậu nhìn nhầm hay không, nhưng tần suất mắc lỗi của thẩm lệ nghiêu có vẻ nhiều hơn trước rất nhiều. Giống như bắt đầu vào ngày triệu minh khê đứng ở hành lang, nói với cậu ấy không còn thích cậu ấy nữa. Diệp bách bỗng nhiên đánh hơi ra manh mối, nếu không thì diệp bách bỗng nhiên nói cậu theo đuổi triệu minh khê lại. Thật ra hai người cũng xem như rất xứng đối, ngoại trừ thành tích của cậu ấy ra thì những cây khác đều rất tốt hơn nữa không phải bây giờ thành tích của cậu ấy cũng ngày càng cao sao? Diệp Bách ngẩng đầu nhìn biểu cảm của thẩm lệ nghiêu, đã bảo cậu ngậm miệng lại, nhau nhau nữa thì đi ra ngoài đi. Ngược lại, vẻ mặt của thẩm lệ nghiêu không có gì thay đổi. Diệp Bách lại nhìn tay của thẩm lệ nghiêu, tay của thẩm lệ nghiêu cũng không ngừng. nhưng rõ ràng là cả ba đường đều được nối sai và các đường màu xanh đỏ hoàn toàn bị đảo ngược. thẩm lệ nghiêu nhíu mày lạnh lùng, nhưng dường như không phát giác ra được điều đó. Xong, Diệp Bách nghĩ thầm, thật mẹ nó xong rồi. Chuyện nhiều hơn một suốt này cũng chuyển tới lớp nâng cao. Mộ kiều của lớp nâng cao đứng thứ 19 mỗi lần đều không đủ để có một suốt tham gia cuộc thi. Thế nhưng lần này đột nhiên lại có tin nói có nhiều hơn một suất có phải chính là cô hay không? Cô quá kích động lập tức đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp Diệp Băng của mình. Diệp băng là gì nhỏ của cô, lại thêm thầy Khương chủ nhiệm lớp chuyên đang theo đuổi Diệp băng, thì có thêm tầng quan hệ này, Mộ Kiều không nghĩ ra, một suốt bổ sung này ngoại trừ cô ra thì còn có thể là ai. Danh sách còn chưa công bố thì cả lớp nâng cao đã bắt đầu chúc mừng Mộ Kiều. Trước kia cô đều xếp thứ 19, không có cơ hội tham gia cuộc thi cuối cùng lần này cũng đã có cơ hội để tham gia. Hôm nay ở đầu hành lang. Mọi người còn nhìn thấy Triệu Minh Khê của lớp quốc tế đứng nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu ấy cũng đang nói về chuyện tăng thêm một suốt tham gia cuộc thi. Có người trong lớp nâng cao nói, thầy chủ nhiệm lớp quốc tế Lư Vương Vĩ, nghĩ thế nào vậy, chẳng lẽ lại còn cảm thấy tăng một suốt tham gia thì có thể sẽ là Triệu Minh Khê sao? Cho dù lần này Triệu Minh Khê xếp thứ 17, nhưng tổng điểm căn bản bị tất cả mọi người trong lớp chúng ta bỏ lại đằng sau, đúng không? Lại có một người chế nhiễu, lớp quốc tế này chẳng ra gì, từ giáo viên tới học sinh đều thích nằm mơ. Triệu viên lặng lặng mà cúi đầu làm bài tập quay đầu nhìn người kia một chút. Người kia nghĩ cô đang cảnh cáo mình đừng nói xấu triệu minh khê nên lập tức ngậm miệng. Người dẫn chương trình lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, cuộc thi liên trường. Triệu viên siết chặt bút trong lòng nghĩ chỉ ít hai chuyện này mình sẽ phải thắng. Nhưng đến buổi chiều thứ năm... Vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, một quả bom hạng nặng đã bùng nổ trong tòa nhà này. Sau khi danh sách được công bố, người cuối cùng tham gia không ngờ lại là Triệu Minh Khê. Sau khi tin tức này được tung ra, nó đã lan truyền khắp tòa nhà như một cơn cúm. Tất cả mọi người đều há to miệng khi nghe tin tức này. Kể cả bản thân Lưu Vương Vĩ cũng choáng váng mặc dù chính ông là người đi thỉnh cầu thầy Khương của lớp chuyên, nhưng thật ra trong lòng ông cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Học sinh lớp nâng cao thì đi xác nhận lại mấy lần, thật là triệu minh khê sao? Là cậu đi xuống dưới lầu nhìn, trên danh sách giấy trắng mực đen rõ ràng, tên cậu ấy ở trên đó. Lớp nâng cao quả thực muốn nói rằng ba chữ này thực ra là PTSD. Thật không công bằng, dựa vào cái gì là triệu minh khê? Bàn về điểm tích lũy, vị trí thứ 19 là mộ kiểu, vì sao mộ kiều cứ như vậy bị đoạt mất? Có quy tắc ngầm gì sao? Tức chết tớ rồi. Có người nói, mà cơ hội lần này nghe nói là giáo sư Cao đặc biệt xin cho trường chúng ta kết quả lại bị trường qua loa chọn Triệu Minh khê như thế. Giáo sư Cao là người coi trọng công bằng nhất thật thức chết đi được đến cuối cùng Triệu Minh đã bỏ ra bao nhiêu tiền. Ô, oh, không phải là đến cuối cùng Phó Dương Hy đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho cậu ta. Hy vọng của một kiều tan vỡ, nước mắt ngắn dài rớt xuống, gục xuống bàn khóc để cả lớp nâng cao không thấy. Lớp nâng cao nhốn nháo đi tìm giáo viên chủ nhiệm nào chỉ có lớp nâng cao đang nháo, Diệp Băng cũng cảm thấy không công bằng trong phòng làm việc hỏi thầy Khương vì sao cơ hội này lại cho lớp quốc tế. Thầy cũng biết một suất này rất khó có được vì sao lại không công bằng như vậy. Rõ ràng Mộ Kiều nên được chọn. Cô hỏi tôi thì tôi biết đi hỏi ai bây giờ. Thầy ấy nói như vậy. Diệp Băng cũng bắt đầu hoài nghi phó Dương Hy có phải phó thị lại dùng việc quyên góp tòa nhà để uy hiếp. Quá bỉ ổi, không được tôi phải đi tìm thầy trưởng khối. Nhất định học sinh của lớp chúng tôi phải giành được suốt này Bên này lớp quốc tế nhốn nháo Nhưng là phấn khích ồn ào kiểu dù các người có tức giận đến thế nào Thì một suốt này cũng rơi xuống người triệu minh khê của lớp chúng ta Nghỉ giữa tiết có mấy người của lớp nâng cao đến lớp quốc tế mắng chửi người Đàn em của Phó Dương Hy ở lớp quốc tế tháo khăn quàng cổ Sắn tay áo lên đến đây ai sợ ai đến đánh một trận đi Cục diện này giống như sắp đánh nhau tới nơi Ổn ào quá Nằm không cũng trúng đạn phó Dương Hy nhìn ra phía ngoài một chút, mặc dù mệt dã rời, nhưng cũng không ngủ được. Cậu kinh ngạc nhớn mày, buồn cười nói với triệu Minh Khê tiểu ra ta thật sự không có đi tìm thầy chủ nhiệm để ông ấy thêm cậu vào danh sách không có liên quan gì tới tớ, nên công lao này tớ không dám nhận nha. Ừm Minh Khê choáng váng khi cái bánh lớn đột nhiên rơi xuống người mình, hoài nghi không biết có thật hay không. Cô cảm thấy khả năng có liên quan tới giáo sư cao tuần trước đột nhiên cháu trai của thầy ấy phát sốt mình khê đội mưa giúp ông ấy đưa đứa nhỏ vào bệnh viện. Nhưng chẳng lẽ bởi vì điều này mà giáo sư cao giúp mình có được một suất sao? Không có khả năng đi. Đời trước cho tới bây giờ cô chưa bao giờ trải qua vận tốt nào như vậy cả. Mình khê cố gắng để bản thân chấn định vẫn chờ thêm chút nữa, nói không chừng lại giống như điểm kỳ thi tháng có nhầm lẫn. Mà bên ngoài phòng học âm thanh kêu gào của mấy người lớp nâng cao càng lúc càng lớn, đa số đều nhằm vào Phó Dương Hy. Phó Dương Hy, lớp nâng cao không dễ khi dễ như vậy. Mày có biết một suốt tham gia cuộc thi quan trọng thế nào không? Mày lại tùy tiện đoạt mất như vậy. Phó Dương Hy, dùng tiền mua suất tham gia cuộc thi thì có gì tài ba? Có bản lĩnh vì bạn gái mua suất tham gia cuộc thi thì mày có bản lĩnh bước ra đây. Phó Dương Hy Bạn gái Phó Dương Hy hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại tra bai đu những từ mắng chửi người. Sau khi xem qua, lửa giận trên mặt của cậu đã tiêu hết phân nửa. Triệu Minh Khê và Kha Thành Văn nhìn Phó Dương hi tự nhiên không hiểu gì lại bỗng dưng đỏ bên tai cậu không thức giận sao. Phó Dương Hy vỗ bản tượng trưng một cái, tớ rất tức giận nha. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc .com, chương 27, nhưng mà lớp nâng cao chỉ dám kêu gào ngoài cửa lớp. Mặt phó Dương Hy đen thui đi ra ngoài, tóc đỏ chỉ mới xuất hiện ở cửa sau thì cả đám người đã lập tức tản ra, giống như bọn tiểu nhân chạy trốn, tựa lưng vào tường vì sợ hãi, sợ phó Dương Hy tiến lại càng gần, nhưng chỉ dám mở to mắt nhìn chằm chằm cậu ấy. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Phó Dương Hy quảng chiếc tay nghe màu bạc quanh cổ, hai tay đút túi quần, lười biếng lít nhìn mấy người lớp nâng cao, xuất tham gia đã cho Triệu Minh khê, điều này nói lên cậu ấy có thực lực mấy người các cậu vớ va vớ vẩn làm gì. Một đám đàn em lớp quốc tế thấy Phó Dương Hy đi ra, lập tức tự tin hơn hẳn, lưng thẳng tắp mắng trả lại. Đúng vậy, chúng mày cứ vớ va vớ vẩn, dựa vào cái gì nói chúng ta dùng tiền mua suất tham gia cuộc thi. Danh sách này có lợi gì cho lớp nâng cao của chúng mày à? Lần kiểm tra toán trước ai trong lớp chúng mày làm được. Danh sách này còn không phải là do thầy trưởng khối coi trọng lớp bọn tao cho mới nhét tên của Triệu Minh Khê vào đó sao? Hòa khôi lớp chúng ta cũng không thèm đâu. Quả thực càng nói càng kiêu càng nói càng ngào, cái gì không muốn quả thực là được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Một đám người lớp nâng cao đã sớm tức chết tất cả đều dơ nắm đấm lên, nhất thời chuẩn bị sông lên đánh một trận muốn đánh tất cả ngoại trừ Phó Dương Hy. Người cầm đầu nhóm người lớp nâng cao nói, Phó Dương Hy lần này không phải là chuyện nhỏ, việc liên quan tới thi đua có bản lĩnh thì hãy cạnh tranh công bằng, đừng có ở phía sau giờ thủ đoạn hạ lưu như vậy càng nói càng kích động hai lớp thù mới hận cũ tích lũy đã lâu thế là mấy bạn nam của hai lớp bắt đầu xô đẩy hành lang lầu năm càng ngày càng tụ tập đông người mấy người lớp chuyên nhịn không được cũng thò đầu ra cửa sổ xem náo nhiệt triệu minh khê đứng dậy muốn đi ra ngoài thì đã bị kha thành văn níu lại cậu ra ngoài lúc này chính là đổ thêm dầu vào lửa hay là ở đây chờ anh hy giải quyết xong rồi tính tiếp Thấy tình hình ẩu đã càng căng thẳng hơn, thầy trưởng khối cảm thấy sức đầu mẻ chán, đầu đầy mồ hôi chạy tới, làm cái gì? Đang làm gì, lại muốn dọn nhà vệ sinh nữa có phải không? Nhưng lại bị phó Dương Hy dùng ánh mắt như kiểu nếu dám bảo tôi đi dọn nhà vệ sinh thì tôi dám phá tan cái tòa nhà này uy hiếp nhìn chằm chằm. Thầy trưởng khối nuốt ngụm nước miếng, chuyển hướng qua lớp nâng cao cả giận nói, lớp nâng cao các cậu ở đây làm gì, tất cả đều ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì làm có đúng không, còn không quay lại lớp các cậu đi. Hôm nay có bao nhiêu người có mặt ở đây thì có bấy nhiêu người chờ xử lý đi. Dựa vào cái gì chỉ nhằm vào một mình lớp chúng ta. Lớp nâng cao càng tức giận hơn, đang bị kích thích tột độ thì Diệp Bang âm trầm cùng với một kiểu mang theo vành mắt đỏ bừng chạy tới. Diệp Bang lạnh lùng nói, dù sao tòa nhà này các học sinh ai cũng đã biết thầy trưởng khối chúng ta ở ngay chỗ này nói rõ đi. Đến cuối cùng vì sao lại xuất hiện chuyện thêm người này dù sao thầy cũng phải nói cho rõ ràng, cho mọi người một cái gọi là công bằng, công lý. Thầy trưởng khối giải thích đến liếu cả lưỡi, đây là giáo sư cao đặc biệt muốn xin cho triệu minh khê một suất. Rốt cuộc các người đang lăn tăn cái gì? Đám người lập tức xì xào bàn tán Ai mà tin, làm sao có thể, nếu như một suất này đặc biệt dành cho triệu minh khê tớ sẽ nuốt 300 cái bóng rổ. Triệu Minh Khê mới chuyển từ lớp thường hồi một tháng trước giáo sư Cao chưa bao giờ đi qua tòa nhà của lớp thường, cũng đâu. Biết cậu ta là ai, thầy trưởng khối nghĩ gì mà đổ cho giáo sư Cao? Còn đặc biệt xin, à, làm sao giáo sư Cao không đặc biệt xin cho tớ một suất? Không ai tin điều này, bọn họ không thể tin được. Không nói đến giáo sư Cao có tính tình cổ quái, căn bản sẽ không làm những chuyện như thế này, thì thầy Khương là học trò của giáo sư Cao, đến cả thầy Khương cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Có vấn đề tuyệt đối là có ai đó ở phía sau giờ trò. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phó Dương Hy làm như vậy, lần nào lớp nâng cao của bọn họ cũng bị cậu ta khi dễ, thầy trưởng khối cũng bỏ qua cho cậu ta, trừng phạt mỗi lớp nâng cao. Quả thực không thể chịu đựng được nữa. Mộ Kiều đi theo sau lưng Diệp Băng, càng nghĩ càng lòng chua xót, giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Rõ ràng cơ hội này hẳn là dành cho mình, cứ như vậy bị triệu minh khê của lớp quốc tế thò một chân vào đoạt mắt. Chẳng lẽ phải tự trách nhà mình không có tiền, dáng dấp không đủ xinh đẹp, không có cách nào hấp dẫn thái từ gia của phó thị sao? Mộ Kiều là một cô gái nhỏ xác bình thường cũng không tranh không đoạt vì chuyện học kém, bây giờ lại bị người ta khi dễ thành như thế này. Diệp băng nói, thầy trưởng khối, ngài nhất định phải nói sự thật. Thầy trưởng khối muốn nổi bão, tôi đã nói rồi đó. Thầy lư chắp tay đứng trong góc tường, không dám nói lời nào. Mặc dù đang rất ồn ào, nhưng ngẫm lại, một suốt tham gia cuộc thi rơi xuống lớp bọn ông, ông thiếu chút nữa muốn nhếch môi cười ra tiếng. Thầy Khương là chủ nhiệm lớp chuyên, cũng là giáo viên dẫn đội, trong mấy lớp này, thầy ấy là người có quyền nói chuyện nhất. Thầy ấy ra hòa giải, nói với thầy trưởng khối, thầy trưởng khối, chúng ta xử lý vì ngành giáo dục, không thể vì nắm gạo mà khom lưng. Tình hình này, tôi cả gan làm chủ, một suốt tham gia cuộc thi lần này vẫn dựa theo quy cũ mà làm, để cho bạn học mộ kiều của lớp nâng cao. Phó Dương Hy suy cười thành tiếng, thật thú vị em còn chưa đưa gạo qua, mà đã nói cái gì khom lưng với gây eo ai mà thèm cái eo già nua kia của thầy. Sao lại dám nói chuyện với thầy giáo như thế thầy Khương thực sự thức điên, mặt đỏ lên, hai mắt trợn tròn. Thầy lưu nghĩ thầm cuối cùng thầy ấy cũng đã trải nghiệm cảm giác bị thức đến mức già thêm 10 tuổi. Đúng lúc này, Khương Quảng Bình trò đang nháo loạn cái gì đấy? Một câu nghiêm khắc nghiêm nghị bỗng nhiên cắt ngang toàn bộ hành lang đang hỗn loạn. Giọng nói này có vẻ giống như, giống như, mọi người nhìn thấy thầy trưởng khối đang tức hồn hền dơ điện thoại, trên điện thoại đang là cuộc gọi video. Mà trong video, mặc dù tín hiệu không tốt nhưng đó rõ ràng là gương mặt của giáo sư Cao đã khiến bọn họ lo sợ. Mọi người trong lớp nâng cao nhất thời vui mừng, giáo sư Cao có phải là cũng biết chuyện suất tham gia cuộc thi đã bị kín đáo đưa cho Triệu Minh Khê mới gọi video tới hay không? Từ trước đến nay, giáo sư Cao nổi tiếng là người công bằng, liêm chính, vô tư. Nếu thầy ấy hiểu rõ tình huống, căn bản sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Trong mắt mộ kiểu lóe lên tia hy vọng, cô Diệp Băng cũng tranh thủ nắm lấy cơ hội đi qua, nói cực nhanh là như vậy chẳng phải thầy đã đặc biệt xin cho một suốt tham gia cuộc thi liên trường cho trường chúng ta đúng không ạ? Theo lý mà nói, việc chọn người sẽ dựa trên kết quả điểm từ trên xuống dưới, theo đó, người nhận được suốt này phải là bạn học mộ kiểu của lớp nâng cao chúng em. Nhưng bây giờ thầy trưởng khối công bố danh sách thì một suất mới thêm này lại dành cho Triệu Minh Khê, vậy thầy chủ trì nói một chút công đạo. Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang, chính là Triệu Minh Khê. Không khí ở hành lang nhất thời tĩnh mịch, mấy chục người trợn mắt hốc mồm. Hả, Diệp Băng không kịp phản ứng giáo sư là có ý gì? Tất cả người trên hành lang, cả lớp quốc tế và lớp nâng cao đều không kịp phản ứng. Là Triệu Minh Khê, có ý gì? Mặt giáo sư cao nghiêm nghị nhẫn nại giải thích tôi vốn luôn xem trọng người kết thúc cũng đã xin cho đệ tử thân cận của tôi triệu minh khê thêm một suất tham gia cuộc thi các người ở đây làm ẩm ý cái gì còn la hét không công bằng bây giờ tôi không có tư cách tiến cử có đúng không vậy cô diệp băng đúng không phó chủ tịch cuộc thi đúng không người cô muốn tiến cử là ai diệp băng quả thực bị giống đến choáng váng vương trí không phải tôi đã chuyển tất cả tài liệu ứng tuyển cho cậu sao nói chưa đủ rõ ràng sao Giáo sư Cao lại nói với thầy trưởng khối, ta rất xem trọng triệu Minh Khê, đề thi toán của kỳ thi tháng lần trước chỉ có ba người làm được, không phải em ấy cũng nằm trong số đó sao? Thầy trưởng khối vội vàng nói, vâng, vâng, vâng. Vậy còn nghi ngờ cái gì? Đừng gọi cho ta nữa. Mặt giáo sư Cao lạnh lùng, cúp video cái dục. điện thoại vừa cúp toàn bộ hành lang đều cảm thấy ớn lạnh. Mọi người nhìn nhau, Phó Dương Hy, Phốc, các đàn em của Phó Dương Hy, ha ha ha ha ha ha. Đám người lớp nâng cao, lót nâng cao náo loạn như thế hơn nửa ngày cuối cùng náo một trận thành trò cười. Đệ tử thân cận, từ lúc nào Triệu Minh Khê lại trở thành đệ tử thân cận của giáo sư cao danh sách này thật đúng là đặc biệt xin cho cậu ta, vậy mà một đám người bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Cướp suất của người ta, nhảy tới nhảy lui như con châu chấu, mấy người lớp nâng cao đều bị vả đến sưng cả mặt. Thầy trưởng khối cả giận nói, tôi đã nói mà các người không tin còn phải quấy giày giáo sư cao một chuyến các người mới tin đúng không? Mọi người, cả người mộ kiều đều choáng váng vì triệu minh khê mới xin thêm một suốt. Vừa rồi cô khóc cái gì, vì cái gì mà khóc? Chẳng phải rất giống đồ ngốc hay không? Cô vội vàng lao nước mắt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Diệp băng cảm thấy mình đã gặp phải ưa lưu lớn nhất trong sự nghiệp giảng dạy của mình, sắc mặt cô ấy dần dần trở nên khó coi vô cùng. Diệp băng xanh mặt không rên một tiếng, quay người đi xuống lầu. Thấy một đám học sinh của lớp nâng cao còn đang đứng ngu ngơ bên ngoài lớp người ta, cô cả giận nói, thất thần cái gì, về lớp đi. Lúc này, mấy người lớp nâng cao mới bừng tỉnh, sắc mặt biến thành màu gan heo, vội vàng chen chúc rời đi. Lớp quốc tế bây giờ mới kịp phản ứng, mẹ nó, cái quỷ gì thế này, một suất tham gia kia là do giáo sư cao đặc biệt xin cho Triệu Minh Khê lớp bọn họ. Đám người của lớp nâng cao lại qua đây lăn lộn, khóc lóc om sòm, có xấu hổ hay không? Bọn họ nhanh chóng thừa thắng sông lên, nói, vừa rồi ai nói nếu như xuất tham gia cuộc thi là đặc biệt xin cho Triệu Minh Khê thì sẽ nuốt 300 cái bóng rổ. Đến đây, nuốt đi nào? Có phải là không chơi nổi rồi không? Nếu mua không nổi bóng rổ thì có thể tìm lớp chúng ta thanh toán. Lớp chúng ta có tiền. Tiếng cười nhạo ồn ào vang lên khắp nơi, mấy người lớp nâng cao chạy nhanh hơn. Ngay cả thầy Khương cũng lúng túng hết sức giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, trở về lớp mình. So với khuôn mặt sám xịt của lớp nâng cao, lớp quốc tế bên này vui vẻ, sảng khoái. Một đám đàn em ghé vào lan can hành lang, dựng ngón giữa với đám người lớp nâng cao ở dưới lầu. Thầy lư ngàn vạn lần không nghĩ tới kết quả lại như thế này, hưng phấn đến mức mặt mày hớn hở, lại gọi Minh Khê vào văn phòng khích lệ một phen, còn lấy một cuốn sổ xinh xắn và một cây bút từ trong ngăn bàn đưa cho Minh Khê chúc cô thi đạt được kết quả tốt Đệ thử thân cận, cho tới bây giờ, Minh Khê chưa bao giờ nghe giáo sư cao đề cập qua. Cô đoán là giáo sư cao sợ cô bị đám người trong trường chất vấn nên mới cố ý nói như vậy. Bất kể thế nào thì mọi chuyện đều đã kết thúc suốt tham gia cuộc thi này là dành cho cô. Cô rốt cục đã có thể tham gia cuộc thi. Minh Khê vui vẻ rời khỏi văn phòng. Lớp nâng cao dưới lầu tức giận mà không dám nói gì trốn trong phòng học chỉ cảm thấy mặt mũi đều sưng cả lên. a a à. à, à. Lớp quốc tế thật đáng ghét trước kia có phó Dương Hy đã đủ đáng ghét dùng tiền bạc chèn ép bọn họ. Bây giờ lại có thêm triệu minh khê cả giá trị nhan sắc và vận khí đều áp đảo hơn bọn họ. Mộ Kiều nghe tiếng miếng chửi liên tiếp trong lớp ghé vào mặt bàn, gò má nóng lên vì xấu hổ khi được yêu thương, không dám nói lời nào. Lý Hải Dương ngược lại không có tham gia cậu ta đi chơi bóng rổ. Lúc tan học hai bạn nam phát hiện cậu ta đã chuẩn bị xong hộp quà tặng họa tiết nhân vật hoạt hình thì lập tức chửi thề, không phải cậu còn muốn theo đổi triệu minh khê đó chứ. Hai lớp chúng ta có mối thù truyền kiếp, đưa cho tớ, Lý Hải Dương không vui lấy lại quà tặng rồi nhét vào trong hộp bàn. Hai bạn nam thấy lịch đề bàn trên bàn của cậu ấy đánh dấu ngày 24 tháng 10 thì đều cảm thấy có chút kỳ quái. Một trong hai bạn nam kia cầm lịch đề bàn hỏi, Lý Hải Dương có phải cậu tính sai ngày sinh nhật của con gái người ta không? Triệu Minh Khê không phải cùng sinh nhật với Triệu Viên à, là 14 tháng 10 mà. Lý Hải Dương bị nhắc nhở như vậy, mới chú ý tới cái này, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đây là do chính miệng Triệu Minh Khê nói uông hàm của lớp bọn họ đã nói cho tớ biết sau khi biết được thông tin này mà. Kỳ quái, cậu ấy phải cùng một ngày với Triệu Viên thì mới đúng chứ nhỉ? Một bạn nam khác nói, không chừng có sai lầm gì đó thôi, đoán chừng là Uông Hàm đã nghe lầm. Quên đi, đừng xoắn suýt quan tâm cậu ta chơi bóng rổ quan trọng hơn. Lý Hải Dương nhíu mày cũng cảm thấy có thể là do Uông Hàm nghe lầm. Nếu cậu muốn đưa qua tặng thì cứ đến 14 tháng 10 đưa. Mấy bạn nam ồn ào ở phía sau lớp học nhưng không có người nào chú ý. Sau khi Triệu Viên biết được xuất tham gia cuộc thi là Triệu Minh Khê thì đến trưa cũng không hề nói chuyện, sau khi tan học thì đi về ngay, nói là muốn đi thử lễ phục thiết kế cho tiệc sinh nhật. Cũng chỉ có Ngạc Tiểu Hạ và hai ba bạn nữ còn ở trong phòng học để thu dọn cặp sách. Ngạc Tiểu Hạ tập trung lắng nghe, chuyện này là như thế nào, vuông hàm của lớp quốc tế nghe lầm hay là Triệu Minh Khê nhớ nhầm sinh nhật của mình. Hoặc là Triệu Minh Khê phản nghịch, không muốn có cùng ngày sinh nhật với Triệu Viên cho nên tùy tiện nói cho người khác một ngày khác. Hoặc không thì, Ngạc Tiểu Hà cũng không biết có phải là mình suy nghĩ quá nhiều hay không. Cô liên tưởng tới nhà của Triệu Viên trước kia, người nhà của Triệu Minh Khê đối xử rất lạnh nhạt với cậu ấy. Trong lòng bỗng nhiên có một suy đoán khiến người ta sợ hãi. Chuyện suất tham gia cuộc thi tạm thời kết thúc có người vui kẻ sầu. Lớp nâng cao hành quân lặng lẽ, lớp quốc tế vinh váo tự đắc. Là người trong cuộc nhưng Minh Khê không để trong lòng chuyện hai lớp đấu đá lẫn nhau. Cô vui mừng khôn xiết tập trung tinh thần vùi đầu vào học tập. Hơn nữa, vì chuyện cổ của Phó Dương Hy bị thương, nên trong lòng cô có chút bận tâm, dự định trước mắt tạm dừng tiếp xúc với Phó Dương Hy một thời gian. Phó Dương Hy liền có chút không rõ, làm sao từ khi bắt đầu buổi chiều thứ năm khẩu trang nhỏ lại tỏ vẻ nhượng bộ lui binh với cậu. Hôm nay từ cậu làm bài tập đi, mình khê đẩy bài tập về nhà qua cho cậu. Chuyện tranh manga cũng vậy, đừng ném trên bàn tớ nữa. Minh Khê vừa mới chuẩn bị thu dọn cho cậu, nghĩ nghĩ rồi lại rụt trở về từ cậu thu dọn đi. Đồ rác nữa từ cậu làm đi. Đồ ngọt, hôm nay không có. Phó Dương Hy khó chịu đến mức không ngủ được Nhíu mày nhìn chằm chằm triệu Minh Khê, không biết cô đang tức giận cái gì. Còn đang tức giận chuyện cậu nói chuyện với hai bạn nữ kia trong lớp âm nhạc sao. Nhưng cậu chỉ nói một câu thôi. Hay là còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua, mấy người lớp nâng cao qua đây gây chuyện mà cậu không thẳng tay đánh người nhưng đây không phải là cô bảo cậu không nên động tay động chân mà. Hay là cậu còn làm sai chuyện gì khác? Thế là thứ sáu tuần này, cho tới buổi trưa, Phó Dương Hi còn đang suy tư, nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả cơm cũng không cảm thấy ngon miệng. Sau khi Triệu Vũ Ninh truyền ra khỏi nhà, chuyện bị mẹ Triệu đánh một bạt tai kia khiến cho cậu càng nghĩ càng phẫn nổ. Hôm thứ năm cậu cũng không thèm tới lớp vùi đầu ngủ cả ngày. Thầy giáo của cậu gọi điện thoại tới triệu trạm hoài thay cậu xin nghỉ bệnh Đến thứ sáu, ban đầu triệu Vũ Ninh vẫn còn tức giận, muốn rớt khoát khúc học để ra ngoài chơi game với đám bạn kia. Nhưng sau khi nhìn thấy đám bạn thì không biết làm sao cậu lại nhớ tới cảnh triệu Minh khê kéo cậu từ quán nét về, đột nhiên cậu không còn hứng thú tiếp tục lêu lồng nữa. Thế là chơi tới trước cậu mất hết cả hứng lại trở về trường học. Không có cơm hộp của Triệu Minh Khê, Triệu Vũ Ninh giống như sống giờ chết giờ, giữa trưa cũng không biết nên đi đâu để ăn cơm. Về phần Triệu Viên, bây giờ, người cậu không muốn gặp nhất chính là chị ấy. Triệu Vũ Ninh đi dạo một vòng ở lầu 2 tin rồi lại lên lầu 3, đúng lúc nhìn thấy ở cách đó không xa Triệu Minh Khê và Hạ Dạng đang ngồi ở nơi hẻo lánh để ăn cơm. Triệu Vũ Ninh nhìn thấy bên cạnh Triệu Minh Khê có một hộp sữa nhiệt đang mở thì đuôi lông mày vui mừng, vô thức muốn đi qua. Nhưng đi được hai bước mới hậu chi hậu giác nhớ tới, bây giờ Triệu Minh Khê đã không nguyện ý cùng cậu ngồi ăn trên một bàn cơm nữa rồi. Trong lòng Triệu Vũ Ninh lại cảm thấy bực bội nhưng lại không có chỗ phát tiết. Cậu tỉnh táo lại, đi gọi một phần cơm, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Minh Khê. Thấy các chị ấy vẫn ngồi ở chỗ đó, do dự một chút cuối cùng Triệu Vũ Ninh vẫn quyết định đi tới. Minh Khê và Hạ Dạng ngẩng đầu lên nhìn thấy Triệu Vũ Ninh đang đi về bên này. Chị, nghe nói kỳ thi tháng vừa rồi chị làm rất tốt. Triệu Vũ Ninh vắt hết óc tìm đề tài, ngồi xuống phía đối diện Triệu Minh Khê chúc mừng chị nha. Hạ dạng lập tức để đũa xuống, bài xích nói, em trai, cậu qua đây làm gì? Ở đây còn rất nhiều chỗ đó. Triệu Vũ Ninh kiềm chế tính tình của mình, đưa cho Triệu Minh Khê một cái thẻ, nói, đây là thẻ cơm của em, bên trong có mất ngàn, đủ để chị ăn một thời gian, dù sao bên này của em, anh cả sẽ cho tiền chị cũng không cần làm cơm làm gì. Triệu Minh Khê không nhận tay cũng không đưa ra, gọn gàng rứt khoát từ chối, không cần. Hạ dạng cũng nói, đừng làm bộ có lòng tốt, bây giờ cầm thẻ của nhà các cậu sau này còn phải làm trâu làm ngựa cho các người à. Sau đó sơ ý một chút lại bị người nhà cậu đuổi đi. Làm cho Minh Khê chịu hết cơn tức này tới cơn thức khác. Triệu Vũ Ninh nắm chặt thẻ trong lòng cảm thấy chua sót. Cậu muốn kể khổ với Triệu Minh Khê, nói với chị ấy là hôm qua mình đã cãi nhau thật to với Triệu Viên, bây giờ cũng không ở trong nhà. Nhưng lại cảm thấy hiện tại Triệu Minh Khê giống như không có kiên nhẫn để nghe cậu kể khổ. Thế nên, những lời này của cậu đến cuối cùng có ý nghĩa gì đâu. Trước kia giúp đỡ Triệu Viên khi dễ Triệu Minh Khê chính là cậu, bây giờ không nỡ bỏ qua Triệu Minh Khê cũng là cậu. Nhưng Triệu Vũ Ninh vẫn không nhịn được mà thốt ra chị em cũng đã dọn ra khỏi nhà tiệc sinh nhật ngày mai em. Mình khê nhìn cậu một cái, nếu mày lại, triệu vũ ninh có phải cậu không rõ tình huống lắm hay không? Tôi đã nói đủ rõ ràng, phân rõ giới hạn chính là các người đừng quản chuyện của tôi, tôi cũng sẽ không quản chuyện các người, các người này bao gồm cả cậu. Cậu có người nhà của cậu, các người hòa thuận vui vẻ, cậu còn trông cậy vào chuyện tôi quan tâm cậu sao? Thế nhưng trước kia không phải như vậy, triệu vũ ninh nhịn không được mà nói, trước kia chỉ cũng sẽ... Lời còn chưa dứt thì Minh Khê đã không muốn nghe tiếp cùng hạ dạng bưng đĩa thức ăn đổi chỗ khác. Triệu Vũ Ninh thực sự không rõ vì cái gì một người có thể quả quyết thu hồi tình cảm như thế. Hai năm này Triệu Minh Khê đối xử với mọi người thế nào cậu không rõ nhưng mà Triệu Minh Khê vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt. Cậu dám khẳng định Triệu Minh Khê cũng rất để ý đến người em là cậu này. Lúc mẹ Triệu mắng cậu Triệu Minh Khê sẽ vì cậu mà nói lại mẹ Triệu. Nhưng từ ngày Triệu Minh Khê rời nhà, hết thảy mọi thứ đã thay đổi, bỗng dưng chị ấy thu hết tất cả tình cảm về. Chị ấy có thể thu hồi, nhưng cậu lại không cách nào thích ứng. Cho tới hôm nay, cậu cũng không thể thích ứng. Triệu Vũ Ninh nhìn Triệu Minh Khê và Hạ dạng ăn cơm, sau một lát có hai người của lớp quốc tế lại ngồi chung chỗ cùng ăn với các cô. Triệu Minh Khê ngồi cùng với hai đàn em của Phó Dương Hy thần sắc buông lỏng hơn hẳn so với khi ở cùng cậu. Chị ấy đã kết giao bạn mới. Chị ấy cũng sẽ cùng những người khác nuôi mèo. Triệu Vũ Ninh còn nhìn thấy Triệu Minh khay chia đồ ăn của mình cho người khác. Lúc đầu trước kia chỗ ngồi đối diện chị ấy là mình, chị ấy cũng chỉ đem đồ ăn ngon cho mình cậu. Nhưng bây giờ chị ấy không còn đối xử tốt với mình như vậy nữa, sau này chị ấy có phải sẽ có em trai mới thay thế mình hay không? Triệu Vũ Ninh khó chịu trong lòng, chớp mắt một cái đã tới thứ bảy. Nhà họ Triệu bao hết khách sạn, dù sao cũng là sinh nhật 50 tuổi của mẹ Triệu, cả nhà đều muốn tổ chức ở một nơi long trọng. Cha Triệu và Triệu mặc đều tạm dừng công việc trên người, ngồi chuyến bay sớm nhất trở về. Triệu Vũ Ninh còn có chút không vui, nhưng mà em ấy nói 6 giờ tối em ấy sẽ tới âu phục của em ấy còn cũng đã cho người đưa qua cho em ấy rồi. Triệu chạm hoài mặc một bộ âu phục được cắt may tinh xảo, đẩy cửa tiến vào trông soái khí tuấn lãng, nhíu mi tâm lại, nhưng mà chờ đến khi em ấy tới. Mẹ cũng đừng nổi cáu với em ấy, không phải mẹ không biết em ấy đang trong thời kỳ phản nghịch. Mẹ Triệu đưa mấy vị phu nhân bạn bè của mình ra ngoài, mỉm cười vui vẻ khi được các bà ấy khen trẻ chung. Bà nói với Triệu chạm Hoài, đã biết nó không chọc mẹ tức giận là được rồi, mẹ làm gì phải nổi cáu với nó. Con là anh cả của nó, rảnh rỗi thì quản nó đi, đã 15 tuổi rồi thì đừng có nổi tính xấu như vậy. Nói xong, mẹ Triệu nhìn không được hỏi mà vấn đề quan tâm nhất Minh Khê đâu. Con có cho người đi đón con bé không đó? Triệu chạm hoài sựng lại. Mẹ triệu không chú ý ánh mắt của anh. Nói với triệu viên trong phòng thay đồ viên viên. Thử xong chưa? Ra thử cái này một chút đi con. Bên trong triệu viên lên tiếng. Mẹ triệu đi vào giúp cô khóa kéo. Kéo khóa xong. Mẹ triệu lại thúc giục triệu chạm hoài. Mẹ hỏi sao con chưa trả lời. Con có cho người đi đón con bé không đó? Có, có ạ. Triệu chạm hoài nhìn đồng hồ trên tay. Cùng lắm là hai tiếng nữa con bé sẽ đến. Mẹ Triệu không vui, nói còn phải 2 tiếng bây giờ cũng đã 5 giờ. Còn bảo con bé nhanh lên, nếu không thì sẽ không kịp để thử lễ phục buổi tối. Triệu chạm hoài, à đúng rồi, mẹ mua 4 bộ lễ phục dạ hội, 2 bộ theo số đo của con bé, 2 bộ cho viên viên. Vừa rồi viên viên nói muốn mặc bộ váy đuôi cá màu trắng kia, nên mẹ để viên viên mặc trước. Còn lại 3 bộ, đoán chừng chỉ có 1 bộ phù hợp với số đo của Minh Khê. Nếu lúc nữa con bé tới mặc vào không vừa thì con bảo nhà thiết kế chuẩn bị bộ khác đem tới. Nếu là trước khi Triệu Trạm Hoài có thể sẽ không chú ý tới những chi tiết này, nhưng lúc này anh lại cảm thấy có chút trướng mắt. Triệu Trạm Hoài hạ giọng cho nên mẹ để Triệu Viên mặc bộ đồ của Minh Khê trước làm gì? Cái của Minh Khê thì để cho Minh Khê chứ. Mẹ Triệu có chút khó hiểu con nhíu mày làm gì? Chỉ một bộ đồ mà thôi, nếu Minh Khê thích thì lại mua còn chuẩn bị rất nhiều bộ mà. Minh Khê sẽ không để ý đâu. Triệu Chạm Hoài nâng chán, anh cảm thấy anh không có cách nào nói rõ tình hình trước mắt cho mẹ Triệu. Bây giờ vấn đề không phải là Triệu Minh Khê có thích bộ lễ phục này hay không, mà vấn đề là em ấy có tới hay không. Anh đã cho người đi đón. Nếu như không thành công, có khả năng anh còn phải tự mình đi một chuyến. Thế nhưng, Triệu Chạm Hoài cảm thấy, cho dù anh có tự mình đi đón thì đêm nay, chưa chắc Triệu Minh Khê sẽ đến. Triệu mặc bưng ly rượu, đẩy cửa tiến vào, đúng lúc này thấy hai người đang nói chuyện, cười nhạo một tiếng, rời nhà trốn đi làm cho mọi chuyện lớn như vậy à. Còn phải để anh cả tự mình đi đón. Em gái này của nhà chúng ta thật không đơn giản. Buổi chiều Triệu mặc mới trở về thì đã tới khách sạn ngủ một giấc, lúc này vừa mới dậy. Mắt hồ ly khẽ nhúng, mái tóc màu bạc hơi loạn, trông vẫn còn đang ngái ngủ. Được rồi, được rồi, con ở nước ngoài quay phim đã một năm rưỡi không về nhà, không rõ mọi chuyện trong nhà thế nào thì bớt tranh cãi đi. Mẹ Triệu cầm lấy ly rượu đỏ của anh ta, nói, đúng là chúng ta đã trách hoan con bé trước con bé mới bỏ nhà đi. Triệu chạm hoài chưa bao giờ hòa hợp với Triệu mặc trêu hoa gẹo bướm, lười nhắc nhìn anh ta một chút rồi đi ra ngoài, vậy con đi đón người. Triệu mặc buồn bực ngán ngầm đốt tay vào túi quần tất cả mọi người trong nhà em đều đã gặp nhưng chưa thấy triệu minh khê em và anh cùng đi đón em ấy. Tùy em, triệu mặc cũng không để ý triệu chạm hoài lãnh đạm cầm lấy chìa khóa xe rồi đuổi theo. Vừa bước nhanh đuổi theo tới ga ra tầng ngầm, vừa cười nói anh, anh thực sự đã thay đổi thế mà lại đi đón triệu minh khê. Trước kia, không phải anh chỉ đi đón triệu viên sao. Có hai lần em đi đón triệu minh khê em ấy đã bị dọa sợ cười chết em. Lời triệu mặc lời, vừa vặn đâm trúng điểm mấu chốt của triệu chạm hoài trong thời gian gần đây. Ngậm miệng lại, anh lạnh lùng nói, triệu mặc nhún vai, đúng lúc đi xem con bé dạo này lớn như thế nào, em còn nhớ hai năm trước con bé rất nhỏ con, nhưng người nhà chúng ta xương đều thon dài, chắc em ấy cũng không ngoại lệ đâu nhỉ. Rất là chờ mong đó, triệu chạm hoài dừng chân, nói với triệu mặc, hôm nay em không được nói loạn với triệu minh khê, cũng đừng miệng lưỡi châm chọc khiêu khích như trước đây, bây giờ em ấy đối em ấy. Tính cách của Triệu Mặc rất khiến người ta chán ghét. Lúc Minh Khê mới tới nhà, miệng Triệu Mặc rất ác độc, thường xuyên cố ý gây tổn thương người, khi dễ đến mức Minh Khê nổi giận đùng đùng. Triệu Mặc giống như thấy thế làm vui, làm không biết mệt. Cho đến khi Minh Khê không để ý tới anh ta nữa thì anh ta mới thấy chán. Nhưng mà dù sao Minh Khê đã ở nhà 2 năm, 2 năm qua Triệu Mặc cảm thấy mình cũng có chút cảm tình với em gái chưa từng chung đụng này. Em ấy thế nào? Triệu Mặc bật cười, thời kỳ phản nghịch sao? Sẽ không phải là có bạn trai nên không muốn trở về nhà đó chứ?" Triệu Trạm Hoài bực bội nói, em nhìn thấy thì biết. Triệu Mặc không cách nào tưởng tượng hôm nay là một ngày hỗn loạn như thế nào. Ước chừng 20 phút sau, anh ta thực sự đã gặp được Triệu Minh Khê. Nhưng 10 phút sau, anh ta lại cùng thái tử ra trong truyền thuyết của Phó thị bị đưa vào đồn cảnh sát. Chương 28, Triệu Trạm Hoài còn đang tìm chỗ đậu xe, Triệu Mặc đã không kịp chờ, muốn nhảy xuống xe trước Em cũng đừng xuống xe trước. Anh cảnh cáo em, em nhìn thấy Triệu Minh Khê thì đừng thấy Triệu mặc vội vã đi tìm người, Triệu chạm hoài nhíu lông mày, vội vàng đậu xe vào một chỗ đậu xe chật hẹp. Triệu mặc dẫn đầu đi tới thư viện tìm Triệu Minh Khê. Mặc dù anh ta không phải là minh tinh nổi tiếng gì, nhưng cũng coi là có chút danh tiếng, nên anh ta đã đội mũ lưỡi chai kéo thấp vành nón xuống, ra vẻ thần bí bước nhanh tới, cong môi, vỗ bả vai bên phải của Minh Khê. Minh Khê còn tưởng rằng là hạ dạng hoặc phó Dương Hy quay đầu sang phải nhìn lại. Giọng nói của triệu mặc lại vang lên ở bên trái tiểu đậu nha, lại giả vờ học tập à, để anh nhìn xem em đang làm bài tập gì. Lời còn chưa dứt anh ta đã đưa tay lấy quyển đề thi trên bàn của Minh Khê Âu một tiếng trong miệng theo thói quen châm chọc là đề thi anh khuyên em nên từ bỏ đi nha, ai kêu của em cũng chỉ đến như vậy thôi. Ngàn vạn lần, Minh Khê không nghĩ là triệu mặc, quyệt thái dương của Minh Khê lập tức giật mạnh một cái. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng tiệc sinh nhật của mẹ Triệu cho dù Triệu mặc có bận biểu cỡ nào thì cũng sẽ về nước. Minh Khê lập tức đứng lên, đẩy Triệu mặc ra sau, giật lấy sách vở trên tay Triệu mặc, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ dùng học tập cho vào cặp sách. thư viện không phải là nơi thích hợp để cãi nhau, Minh Khê đeo cặp sách trên vai, không nói một lời, xoay người rời đi. Sức lực của Minh Khê rất lớn, Triệu mặc thiếu chút nữa không đứng vững. Anh ta đỡ lấy cái bàn, hơi kinh ngạc nhìn bóng lưng của Triệu Minh Khê một chút đây là thế nào? Trước kia anh ta cũng hay chọc ghẹo em ấy như vậy, em ấy cũng không có phản ứng lớn như vậy nha, ngược lại còn rụt rè gọt hoa quả gọi anh hai. Làm sao nửa năm không gặp tính tình của em gái nhỏ lại lớn như vậy? Triệu mặc nhanh chóng đi theo. Bên ngoài thư viện, Minh Khê bước nhanh xuống cầu thang. Tiếp trước lúc cô mới bước vào cửa nhà họ Triệu, Triệu mặc rất ghét cô, dăm ba câu trào phúng là không thể thiếu. Sau đó 2 năm cô làm rất nhiều chuyện để lấy lòng cả nhà triệu mặc mới thật sự có dấu hiệu xem cô như em gái nhưng mà tính độc miệng của anh ta đã tập thành thói quen, nói chuyện vẫn rất khó nghe. Trước khi cô qua đời ở tuổi 23 cả nhà họ triệu, bao gồm cả triệu mặc cuối cùng đã có dấu hiệu hòa hợp với cô. Nhưng đó đã là 5 năm sau. Lần này, Minh Khê không muốn lãng phí 5 năm trên người mấy người nhà họ triệu này quả thực chính là lãng phí thời gian. Tiểu đậu nha em thật lớn lối đó nha. Bây giờ không học triệu viên, đổi thành phản nghịch sao? Triệu mặc đuổi theo quen thói thô bạo vươn tay, muốn vừa bóp vừa bấm mặt của Minh Khê, nhưng lại bị Minh Khê đánh một phát vào mờ u bàn tay. Cút, em nói cái gì? Triệu mặc còn tưởng rằng lỗ tay mình có vấn đề. Triệu Minh Khê bảo anh Cút đi. Tay anh cứng đờ, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Triệu Minh Khê, ngu ngơ lặp lại một lần, em bảo anh Cút. Là bảo anh Cút, trong mắt Minh Khê tỏ vẻ chán ghét, năm 15 tuổi cô còn nhỏ không biết loại người như triệu mặc là thiếu dạy dỗ còn tưởng rằng những người trong giới giải trí đều có chút cá tính nghệ sĩ như vậy. sau này cô mới biết cá tính nghệ sĩ cái quái gì anh ta chỉ khiến người ta căm hận mà thôi. tâm trạng bây giờ của triệu mặc cũng không khác gì bị một cơn sấm sét đột nhiên đập xuống anh ta kinh ngạc đến mức quên mất mình phải phản ứng như thế nào. sau khi phản ứng lại thì anh ta tức giận phủi đất đứng lên. Hai ba bước đã đuổi kịp Triệu Minh Khê cả giận nói, con mẹ nó chứ, anh mới từ nước ngoài trở về, em không chào anh một tiếng coi như xong đi, em còn bảo anh cút. Triệu Minh Khê con mẹ nó, em có phải đã quá phản nghịch rồi hay không? Người này còn tưởng rằng cô đang trong thời kỳ phản nghịch chứ? Triệu mặc tức giận, nắm chặt cổ tay Minh Khê, nói, được rồi, đi tới khách sạn với anh, hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật, anh không có tâm trạng dạy dỗ đứa con nít không biết tốt xấu như em. Ngón tay anh ta còn chưa đụng tới cổ tay của Minh Khê thì Minh Khê đã dơ cổ tay lên, đẩy anh ta ra. Rồi, một tiếng bốc thanh thúy vang lên trong không khí. Không biết có phải là ảo giác của Triệu Mặc hay không, anh ta cảm thấy Triệu Minh Khê nhìn anh ta giống như nhìn con ruồi bay tới gần mình, có chút hối hận em ấy hối hận cái gì. Hối hận đã làm mọi thứ để anh hai này vui lòng. Hay vì đã vào cái nhà này, trong nháy mắt Triệu Mặc bị ánh mắt ghét bỏ của cô làm cho nổi giận Triệu Minh Khê ánh mắt của em là có ý gì. Vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn anh Anh cảm nhận ánh mắt này có ý gì Thì chính là ý đó Mình khê trở về Anh nằm mơ đi Nếu anh không đi tôi sẽ gọi bảo vệ Không muốn ngày mai xuất hiện trên trang bìa tạp chí Thì anh mau cút nhanh lên Triệu mặc em gọi Mình khê cắt ngang lời anh ta À tôi quên anh cũng chỉ là diễn viên tuyến 18 không nổi tiếng Fan hâm mộ của anh đều là cương thi Không còn mấy ai Chút chuyện nhỏ này chưa chắc đã có người chú ý tới anh Triệu mặc Triệu mặc tức giận đến mức tăng huyết áp trong mắt đỏ lên. Khi đang tức giận anh ta nhìn thấy vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa chán ghét của Minh Khê thì trong lòng còn cảm thấy nhói đau như bị kim đâm vào tim. Xem như anh ta đã hiểu rõ vì sao Triệu Trạm hoài muốn nói rồi lại thôi trước khi đi ra ngoài. Minh Khê hoàn toàn không còn tôn trọng hay lấy lòng anh ta nữa chỉ còn lại cảm giác phản cảm của một người xa lạ khi dây dưa không dứt mà thôi. Đến cùng là vì cái gì? Triệu mặc lạnh lùng hít vào một hơi, thấy mơ hồ có mấy người đang đánh bóng rổ nhìn qua, biết nơi này không phải là nơi thích hợp để cãi nhau, anh ta lại đưa tay túm lấy cổ tay Minh Khê cùng anh về khách sạn rồi nói. Cách còn đường dập bóng cây không xa, Phó Dương Hy và Kha Thành Văn mang theo thức ăn mua từ bên ngoài, đang đi về hướng thư viện còn chưa tới gần thì đã thấy một người đàn ông xa lạ đội mũ lưỡi chai đang lôi lôi kéo kéo Triệu Minh Khê. Đầu Phó Dương Hy ong một tiếng, lý trí biến mất. Cậu đi tới, đạp cho triệu mặc một khước, mình khê cản lại nhưng mà không kịp, triệu mặc không kịp chuẩn bị, đập eo vào lưới sát của sân bóng rổ, mắt muốn nổi đom đóm, mũ cũng bị hất xuống đập vào sống mũi, ngăn tầm nhìn của anh ta làm cho anh ta không nhìn rõ đó là ai. Sau đó lại bị người kia nổi giận đùng đùng sách lên vai, đánh một quyền tới rồi quăng xuống đất. Chỉ nghe thấy mấy cậu bé đang chơi bóng rổ ở bên kia hét lên. Mẹ nó, anh hi anh Hy lại đánh người, đó là ai? Liêu manh sao? Có liêu manh vào trường phi lễ nữ sinh, đánh cho anh ta một quyền. Trong lòng triệu mặc không ngừng nói tục mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Mẹ nó, đến cuối cùng, tình huống này là như thế nào? Anh vội vàng muốn đứng lên, nhưng một giây sau, nắm đấm dày đặc như mưa nện vào người và mặt anh ta. Chờ tới lúc triệu chạm hoài vội vàng chạy tới thì đã thấy đầu triệu mặc chảy đầy máu. 30 phút sau, tại đồn cảnh sát. Một nhóm học sinh cấp 3 lại đánh nhau với một người đàn ông trưởng thành. Trước khi làm chuyện này có suy nghĩ kỹ chưa hả, có biết trong trường có đánh nhau thì các cậu sẽ bị kỷ luật không hả? Đồng chí cảnh sát ngừa đầu quát lớn trước một đám học sinh, nổi giận đùng đùng, còn có cậu tại sao lại nhuộm đỏ tóc? Tại sao lại dẫn đầu đánh người? Một đám đàn em cúi đầu như gà mổ thóc. Anh ta là tên biến thái, không đánh anh ta thì đánh ai? Phó Dương Hy ngẩng cao đầu. Không phục nói về phần nhuộm tóc đỏ, bởi vì cháu đẹp trai nha, hơn nữa pháp luật cũng không có quy định tóc đỏ thì không thể làm người. Nói xong Phó Dương Hy quay đầu mắt nhìn luật sư vội vàng mang theo cặp công văn chạy tới Triệu Minh Khê Đâu. Luật sư Trương vội vàng đi tới, nói Phó Thiếu đang chờ ở bên ngoài. Phó Dương Hy, đừng để cậu ấy ở cùng một chỗ với đồ lưu manh tâm thần kia. Mẹ nó, ai là đồ biến thái lưu manh bị một đồng chí cảnh sát khác gian dậy, triệu mặc phẫn nộ nói, anh ta vừa mới mở miệng thì máu ở khóe miệng lập tức chảy ra. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, tôi là anh của con bé. Là anh hai của con bé. Hôm nay đến đây để đón con bé về tham gia tiệc sinh nhật. Triệu chạm hoài nhíu mạch, triệu mặc em bớt tranh cãi, ngậm miệng lại. Đồng chí cảnh sát cũng lập tức quát lớn, cậu cũng đừng quấy rối Nếu là người trai của người liên quan, vì sao lại bị nhầm thành lưu manh? Ai bảo cậu tái máy tay chân? Triệu mặc cả giận nói, tôi là nghệ sĩ. Lúc ấy có người nhìn về phía bên này, tôi sợ bị phen cuồng theo dõi cho nên mới nhanh chóng muốn đưa Triệu Minh Khê đi trước. Ô, oh, Kha Thành Văn và một đám đàn em của Phó Dương Hy nhao nhao cười, còn có phen cuồng, phen cuồng của anh còn không nhiều bằng phen cuồng của anh Hy của chúng tôi đâu đấy. Triệu mặc. Triệu Mặc tức giận đến mức nhồi máu cơ tim, huyết áp tăng thêm mấy chục. Nếu không phải ở cục cảnh sát thì anh sẽ phải dạy dỗ cho đám danh con này một trận. Phó Dương Hi hừm, mặc dù là sự thật nhưng đừng quá khoa trương như vậy chứ. Triệu Mặc và Triệu Trạm Hoài, Phó Dương Hi nói với luật sư Trương à, tôi cảm thấy mình mất tận mấy cọng tóc. Ông đã đến hiện trường đếm chưa? Đã đếm rồi, cậu chủ yên tâm đi. Đồng chí cảnh sát Triệu Trạm Hoài. Triệu Mặc, luật sư Trương nói với Triệu Mặc đang tức giận đến phát run và Triệu Trạm Hoài đang xanh mặt hai vị chuyện kế tiếp một mình tôi sẽ đại diện để thương lượng cùng các vị. Phó Dương Hy và hai đàn em từ trong phòng đồng chí cảnh sát đi ra. Triệu Minh Khê đang ôm cặp sách bất an đứng bên ngoài hành lang chờ đợi cái bóng kéo thật dài, thấy bọn họ ra, lập tức vội vàng đứng lên, thế nào? Không có chuyện gì lớn. Bởi vì đánh người còn có Kha Thành Văn và những người khác vì không liên lụy đến bọn họ nên luật sư Trương có thể sẽ lựa chọn giải quyết riêng. Phó Dương Hy đi xem cổ tay của Minh Khê thấy trên cổ tay trắng nõn không để lại vết hàn gì thì lửa giận trong lòng mới giảm xuống một ít. Người trong phòng y tế thúc giục nhanh vào đây. Chờ một chút, Phó Dương Hy quát về phía đầu hành lang bên kia. Dừng một chút mũi chân của cậu cọ cọ dưới mặt đất bởi vì làm sai chuyện nên không dám ngẩn đầu lên nhìn Triệu Minh Khê. Minh khê cũng nhìn cậu. Một lát sau, người trong phòng y tế lại thúc giục một lần nữa. Phó Dương Hy mới gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói thật xin lỗi, khẩu trang nhỏ tớ đánh anh cậu tớ không biết anh ta là. Mình khê nói không sao tớ mới không thèm để ý tới bọn họ đâu. Thì ra cậu ấy muốn nhắc tới cái này. Sống mũi Minh khê có chút chua sót kiếp trước ngoại trừ có mấy người bạn là hạ dạng và đồng thâm, không có ai vì cô mà ra mặt như thế. Thật ra có đôi khi, người nhà không phải là người nhà, dường như cũng không quan trọng như vậy. Ai đối xử tốt với mình đó mới là quan trọng nhất. Cô nhìn về phía phó Dương Hy và mấy người ở đằng sau cậu ấy, các cậu không sao là được rồi. Kha Thành Văn vội nói, chúng tớ không có việc gì, anh em là phải nghĩa khí mà. Với lại cậu yên tâm, anh Hy đã dạy dỗ rồi chúng tớ sẽ không nói chuyện hôm nay gặp người nhà cậu cho người khác biết. Phó Dương Hy xoa nhẹ tóc Triệu Minh Khê, nhẹ nhàng nói, vậy cậu ở chỗ này, chờ một chút, đừng đi đâu, chúng tớ đi phòng y tế xử lý vết thương một chút, chờ một lúc chúng ta sẽ cùng rời đi. Mấy người bọn họ ngược lại không bị thương tích gì, chỉ là trên tay bị thương một chút. Triệu mặc bị đánh thành ra thế kia, đoán chừng một lúc nữa phải tới bệnh viện. Minh Khê gật đầu, được. Đã 7 giờ tối tiệc sinh nhật cũng sớm đã bắt đầu, mà ba người Triệu Trạm Hoài, Triệu Mặc và Triệu Minh Khê đều không có mặt, thậm chí điện thoại cũng không có ai nhận. Bên kia mẹ Triệu đã bắt đầu lo lắng, mọi chuyện đã náo loạn lớn như vậy, muốn che giấu những người khác của nhà họ Triệu là không thể nào. Triệu Trạm Hoài bực bội nhìn Triệu Mặc tâm trạng nặng nề, nhíu mày đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại. Đêm nay tiệc sinh nhật của mẹ Triệu bị phá hư toàn bộ tất cả mọi người nhà họ Triệu đều nhốn nháo. Triệu mặc được đưa đến bệnh viện, triệu viên và trợ lý của triệu Trạm hoài cả người đại diện của anh ta cũng đi theo. Sau khi mẹ triệu và cha triệu biết được triệu mặc bị thái từ da của phó thị đánh ra thành dạng này thì sắc mặt khó coi ngay lập tức. Bọn họ không thể nào kiện thắng, chuyện này chỉ có thể giải quyết riêng mà thôi. Ngoài ra cả hai cũng biết được một chuyện còn bùng nổ hơn. Bên ngoài cục cảnh sát. Mẹ Triệu cất áo khoác đầu cảm thấy bị quá tải lung lay sắp đổ, hoàn toàn không cách nào lý giải được những gì Triệu Chạm Hoài vừa nói, cái gì mà Minh Khê muốn phân rõ giới hạn với nhà chúng ta con nói rõ thử xem, đến cùng chuyện gì đã xảy ra không phải con bé chỉ bỏ nhà rời đi thôi sao không phải con cũng thường xuyên tới trường xem con bé sao. Bây giờ lời này của con là có ý gì? Triệu chạm hoài nhìn vô cùng mệt mỏi, xoa xoa mi tâm, nói, trên thực tế, từ lần trước em ấy rời nhà con không có cách nào khuyên em ấy trở về, chỉ là con sợ mọi người biết được sẽ có phản ứng này, cho nên mới luôn giấu giếm, nhưng hôm nay vẫn là giấy không thể gói được lửa. Sắc mặt cha triệu tái xanh, lúc ta không có ở đây, trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm sao lại náo thành như thế này? Không nên hỏi con có được hay không? Triệu chạm hoài không cách nào giải thích sắc mặt luôn luôn ôn hòa cũng có chút không kiềm chế được làm sao con biết mọi chuyện lại biến thành như thế này, hai người nên tự hỏi trước là hai người có quan tâm tới minh khê sao. Triệu vũ ninh ngồi xổm xuống, nghe ba người cãi nhau tâm tình cũng vô cùng bực bội. Con bé chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh, hôm nay lại náo loạn thành ra thế này, tất cả mọi người tìm đến con bé, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, con bé sẽ vui vẻ ngay thôi. Mẹ Triệu chắc chắn nói, con bảo con bé không trở lại, mẹ đi gọi con bé về. Triệu chạm hoài giật giật khóe miệng, làm tư thế mời. Mẹ Triệu đi vào cục cảnh sát chưa được hai bước thì Triệu Minh khê đi ra. Theo sau cô là mấy cậu học sinh cao to, cầm đầu là cái người đã đánh Triệu mặc phải nhập viện, đầu tóc đỏ vô cùng nổi bật trong đêm, nhìn thế nào cũng trông rất ngang ngược càn rỡ, khóe miệng dán miếng băng dán cá nhân. Cha Triệu, mẹ Triệu nhìn thấy đã lập tức nổi giận. Nhưng ngại thân phận của đối phương cho nên cả nhà bọn họ chỉ có thể kiềm chế cơn giận này. Minh Khê nhìn mấy người bên ngoài sân một tí, xoay người nói với Phó Dương Hy các cậu chờ tớ một lúc có một số việc vẫn cần xử lý. Kha Thành Văn có chút lo lắng nói Triệu Minh Khê cậu sẽ không thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà. Sau khi đoạn tuyệt quan hệ cô vẫn còn là học sinh có thể đi nơi nào. Lại nói người trong nhà cô cũng chỉ bất công với cô mà thôi. Kha Thành Văn cảm thấy không đến mức như vậy, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị cắt ngang. Ngừng, dừng lại. Phó Dương Hy nói, đừng có khuyên nhủ gì, như người uống nước ấm lạnh tự biết người bên ngoài sen vào đều rất đáng ghét. Triệu Minh Khê cậu đừng nghe người khác cũng đừng nghe tớ tự mình quyết định. Chỉ cần nghĩ thông suốt quyết định gì cũng đều là quyết định tốt. Minh Khê nhìn Phó Dương Hy kiên định gật đầu, cần hỗ trợ sao, Phó Dương Hy chỉ chỉ luật sư ở phía sau cậu. Minh Khê lắc đầu tự tớ giải quyết. Phó Dương Hy vượt qua triệu Minh Khê, lạnh lùng nhìn cả nhà kia trong lòng có chút cảm giác khó chịu nhưng cậu cũng biết dù sao cũng phải để chút không gian cho khẩu trang nhỏ tự mình giải quyết. Cậu nghĩ nghĩ, nhận lấy cặp sách của cô, đưa tay ra nói, vậy thì điện thoại di động của cậu. Minh Khê, Minh Khê móc di động ra. Phó Dương Hy lại nói, vân tay. Minh Khê dùng vân tay mở điện thoại ra. Phó Dương Hy nhanh chóng truyền điện thoại sang giao diện điện thoại và nhập số điện thoại di động của cậu. Sau đó nhét điện thoại vào trong tay Minh Khê, giọng nói trầm ổn, để màn hình luôn sáng, chờ một lúc nữa, cậu nhấn một cái thì sẽ gọi vào số điện thoại này, điện thoại giao tớ sẽ qua ngay. Kha Thành Văn nói, bọn tớ cũng qua. Minh Khê gật đầu quay người đi về phía cha Triệu, mẹ Triệu ở bên kia. Đêm thật lạnh, nhưng cô cảm giác sau lưng mình có một bức tường vô cùng vững chắc. Thấy Minh Khê lạnh lùng đi tới, ánh mắt nhìn bọn họ giống như đang nhìn người xa lạ kiếm chuyện tới cửa cân xanh trên chán của cha Triệu bắt đầu nhảy lên. Đừng đến tìm con nữa. Minh Khê mở miệng trước hết lần này đến lần khác rất phiền. Mẹ Triệu còn chưa mở miệng thì đã bị nghẹn lại, đại não vô cùng loạn. Rất phiền, Minh Khê nói bọn họ rất phiền. Bỗng dưng bà ý thức được lời của Triệu Trạm Hoài nói không phải là giả điệu bộ này của Minh Khê giống như thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Trên mặt mẹ Triệu bắt đầu có biến hóa thân thể bởi vì không dám tin mà run run Triệu Minh khê con đang nói cái gì vậy. Hôm nay, bạn học của con và anh hai đánh nhau là hiểu lầm, cha mẹ không trách con, con nhanh chóng theo ba mẹ trở về đi. Con có biết đã một tháng rồi còn không về nhà sao? Có chuyện gì về nhà rồi từ từ nói, còn không có hiểu ý của con sao? Mình khê lạnh lùng nói, cố gắng nói rõ hơn một tí, để mọi người trong nhà này nghe hiểu một lần, đoạn tuyệt quan hệ có nghĩa là các người không cần nuôi con, tương lai các người già đi con cũng không có trách nhiệm phụng dưỡng. Xét về phương diện pháp luật thì chúng ta không ai nợ ai. Mẹ Triệu, Mình khê móc một cái thẻ ra, ném cho Triệu chạm hoài. Triệu Vũ Ninh ở sát bên trong lập tức đứng dậy. Triệu Vũ Ninh nói, chị, đừng gọi tôi là chị. Mình khê trực tiếp cắt ngang lời cậu ấy. Ít hầu của triệu vũ ninh khô khốc, mặt triệu chạm hoài trắng bạch nhận lấy, đây là... minh khê nói, đây là tiền tôi mượn của hạ giảng, 13 vạn, để trả là cho nhà họ triệu các người số tiền đã tiêu trên người tôi 2 năm qua. Tiền của hạ giảng tôi có thể từ từ trả lại cho cậu ấy, còn tiền của các người tôi không muốn thiếu. Về phần các người thiếu tôi, tôi cũng lời cần, nghĩ nghĩ, minh khê lại nói, à, có nhiều thứ tôi vẫn muốn đòi về. Hình của tôi, mời các người xóa bỏ hết trong điện thoại của các người đi, đừng dùng hình của tôi bất hợp pháp. Còn 10 ngày nữa tôi sẽ là người thành niên, có quyền lấy lại đồ của mình, vậy nên hãy xóa tất cả hình của tôi đi. Về phần hình của các người tôi đã xóa hết từ trước rồi. Mẹ chịu gần như không thở được bà thở hồn hển, che ngực nói, hôm nay là sinh nhật mẹ con nhất định phải nói những lời nói lễ này sao? Cha Triệu không dám tin nhìn Minh Khê, nhịn không được quát lớn với Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh, lúc ta không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tim Triệu Trạm Hoài nói đau, anh có cảm giác nếu hôm nay không thể giữ Minh Khê lại, vậy thì sau này sẽ thực sự tan vỡ. Anh nhịn không được mà nói, Minh Khê chỉ ít hôm nay, trong ngày sinh nhật của em, em đừng nói. Đây không phải là nói lấy, vì cái gì tất cả đều cho rằng cô đang nói lấy. Là chắc chắn cô không thể rời khỏi bọn họ sao. Hay vẫn chắc chắn rằng cô nhất định sẽ làm những người này vui lòng. Mình khê hít vào một hơi, nói, ngay từ đầu là con sai, con không nên chờ mong cha mẹ ruột, không nên chờ mong cuộc sống mới khi tới đây, không nên nhớ thương những thứ không thuộc về mình. Bây giờ con đã dọn ra ngoài, cũng không để cho mọi người đặt vào tình thế khó xử giữa con và triệu viên, càng không làm chướng mắt mọi người. Mời mọi người coi như bây giờ làm hết trách nhiệm với con một lần cuối, bỏ qua con, đừng quấy giày con nữa, có được hay không? Không khí nhất thời tĩnh mịch vô cùng, tiếng gió thoảng đưa như đang gào khóc, cha triệu, mẹ triệu vốn còn đang tức giận khi thấy triệu minh khê bước ra khỏi cục cảnh sát thì lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bọn họ tốn rất nhiều thời gian mới tìm được con gái ruột của mình, nhưng mà sau khi đón về lại biến thành kết cục như thế này. Ai biết con bé lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ? Đoạn tuyệt quan hệ Lời này nói ra cho dù là thật hay giả, đều giống như là một thanh đao đao từng chút từng chút cắt vào tim phổi người ta. Tim mẹ chịu giống như bị một bàn tay to bóp lấy, bóp chặt đến mức đau đớn, cho tới bây giờ chưa bao giờ bà nghĩ sẽ có giây phút này. Trong đầu bà xuất hiện rất nhiều khoảnh khắc ở cùng Minh Khê lúc bà thử đồ, Minh Khê sẽ kiên nhẫn chờ và nói được Minh Khê là người kiên nhẫn nhất nhà, khi vai bà bị đau, cũng là Minh Khê chủ động tới đấm vai cho bà, khi bà phàn nàn cha triệu cả ngày không có ở nhà cũng là Minh Khê bầy mưu tính kế cho bà. Mà giờ phút này, những khoảnh khắc từng chút một nhanh chóng tập hợp lại và biến thành đôi mắt lạnh lùng của Minh Khê. Đến cùng vì sao mọi chuyện lại đi tới bước này. Mẹ Triệu nắm chặt quần áo của mình, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể cứng ngắc đứng đấy, như chết lặng. Đại não cha Triệu cũng ong ong. Ông vừa về thì gặp phải nhiều chuyện như vậy, căn bản không phản ứng kịp, chỉ vô thức bước lên phía trước muốn dẫn Minh Khê về nhà. Nhưng Minh Khê nhìn động tác của ông ấy thì lập tức lui về sau một bước. Động tác lui về phía sau một bước này vô cùng đả thương người. Nó mang ý nghĩa chờ tới gần tôi. Hai năm trước cô vẫn là đứa nhỏ dùng hết sức chạy về phía bọn họ, nhưng hôm nay cô lùi lại phía sau giống như người xa lạ. Trong lòng Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh đều đau đớn. Vào giờ phút này, bọn anh cũng không biết nên nói cái gì. Mình khê không nhìn họ nữa. Mười giây sau, minh khê bấm dãy số điện thoại trong tay. Một lát sau, một chiếc xe gắn máy Việt dã chạy tới, sau lưng còn có mấy chiếc xe nữa. Cùng với tiếng động cơ rền vang. Phó Dương Hy cởi mũ bảo hiểm xuống, mặt mày tuấn tú tóc đỏ phách lối. Cậu cuối người, đội mũ bảo hiểm lạnh bút lên đầu Minh Khê. Minh Khê nhìn cậu trong lòng lắng lại. Đã đoạn tuyệt quan hệ tảng đá lớn trên vai cô đã rơi xuống, có lẽ sớm phải nên thế này, kiếp trước cô đã không nhìn thấu. Nhưng khi đưa lưng về phía người nhà họ chịu, vành mắt của cô vẫn đỏ ửng. Minh Khê cố chấp không muốn thừa nhận bản thân mềm yếu, cô chỉ thừa nhận khổ sở là bởi vì chính mình lãng phí 8 năm kia. Cô nói khẽ với Phó Dương Hy cảm ơn. Phó Dương Hy cài chặt khóa dưới cầm cô, đầu ngón tay anh khẽ quẹt qua khóe mắt của Triệu Minh Khê, nhanh chóng lau đi. Rời khỏi căn nhà quỷ quái này mà vui vẻ như vậy sao? Phó Dương Hy dương mắt nhìn người nhà họ Triệu, lên xe đi. Bọn họ không muốn khẩu trang nhỏ, khẩu trang nhỏ là của mình cậu. Trong gió đêm, trong lòng những người nhà họ Triệu đều bị tảng đá lớn đè nặng, nhìn chiếc xe gắn máy kia sẻ gió theo ánh đèn neon chạy lên cầu lớn, vượt qua sông. Tóc đen của Triệu Minh Khê bị gió thổi phật cách bọn họ càng ngày càng xa. Triệu Minh Khê không quay đầu lại dù chỉ một lần. Chương 29, người nhà họ Triệu bây giờ đang rất rối ren, hoàn toàn không biết làm sao bọn họ có thể về đến nhà. Khi mẹ Triệu trở về biệt thự, đầu ngón tay đều phát run, bà cố gắng để cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng lúc cởi giày cao gót thì tinh thần hốt hoảng, đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Triệu Trạm Hoài đứng bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi, đưa tay đỡ bà ấy. Mẹ triệu không nói gì thu dọn quần áo rồi vội vàng trở về phòng. Chẳng bao lâu sau đó tiếng khóc từ trong phòng phát ra. Tiếng khóc của mẹ triệu làm cho áp suất của toàn bộ biệt thự thấp xuống vô cùng. Bảo mẫu và đầu bếp không rõ chuyện gì đã xảy ra, không dám ở lâu trong biệt thự kéo nhau ra ngoài sân. Sắc mặt cha chịu hết sức khó coi, nhìn về hướng căn phòng của mẹ chịu trong ánh mắt ẩn chứa mấy phần trách cứ, nhưng ông cũng đang rất mệt mỏi, không muốn nhiều lời, chỉ nói tiệc sinh nhật bên kia vẫn còn nhiều khách khứa chưa tiễn, cha phải đi qua đó một chuyến. Tiệc sinh nhật năm nay xem ra đã thành một mớ hỗn đột. Hơn nữa chỉ sợ cả đời mẹ chịu cũng khó quên tiệc sinh nhật này. Mẹ Triệu vừa mới đổi lễ phục dạ hội, còn chưa kịp ăn uống với khách khứa, thậm chí có nhiều khách còn chưa tới thì đã nhận được điện thoại của Triệu Trạm Hoài sau đó thì tới cục diện này. Nhà bọn họ nào có tâm tư để trở lại tiệc sinh nhật để tiếp tục tiếp đón khách khứa nữa cơ chứ? Triệu Trạm Hoài nhẹ gật đầu, nói chờ một lát nữa rồi con cũng đi bệnh viện, vết thương của Triệu mặc không có vấn đề gì, không bị gãy xương. Cha không cần quá lo lắng, cha bớt lo lắng cái gì, các con không một ai để cho ta bớt lo cả. Cha triệu chỉnh lại cà vạt mặt tái xanh, vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện minh khê chờ ta trở lại rồi nói, ngược lại cha muốn hỏi mấy đứa cho kỹ càng. Cha chỉ đi công tác một tháng, mọi chuyện làm sao lại biến thành như thế này. Cha triệu vừa đi, triệu vũ ninh đang mệt mỏi cũng muốn quay người đi ra ngoài. Triệu chạm hoài vội vàng nắm lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi, chạy đi đâu triệu vũ ninh em lại muốn đi đâu đó. Anh, không phải anh quên chuyện em đang bỏ nhà đi đó chứ. Triệu Vũ Ninh cười nhạo, nói, bữa tiệc sinh nhật hôm nay là muốn giữ thể hiện cho anh, chứ căn bản là em không muốn đi. Tức chết em, mẹ không chịu hỏi rõ trắng đen đã đánh em một bạt tai, chuyện này bà ấy còn chưa có xin lỗi đâu đấy. Nói xong, Triệu Vũ Ninh cũng mặc kệ Triệu chạm hoài, cởi áo tay trăng đuôi tôm trên người ra, nhét vào trong hộp tủ ở cửa ra vào, rồi xoay người rời đi. Cha Triệu và Triệu Vũ Ninh vừa đi toàn bộ biệt thự nhà họ Triệu giống như nấm mồ trống không? Chỉ vang vẳng có tiếng khóc nức nờ của mẹ Triệu, vô cùng quạnh quế, Triệu chạm hoài đặt mông xuống ghế salon, mệt mỏi vuốt mi tâm của mình. Thở dài một hơi, anh mới ý thức được ngoại trừ anh ra, không còn ai có thể thu dọn cục diện rối rắm này. Qua một lúc lâu, anh đi lên lầu, gõ cửa phòng mẹ Triệu mấy cái. Mẹ, mẹ không sao chứ? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Có còn cách nào giải quyết không chứ? Mẹ Triệu nhớ lại mọi chuyện ở cổng đồn cảnh sát Triệu Minh khê nói đã xóa bỏ toàn bộ hình của bọn họ cũng bảo bọn họ xóa hình của con bé đi, giọng điệu lạnh lùng nói đừng làm chuyện phi pháp càng nghĩ càng cảm thấy đầu như bị kim đâm tức ngực khó thở tim cũng đập nhanh liên hồi. Bà khóc đến mức thở không ra hơi, đến cùng mẹ đã làm gì để con bé bị thua thiệt rõ ràng sau khi tìm con bé về thẻ tùy tiện quẹt quần áo tùy tiện mua, muốn ăn gì thì ăn. Còn bố trí cho con bé một căn phòng làm sao lại. Làm sao con bé lại chán ghét mẹ đến như vậy? Triệu chạm hoài cảm thấy tiếng khóc của mẹ triệu ồn ào giống như trong đầu anh đang có cái máy trộn bê tông vậy. Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn lại khuyên nhủ, có lẽ chúng ta cần xem lại thái độ của chính chúng ta. Mẹ triệu chỉ khóc chờ đến khi tỉnh táo lại một chút thì hỏi vài câu tình hình của triệu mặc, sau khi hỏi xong thì có an tâm một chút. Sau đó không biết nhớ tới chuyện gì, cảm xúc của bà lại bắt đầu hỏng bét trở lại. Triệu chạm hoài đau cả đầu, định để bà một mình để bà bình tĩnh lại một chút, cho nên quay người đi xuống lầu. Bên ngoài có tiếng xe dừng, Triệu Viên cũng đã quay về. Cô vừa vào cửa thì nghe thấy tiếng khóc của mẹ Triệu, thì lập tức đã biết chuyện gì xảy ra. Em đi an ủi mẹ. Triệu Viên cầm mép váy đi lên lầu. Triệu chạm hoài vô thức nhìn váy dài trên người cô, anh cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. Minh Khê bị ép ra khỏi nhà, vĩnh viễn bỏ đi không trở lại trong đêm lạnh giá ấy vậy mà triệu viên vẫn còn mặc váy của Minh Khê. Thật ra cái váy này không hề vừa người triệu viên em ấy thấp hơn Minh Khê rất nhiều, vốn chiếc váy đuôi cá dài tới đầu gối đã bị em ấy mặc thành váy dài lỏng lẻo, Nhưng mà, rõ ràng là rất không vừa, nhưng vẫn cứ làm như hiền nhiên mặc lên người mình, giống như rất nhiều chuyện tương tự trước đó. Lớn như chuyện xuất thi cuộc thi hóa học nhỏ phải kể đến chuyện con búp bê thỏ. Minh Khê có thì em ấy đều có, nhưng em ấy có thì Minh Khê lại không thể đụng vào. Rõ ràng phải là Triệu Minh Khê, nghĩ đến đây Triệu Trạm Hoài tâm phiền ý loạn thua tầm mắt lại. Triệu viên vội vàng đi vào phòng mẹ Triệu, rất nhanh tiếng khóc đã không còn nữa. Cơn đau đầu của Triệu Trạm Hoài cũng giảm đi một nửa. Trợ lý từ bệnh viện trở lại hỏi anh đêm nay anh ở đâu? Đi công ty đi, tâm trạng nặng nề Triệu Trạm Hoài nói. Anh cũng ném lễ phục của mình lên ghế salon, rời khỏi biệt thự Không biết vì sao, đêm nay anh không muốn ở lại căn nhà vắng vẻ này. Triệu viên nói mấy câu như kiểu mẹ còn có con, cuối cùng mẹ triệu cũng được triệu viên an ủi, lực chú ý rời đi một chút tâm tình cũng tốt hơn. Chỉ là tầm mắt của bà cũng không tránh khỏi rơi xuống bộ lễ phục dạ hội trên người triệu viên. Không biết vì sao bà cảm thấy có chút chói mắt nhịn không được hỏi, làm sao mà con còn mặc. Triệu viên nằm trên đầu gối bà, ánh mắt của mẹ thật tốt, đêm nay có rất nhiều người khen váy của con rất đẹp. Mẹ triệu chỉ cảm thấy, trong chốc lát bà bị lời nói của mình tát vào mặt. Đến cùng mình làm con bé thua thiệt chỗ nào? Có chỗ nào bà thua thiệt triệu minh khê? Bà luôn luôn sợ triệu viên bởi vì không phải là con ruột mà cảm thấy bị lạc lõng, bị bài xích cho nên nghĩ trăm phương ngàn kế để thể hiện mình yêu thích triệu viên, để con bé vẫn nghĩ bà vẫn là mẹ con bé như trước đây. Thế là, 2 năm trước lúc nhìn thấy Triệu Minh Khê lơ đãng cầm lấy con búp bê của Triệu Viên, bà đã nhanh chóng chạy tới, lấy con búp bê lại cho Triệu Viên, cũng nói với Minh Khê nếu con muốn thì mẹ sẽ mua cho con, không được lấy của Viên Viên. Thế là khi Triệu Viên nói thích cái váy này, bà đã không chút do dự đưa váy cho con bé, đồng thời cũng thực thiện cho rằng Minh Khê sẽ không để ý. Nhưng một khi đứa trẻ đã hết lần này đến lần khác cảm nhận sự ghẻ lạnh trong suốt 2 năm thì làm sao lại không để ý. Chính là để ý những chuyện này, mọi thứ chất chồng mới thành ra tình trạng như ngày hôm nay. Là chính con bé, chính là để duy trì tình cảm 15 năm với con gái nuôi mà bà đã không để ý đến cảm nhận của Minh Khê. Là chính con bé đã đẩy Minh Khê càng ngày càng xa. Trong lòng mẹ triệu giống như bị kim đâm, nôn nóng lại đau nhói, bà hoàn toàn không còn cách nào tiếp tục nhìn triệu viên mặc bộ váy này được nữa, quả thực không khác chuyện bà lấy bàn tay của mình tự tát lên mặt mình, nhắc nhở bà đã đối xử với Minh Khê như thế nào. Bà vội vàng vùi người vào trong chăn, nói con đi ra ngoài trước đi, để cho mẹ yên tĩnh một mình một lát. Triệu viên ngạc nhiên nhìn bà, mẹ sao đột nhiên ra ngoài, để cho mẹ yên tĩnh một lúc đi. Tiếng mẹ triệu nức nở phát ra từ trong chăn. Minh khê ngồi sau xe gắn máy, hai tay níu chặt áo khoác của phó Dương Hy. Dòng xe cộ như thác gió đêm lạnh lẽo thổi qua tóc cô, cô nhìn ánh đèn nê ông nhấp nháy bên kia sông, hết đèn đường này đến đèn đường khác dần dần bình tĩnh lại. Bây giờ cô mới nhớ tới, phải rồi, xe gắn máy ở đâu mà cậu có thế? Áo khoác của phó Dương Hy bị gió thổi bay lên, cậu còn cố ý nói, tớ không nghe rõ. Mình khê có chút bất đắc dĩ, ngồi thẳng lên, nắm lấy bả vai cậu ghé sát vào bên tai cậu, giống lớn, tớ nói, ở đâu mà các cậu có xe gắn máy vậy? Khoảng cách quá gần, cho dù hơi thờ của cô bị gió lạnh thổi bay nhưng vẫn có chút phả lên vành tai cậu. Nơi đó của phó Dương Hy cực kỳ mẫn cảm, cảm giác tê tê dại dại nhanh chóng xuất hiện. Tai cậu lập tức đỏ lên tay run một chút thiếu chút nữa đã lái xe siêu vẹo. Hầu kết của Phó Dương Hy khẽ động có một người bạn của Kha Thành Văn lái xe tới ở cách đó mấy trăm mét cho nên chúng tớ liền đi lái mấy chiếc tới. À, Minh Khê nhìn lại, sau lưng còn có 4-5 chiếc xe gắn máy đi theo, Minh Khê nghiêng đầu đếm người, phát hiện có các đàn em của Phó Dương Hy, nhưng không có Kha Thành Văn cô lập tức sợ hãi. Chờ đã Kha Thành Văn đâu? Chúng ta bỏ cậu ấy ở đồn cảnh sát rồi à? Phó Dương Hy cậu quan tâm Kha Thành Văn làm gì? Bên này... Kha Thành Văn lái một chiếc xe thể thao theo sau, hạ cửa xe xuống, vẫy vẫy tay với bọn họ. Kha Thành Văn đã tròn 18 tuổi nên đã có bằng lái xe. Mình khê chiếc xe thể thao bốn bánh của Kha Thành Văn, hỏi Phó Dương Hy cho nên đã có xe thể thao, vì sao cậu còn mang xe gắn máy tới? Ngầu nha, Phó Dương Hy nhíu mày, dám thúi nói cậu không cảm thấy mấy chiếc xe máy đang phóng nhanh, đột nhiên dừng ngay bên cạnh cậu ẩm ý chạy xung quanh cậu một vòng, rất giống như trong phim à. Không phải con gái các cậu đều thích như vậy sao? Đáng tiếc là không có kính dâm. Minh Khê, không hổ là cậu, anh Hy vẫn là anh Hy. Minh Khê hỏi, vậy chúng ta đi đâu? Phó Dương Hy nói, xuống xe trước đi. Buổi tối quá lạnh, gió thổi đến mức làm cho hai tay của tớ muốn đông cứng cả rồi. Cậu dừng xe ở ven đường, xoay người xuống xe, rất tự nhiên ôm eo Minh Khê ôm cô xuống xe, đỏ mặt giúp cô quấn chặt khăn quàng cổ. Minh Khê nhìn động tác quá phận nhưng quen thuộc của cậu cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng đầu óc đã bị gió lạnh thổi tới làm cho tư duy chậm chạp trong thời gian ngắn lại không phát hiện chỗ nào không đúng. Phó Dương Hy bị Minh Khê nhìn chằm chằm, không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác. Mặt cậu đỏ bừng, khẽ nhách môi nhưng lập tức tê một tiếng. Minh Khê hỏi có đau không? Phó Dương Hi sờ băng dán cá nhân trên khóe môi, không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ, tớ không sợ. Kha Thành Văn cũng dừng xe ở ven đường. Cửa xe sau hạ xuống, hạ dạng thò đầu ra, vẫy tay với Minh Khê, Minh Khê. Minh Khê, sao mà các cậu cũng dẫn hạ dạng tới đây? Làm sao có thể không ăn mừng ngày trọng đại phá kén biến thành bướm cơ chứ? Anh Hy đã gọi bạn của cậu tới. Kha Thành Văn nói, triệu Minh Khê, mau lên xe đi. Trong lòng Minh Khê cảm thấy ấm áp chút không thoải mái ở cổng đồn cảnh sát cũng mất sạch. Cô đi qua, mở cửa xe, chờ đã có Dương Hy bỗng nhiên cắt ngang, sải bước đi đến trước cửa xe, mở cửa xe ra túm một chàng trai từ bên trong ra, Khương Thu Thi cậu ngồi ghế phụ đi. Đã lâu không gặp cậu đối xử với bạn già của cậu như vậy sao? Đi đi, Khương Thu Thu, hai mắt minh khê lập tức sáng lên đây không phải là người, là người đứng thứ hai trong danh sách hít vận khí sao? Chàng trai Khương Thu Thu có đôi mắt đào hoa áo len cao cổ che kín nửa khuôn mặt hình như rất sợ lạnh, mặc đồ giống như mùa đông, chừng mắt nhìn Phó Dương Hy, sau đó lúc đảo mắt nhìn Minh Khê thì dừng lại một chút rồi rất không tình nguyện ngồi vào ghế phụ. Ánh mắt của Minh Khê vẫn một mực dừng trên người cậu ấy. 2%, cô còn chưa thử qua hít vận khí của người có 2% thì sẽ như thế nào? Phó Dương Hy đang đứng chặn cửa xe, muốn thúc giục Minh Khê nhanh lên xe thì bỗng nhiên thuận theo ánh mắt của Minh Khê nhìn sang, sau đó dừng trên người Khương Thu Thu. Cậu, một giây, hai giây, ba giây Phó Dương Hy đếm đủ mười giây, nhưng triệu Minh Khê vẫn còn đang nhìn chằm chằm Khương Thu Thu. Dáng dấp Khương Thu Thu đẹp trai như vậy sao? Cô còn chưa bao giờ nhìn chằm chằm cậu như vậy. Minh Khê lấy lại tinh thần, phát hiện ánh mắt của Phó Dương Hy đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt còn rất xấu xí. Minh Khê khó hiểu, hỏi, sao thế? Đêm hôm khuya khoát mà thị lực của cậu còn tốt nhỉ? Phó Dương Hy cố hết sức không chua ngoa, nói. Sau đó cậu đẩy Minh Khê nhanh chóng lên xe. Phó Dương Hy vứt chìa khóa cho đàn em, gọi người đi xe gắn máy về. Mọi người ngồi trong một cửa hàng thịt nướng nóng hổi Là cậu sao? Là cậu sao? Minh Khê và Khương Thu Thu đồng thời lên tiếng, hỏi xong thì hai người đều kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu rõ. Phó Dương Hy nhìn chằm chằm Triệu Minh Khê, sau đó nhìn chằm chằm Khương Thu Thu rồi cuối cùng nhìn chằm chằm Kha Thành Văn, nắm đấm của cậu đều muốn cứng lại rồi. Kha Thành Văn bối rối dùng ánh mắt ra hiệu chính cậu ta gọi cho tớ nói là muốn tới chứ không phải tớ cố ý dẫn cậu ta theo. Phó Dương Hy trở mắt trở lại nhưng mà cậu không từ chối, ánh mắt Kha Thành Văn càng thêm khổ sở đây không phải là người lớn lên từ nhỏ đến lớn với anh hi sao? Làm sao tớ có thể từ chối được? Sau mấy vòng trừng mắt qua lại, mái tóc ngắn màu đỏ của phó Dương Hy bị gió đêm thổi tung như một con nhím, lần này trên mặt lại thêm phần lạnh lẽo. Cậu lật menu, khó chịu lên tiếng, là cậu cái giắm, khẩu trang nhỏ, cậu và Khương Thu Thu đã quen nhau từ trước sao? Mình khê giải thích nói quên biết cũng không phải, hơn nửa tháng trước tớ thay cậu ấy tham gia thì đánh đàn sen lô ở cung văn học nghệ thuật. Chính là cái người có nickname là Handsome gì đó gia giá, giá 8.000 ngàn cô nói ai mà thổ hào như thế thì ra là bạn bè phú đại nhị của phó dương hy bây giờ nghĩ lại chẳng trách mấy ngày nay cây con non mềm lại lớn nhanh như vậy hóa ra là nhờ có chuyện này phó dương hy nghiệt mặt ra, vậy hai người đã thêm qua wechat sao minh khê nói ừ thi thay mà không thêm wechat làm sao liên lạc được phó dương hy buồn bực cầm bình giấm chua trên bàn chơi đùa đây chẳng phải là rất có duyên phận sao minh khê nói đúng thế Phó Dương Hy, Phó Dương Hy chỉ cảm thấy vết thương ở khóe miệng của mình đau quá. Khương Thu Thu vừa lau sạch đũa, vừa híp mắt cười nhìn Phó Dương Hy, rồi nói với Triệu Minh Khê, vậy thì tớ khác rồi, tớ quen biết cậu từ. Lời còn chưa dứt thì trong mồm đã bị Phó Dương Hy nhét một miếng dưa ha mi, Phó Dương Hy nổi trận lôi đỉnh, cậu này, người đã lớn rồi mà suốt ngày luyên thuyên tớ cảnh cáo cậu đừng có mà nói hưu nói vượn những lời không nên nói, ăn trái cây đi. Khương Thu Thu tiếp tục cười, không hề bị ảnh hưởng bởi lời uy hiếp của Phó Dương Hy. Mình khê nhìn bộ dáng cười đến ý vị thâm trường của Khương Thu Thu, hoài nghi có phải Phó Dương Hy nói xấu sau lưng mình hay không chính là lúc cô vừa mới chuyển lớp trăm phương ngàn kế muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy, cậu ấy ghét cô nhất ở thời điểm đó. Hạ dạng cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, phá vỡ thế bế thắc thịt nướng đến rồi. Minh khê chủ động đứng lên, nhận lấy đĩa thịt từ trong tay nhân viên phục vụ, bày lên trên bàn. Trong tiệm có nhiều người, số người phục vụ không đủ, cô vô thức muốn mang tạp dề, nói các cậu ăn đi tớ biết cách nướng, để tớ nướng cho các cậu ăn trước. Phó Dương Hy chưa bao giờ nướng thịt, nhưng thấy Minh Khê tự nhiên nhận cái kẹp rồi đi nướng thịt thì trong lòng cậu lại không dễ chịu. Cậu đứng dậy, chộp lấy cái kẹp trong tay triệu Minh Khê ỉ vào dáng người cao mà lập tức vòng tay ra sau cười bỏ tạp dề của cô cậu ngồi qua một bên đi. Tầm mắt của Minh Khê bị tạp dề che lại, chờ đến khi phản ứng thì đã bị Phó Dương Hy đẩy về chỗ ngồi. Cô sợ ngây người cậu làm, mọi người đều kinh ngạc nhìn Phó Dương Hy. Khương Thu Thu nâng má, lại nhìn Triệu Minh Khê rồi cười tùm tìm trong lòng ha một tiếng. Thế nào, xem thường tớ, Phó Dương Hy nói, nghĩ tiểu ra tớ sẽ không nướng được sao. Cậu đang khiêu khích tớ à? Không dám, không dám, Minh Khê nhịn cười. Phó Dương Hy đổi vị trí với Minh Khê, ngồi ở phía ngoài cùng, lấy kéo cắt miếng thịt nhỏ ra rồi luống cuống tay chân ném lên trên vỉ nướng. Chỉ chốc lát sau, đã có mùi khét và dầu nổ lốp bốp Cậu lóng ngóng cầm kẹp thịt nướng, thiếu chút nữa miếng thịt đã bay ra ngoài. Nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa tỏ vẻ lo lắng, sợ cậu bạn đầu nhím đỏ sẽ đốt quán của bọn họ nên để bàn người bên đó qua một bên, bước nhanh tới, để tôi giúp các vị. Phó Dương Hy ngượng ngùng thả cái kẹp ra. Mấy miếng này có ai muốn ăn không? Nhân viên phục vụ cầm mấy miếng thịt đã bị nướng đen xì, đến mức cha mẹ cũng không nhận ra, hỏi. Phó Dương Hy nhìn Khương Thu Thu, Khương tu Thu ngó đi chỗ khác. Phó Dương Hy nhìn Kha Thành Văn, Kha Thành Văn ho một tiếng rồi ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trăng thật đẹp. Thấy không ai muốn, mặt Phó Dương Hy đen xì, cho tôi, cho em mấy miếng, mình khê không đành lòng nhìn không có ai giúp cậu chủ động đưa chén tới. Phó Dương Hy hừ một tiếng, nhưng lại cong miệng, trong lòng vô cùng đắc ý. Nhưng mà chỉ một giây sau, cậu đã vứt mấy miếng thịt trong chén của cậu và Minh Khê vào sọt rác. Nướng cháy rồi thì không nên ăn. Lúc bắt đầu ăn thịt nướng, Minh Khê nhìn chằm chằm Khương Thu Thu ở đối diện đánh chú ý lên người cậu ấy, nói ông chủ bắt tay đi, về sau có chuyện tương tự như vậy thì tìm tớ. Lúc đầu cô nghĩ bạn của Phó Dương Hy sẽ có tính cách làm khó người khác như Phó Dương Hy, nhưng mà không ngờ tới tính tình của Khương Thu Thu lại rất tốt cười hiếp mắt đưa tay về phía cô, không thành vấn đề. Mình khê phấn khích lập tức xoa xoa hai tay trên quần áo rồi cầm lấy. Phó Dương Hy còn đang ăn thịt nướng, chưa kịp ngăn cản. Ngay khi minh khê chạm vào Khương Thu Thu cây con non trong chậu bỗng nhúc nhích. Một cây rưỡi đã được mọc lên. Mặc dù không có mọc được nhiều cây non như lần đầu tiên đụng vào phó Dương Hy nhưng như vậy cũng đủ khiến cho cô hạnh phúc. Mình khê vô cùng vui vẻ, nhai một miếng thịt nướng, lại hỏi Khương Thu Thu cả tháng nay cậu không đến trường có phải là bị bệnh không? Chắc hẳn cậu có một đống bài tập phải làm, cậu có cần người giúp cậu làm không? Còn có, bình thường trực nhật cậu có cần người chạy vặt không? Kha Thành Văn Yên lặng nhìn phó Dương Hy đang tái mặt. Khương Thu Thu còn chưa kịp nói chuyện, Phó Dương Hy kéo cả người Minh Khê qua, hai tay nắm chặt bả vai cô tức giận nhìn cô chằm chằm. Sao, sao thế, Minh Khê không hiểu chuyện gì. Mặt Phó Dương Hy rất thúi, hung tợn nhìn chằm chằm cô, nhẫn nhịn cả nửa ngày, mới nói một câu, đến cùng cậu là đàn em của tớ hay là đàn em của cậu ta. Minh Khê nuốt miếng thịt nướng, tớ không thể làm cho cả hai sao. Chuyện lão đại này mà còn có cạnh tranh sao? Không được. Phó Dương Hy tức hồn hền cậu hoài nghi khẩu trang nhỏ không hiểu thật hay chỉ giả vờ cậu gọi đàn em có thực sự là đàn em như mọi người sao. Không phải muốn buộc cậu phải chủ động phá giấy cửa sổ đó chứ. Mình suối, vì sao? Mặt phó Dương Hy đỏ lên tức giận nói, một núi không thể có hai hổ, hiểu chưa? Khương Thu Thu ở bên cạnh cười đến mức ho khan, uống một hớp, rồi thở dài nói, không có cách nào đâu, nhân cách của tớ rất có mị lực cản cũng không được. Minh Khê nổi hết da gà, nghĩ thầm, 6% với 2% thì chắc chắn cô sẽ chọn phó Dương Hy 6% nha. Vậy tớ vẫn chọn làm đàn em của cậu. Hai tai phó Dương Hy đỏ lên, trong lòng thoải mái cậu buông bà vai của Minh Khê ra, rồi làm ra vẻ lão đại gắp cho Minh Khê mấy miếng thịt. Minh Khê cảm ơn, không cần cảm ơn. Phó Dương Hy Dương Dương đắc ý phủi phủi bụi không hề có trên người mình, nếu mày nhìn Khương Thu Thu, ánh mắt như muốn nói xem ra giữa chúng ta không biết ai có mị lực lớn hay ai đâu. Kha Thành Văn và Hạ Giảng, Minh Khê, được rồi, nổi hai lớp da gà, quán thịt nướng nóng hôi hổi, mùi thịt và gia vị bây tứ phía, nhìn những người bạn của mình nói chuyện chọc cười nhau trong lòng cô vô cùng ấm áp. Một số thứ âm thầm lớn lên đủ để bù đắp những góc trống trải trong trái tim cô. Đến giữa chừng, nhân viên phục vụ đưa tới một chai rượu trái cây, lúc không ai chú ý tới Minh Khê cũng uống hai chén. Lúc Phó Dương Hy phát hiện cô có chỗ không thích hợp nhanh chóng ngăn lại thì cô đã uống ba chén. Minh Khê bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, nhìn ánh trăng lớn ngoài cửa sổ. Phó Dương Hy lay like cô một chút, nhưng Phó Dương Hy bắt đầu biến thành hai Phó Dương Hy. Cô quay đầu, khung cửa sổ kính màu vàng xanh sau lưng cũng biến thành hai cái mình khê ôm đầu, gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng, hàng mị ướt như sương mù, ánh mắt không tự chủ nhìn ra bên đường có một đôi ông bà già đang bán mướt hoa qua trong đêm rét. Không biết cháu gái nũng nịu nói gì, một mực kéo tay áo của bà cụ đông đưa, bà cụ kia không chịu nổi, lấy một cây mướt hoa quả đưa cho cháu gái. khi bà cụ quay mặt lại, trên mặt nở nụ cười hiền lành bình thản, bàn tay già nu vuốt ve đầu cháu gái mình. mình khê ngơ ngác nhìn, lập tức chịu không được, mũi cô chua xót, vành mắt phím hồng. Sau khi sống lại biết được bà nội không còn nữa thì cảm xúc tích lũy bấy lâu nay trong chốc lát đã tuôn ra. Nước mắt không khống chế rơi xuống. Bà nội tớ, Minh Khê hòa khóc giọng nói khàn khàn, lúc bà nội tớ qua đời còn để lại cho tớ mấy ngàn. Mọi người trên bàn đều nhìn cô. Xong, triệu Minh Khê không thể uống rượu, cậu ấy uống một chút thì đã bị say rồi. Lúc này hạ dạng mới nhớ tới, chính cô ấy cũng có chút chóng. Phó Dương Hy nhanh chóng đứng dậy kéo Minh Khê qua, nhíu mày nhìn hạ dạng sao không nói sớm. Minh Khê ôm Phó Dương Hy, giống như ôm cây cột điện oa hoa khóc lớn. Thậm chí cô còn không kịp nhìn mặt bà nội lần cuối. Lúc cô rời thành phố Đồng, bà nội không yên lòng, mà cô tràn đầy hy vọng và khao khát cô còn nói với bà nội, đợi đến khi cô được người nhà họ chịu yêu thích rồi một thời gian nữa cô sẽ đón bà nội lên, sau khi đỗ đại học có công ăn việc làm thì có thể cho bà nội dưỡng lão. Nhưng mà đến khi cô đến nhà họ chịu không bao lâu, hai ngày trước hay sau sinh nhật gì đó, cô gọi điện thoại cho bà nội nhưng không ai bắt máy, ngay lúc Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành thì nhận được điện thoại từ thị trấn. Người ta nói là sau khi cô đi, bà nội đi giao hàng, không may mắc mưa lớn, trượt chân xuống núi, đến tối hôm đó thì ra đi. Người trong trấn có lòng tốt làm xong tang lễ cho bà nội mới không đành lòng gọi điện thoại thông báo cho cô. Bởi vì phát hiện trễ, điều kiện chữa bệnh trên chấn cũng không tốt thậm chí không biết chính xác ngày bà nội qua đời. Lúc ấy cả người minh khê như nằm mơ. Cô nhanh chóng về thành phố đồng. Cô lạng người nhìn linh đường lạnh lẽo, khóc đến chết lặng. Cô còn muốn để bà nội có cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng bà nội lại để lại cho cô một cái túi vải cũ nát màu đỏ. Bên trong là số tiền bà nội đã dành dụng, không dám chữa trị cái chân đã bị đau nhiều năm vì để dành tiền cho cô đóng học phí. Minh Khê giống như đã mở được chốt, nước mắt rơi không ngừng, khóc đến mức chóp mũi phím hồng. Cô lấy tay lau loạn xạ trên mặt, trên tay dính thương ớt dính vào mắt càng cay hơn, nước mắt cô càng rơi mãnh liệt. Phó Dương Hi bối rối lấy khăn tay trên bàn, giúp cô lau nước mặt trên mặt. Phó Dương Hi rất ít khi trông thấy Triệu Minh Khê khóc lóc sụp đổ như thế này, trong lòng như bị ai bóp chặt quay đầu hỏi hạ dạng, bà nội cậu ấy là ai? Ở chỗ nào, địa chỉ nơi nào, nói cho tôi biết. Đã qua đời Hạ dạng khổ sở nhìn Minh Khê cậu ấy thôi đi, những chuyện này nói cũng không liên quan gì. Hạ dạng bỏ qua chuyện nhà họ triệu không thân thiết với con gái ruột, chỉ nói với Phó Dương Hy và mọi người chuyện Minh Khê từ nhỏ sống ở thành phố Đồng một thị trấn phương Bắc đến năm 15 tuổi thì mới trở về nhà họ triệu. Phó Dương Hy nghe xong, mi tâm càng thêm nhíu chặt. Kha Thành Văn nhìn Minh Khê tâm tình phức tạp thật không ngờ. Thật ra nhìn triệu Minh Khê có khí chất xuất chúng, còn tưởng rằng cô là do được nuông chiều từ bé đến lớn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể biết được có người nào được nuông chiều mà có thể nấu ăn và nướng thị cơ chứ. Cơ thể Minh Khê nhẹ bẫng, đầu óc giống như bị úng nước lắc lư, rồi giống như lờ mờ nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ cô lập tức khóc lớn, nắm lấy người trước mặt đụng chán mình lên người ta ô ô ô. Qua đời, qua đời, đều tại tớ. Phó Dương Hy Sau đó, những người khác nói cái gì Minh Khê đều không nghe rõ, đầu óc cô xoay chuyển rất chậm, không có cách nào phân biệt sốt cuộc bọn họ đang nói cái gì. Cô đang đám chìm trong bi thương, nhớ về cái ngày đứng trước linh đường đó. Tay chân tê dại vì lạnh toàn thân run dẩy vì khóc. Minh Khê lờ mờ cảm giác được mình bị phó dương hy nửa ôm nửa dìu ra khỏi quán thịt nướng, cô còn nôn nữa, sau đó cậu ấy ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô buộc lại dây dày, sau đó nói vài câu gì đó với Khương Thu Thu và những người khác. Ngọn đèn đường bên ngoài quán thịt nướng chiếu sáng trên mặt đất có một vài con côn trùng nhỏ bay xung quanh trong giá lạnh. Hơi thở hóa thành màn xương trắng xóa, nước mắt rơi trên mặt đất, trời lạnh kinh khủng, nước mắt chảy ướt cổ cũng lạnh. Trên cổ cô có quấn thêm một cái khăn quàng cổ, rốt cuộc đã không lạnh nữa. Mình khê ôm lấy cột điện ấm áp trước mặt, sau đó, Mình khê hoàn toàn mất đi ý thức, cô ngủ một giấc, rất kỳ quái chính là người say rượu chỉ biết mình sau trước khi tỉnh dậy. Ý thức mông lung sắp thanh tỉnh thế nhưng cả người lại giống như bị một ngọn núi đè ép làm sao cũng không thể nhấc lên nổi. Mi mắt nặng chịu mỏi mệt chỉ có thể cảm giác được một chút ánh sáng lập lòe. Giống như một chiếc máy chiếu bị kẹt cô chỉ có thể nhớ một vài mảnh ghép rời rạc tối hôm qua. Tiếng động cơ vù vù và tiếng rung lắc nhẹ khiến Minh Khê cảm thấy nhức đầu tình trạng không trọng lượng này khiến dạ dày của cô có thét tất cả những gì cô ăn tối qua đều muốn nôn ra ngoài. Đợi đến khi Minh Khê mơ hồ có ý thức một chút lúc sắp mở mắt thì cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Sao còn lạnh hơn hôm qua rất nhiều thế này? Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống mười mấy độ sao? Âm thanh huyền náo không ngừng chuyển đến bên tai chỗ ngồi luôn bị sóc này. Minh Khê cảm giác xương cốt toàn thân đều không phải của mình. Cô cố gắng mở mắt ra ý thức còn chút chỉ độn Đập vào mắt cô chính là cửa kính xe hơi bẩn cô đang ở trên xe. Bọn buôn người. Mình khê sợ hãi, bị dọa đến hồn bay phách tán, sau đó lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Mình khê nhìn sang bên trái, phó Dương Hy đang ngồi bên cạnh cô, cô bỗng an tâm hơn không ít. Cho dù có bị bọn buôn người trói lại, nhưng có phó Dương Hy ở bên cạnh thì cũng sẽ có người tiện tay chụp mình ra. Phó Dương Hy mệt mỏi ngủ, môi mím thật chặt mi tâm nhíu lại cậu đã thay bộ quần áo khác nhưng lại không đeo tai nghe chống ồn. Mình khê nhanh chóng kịp phản ứng tai nghe hiện đang đeo trên tai mình. Cô tháo xuống, đã không còn pin nên bị tắt, Minh Khê lại nhìn qua bên phải, là một nhà ga cũ nát quen thuộc. Sảnh chờ treo đầy những chữ xi si từ năm ngoái nhưng chưa được gỡ bỏ. Bụi bay tung tóe, người đến người đi rồi tiếng người giao hàng, rất ồn ào. Đây là nơi tồi tàn nhưng rất nhộn nhịp, hai bên đường phố khắp nơi đều treo các biển quảng cáo xanh đỏ thậm chí là đủ màu sắc. Chiếc xe vẫn đang đi về phía trước bắt gặp rất nhiều xe xích lô trên đường. Trên nền đất sỏi đá có nhiều ổ gà lờm chởm cách một đoạn là đống rác dường như thùng rác dọc theo đường đi chỉ để trang trí mà thôi. Minh Khê nheo mắt đột nhiên cảm giác nơi đây vô cùng quen thuộc. Ngay cả những quầy sữa đậu nành vắng vẻ ở các góc phố cũng thấy thân quen. Ông chủ nói giọng mà Minh Khê cảm thấy vô cùng quen thuộc sữa đậu nành. Sữa đậu nành vừa ngon vừa rẻ đây, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, hồ hấp của cô nghẹn lại. Tim cô đập thình thịch không khỏi rán chán lên cửa xe lạnh bút cảm nhận nhiệt độ không khí tranh lệch. Không biết qua bao lâu, sóc này rốt cuộc cũng tạm dừng. Xe lượn quanh thật lâu rồi dừng lại ở một con hẻm cũ nát trong thị trấn, con hẻm sâu và vắng vẻ giống như trí nhớ của Minh Khê. Mặt đất bám đầy rêu, trời vừa mưa thì trên mặt đất đã đọng đầy nước. Nhìn lên, là một khu nhà ống lộn xộn, sập sể, một vài cửa sổ đóng chặt còn lại tất cả đều mở toang, một hoặc hai cọc tre căng ra, những chiếc áo phông bạc màu, đồng phục học sinh và thịt sông khói khô được treo lung tung trên đó. Quá quen thuộc, đi vài bước nữa vào sâu trong con hẻm, đó là khoảng sân nhỏ nơi cô và bà nội từng ở. Bên trong sẽ có một số cây sơn dầu, một vài chậu củ cải phơi nắng, và một vài đôi giày của bà được xếp gọn gàng. Sau khi nhận ra đây là đâu tim Minh Khê đập càng lúc càng nhanh, những ngón tay hơi run dày chạm vào cửa kính xe. Có nhiều chỗ đã thay đổi một chút nhưng hầu hết mọi thứ đều không thay đổi so với trong trí nhớ của cô. Một đám thiếu niên ồn ào qua lại ôm bóng rồi chơi tới chỗ không động nhiều nước mưa để chơi bóng. Xe dừng lại, lái xe nói giọng địa phương, đến nơi, tỉnh dậy đi, đưa tiền nào. Lúc này, Minh Khê mới chú ý đến đằng sau còn có một chiếc xe đi theo. Kha Thành Văn và Khương Tu Thu, còn có cả hạ dạng đang dụi mắt, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, rồi nhảy từ trên xe xuống. Phó Dương Hy cũng tỉnh, vô thức liếc mắt nhìn Triệu Minh Khê ở bên cạnh. Cậu ngáp một cái trưng ra bộ mặt thối như thường lệ, sau đó móc mấy tờ tiền đỏ ra đưa cho lái xe, rồi nhảy xuống cửa xe, đi qua phía bên kia. Cậu mở cửa xe phía bên Minh Khê ra. Hai mắt Minh Khê còn sưng đỏ, ngơ ngác nhìn cậu. Vào lúc này, cô cảm giác như mình đang nằm mơ. Alice sở xứ sở thần tiên hay cái gì đó. Làm sao mà sau khi tỉnh dậy thì đã trở về nơi mình lớn lên trước kia vậy. Rõ ràng muốn trở về phải ngồi xe lửa mười mấy tiếng. Nhưng làm thế nào mà cô lại ngủ thiếp đi trên xe lửa. Mình khê đột nhiên nhớ tới ngủ say có âm thanh vù vù khi cất cánh và hạ cánh máy bay tư nhân. Hơn nữa còn có phó Dương Hy mấy người này. Giống như sông nhầm vào giấc mơ của cô vậy. Phó Dương Hy đứng trước cửa xe, viện cửa đợi cô bước xuống. Trong nắng sớm, mái tóc đỏ lóa mắt của cậu làm cho sương sớm ấm áp hơn hẳn. Thấy cô thất thần bất động, Phó Dương Hi hơi cúi người, khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười, thất thần làm gì? Minh Khê từ từ xuống xe, Phó Dương Hi đẩy cửa xe lại. Cậu đẩy tấm ván vào gầm xe, vừa vặn che nước đọng trên mặt đất lại. "Well hum, little gun." Cậu nói với Triệu Minh Khê. Chương 30. Phó Dương Hi đột nhiên nói ra một câu tiếng Anh dám thúi như vậy, ngay lập tức kéo Minh Khê ra khỏi ảo giác. Hạ dạng nhìn không được liếc mắt nhìn, nói với Kha Thành Văn, lớp quốc tế của các cậu đều có bệnh như vậy sao? Kha Thành Văn thừa dịp phó Dương Hy không rảnh để thu thập cậu che miệng nói nhỏ với Hạ dạng thực không giấu giếm gì cậu tớ là bình thường nhất. Hạ dạng, được rồi, cô không nên ở chỗ này chờ mong điều gì, không có lấy một người bình thường. Mình khê lại rơi vào trạng thái mộng mị, bước xuống xe, không khỏi nín thở. Cô nhìn mọi thứ trước mắt vừa quen thuộc lại xa lạ tim đập thình thịch. Cô nhìn mọi người, nhịn không được mà hỏi, làm sao chúng ta lại ở chỗ này. Kha Thành Văn nói, thị trấn của cậu không có sân bay, cho nên máy bay chỉ đến được trung tâm thành phố, sau đó anh Hy bao hai chiếc xe, chúng ta vượt qua đoạn đường bùn đất trong bốn tiếng đồng hồ mới tới được đây. Minh khê nhìn Phó Dương Hy. Cô rất khó hình dung được cảm nhận của mình lúc này, giống như lúc lạnh giá nhất có người mang lửa than đến cuốn thêm quần áo cho cô, nói với cô rằng hết thảy đều tốt đẹp. Cổ hỏng như bị nghẹn lại, Minh Khê muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy lời cảm ơn lúc này lại quá khách khí. Phó Dương Hy mang theo hơi thở sắc bén lẫn một chút lười biếng, nổi bật như màu tóc đỏ của cậu đứng trong đám người thì có thể nhận ra ngay. Nếu như trước kia, Minh Khê chỉ đơn thuần vì vận khí mà tiếp cận cậu thì bây giờ cậu ấy đối với Minh Khê mà nói cho dù không có vận khí thì vẫn là một người rất quan trọng. Rất quan trọng, Minh Khê lặng lẽ đưa ra quyết định trong lòng. Bị Triệu Minh Khê nhìn chằm chằm, mặt phó Dương Hy lập tức nóng lên. À trên đời không việc gì khó chỉ sợ kẻ có tiền. Phó Dương Hy tỏ vẻ thàn nhiên, một tay vuốt ngược tóc về phía sau, Dương Dương đắc ý, vẻ mặt như kiểu chỉ như một bữa ăn sáng thôi, tớ cũng chỉ tiện tay giúp cậu, không nên quá cảm động, tay còn lại cậu cầm cặp sách của Triệu Minh Khê từ trên xe xuống. Vừa đắc ý xong thì nghe được Kha Thành Văn đột nhiên oán trách tớ nói chứ anh Hy cậu cũng làm việc thật bộc phát ngày nào không đến hết lần này đến lần khác lại hơn nửa đêm hôm qua chạy đến đây. Vừa qua một trận mưa khắp nơi đều là vũng bùn cả người tớ gần như bị ướt cả rồi. Hơn nửa triệu minh khê rốt của cậu bao nhiêu ký thế. Anh Hy nói cậu quá nặng chúng tớ đều không thể ôm nổi không phải. Hai tài phó Dương Hy lập tức đỏ bừng thô bạo cắt ngang lời cậu ấy cậu nói nhiều như vậy làm gì. Có muốn tớ đăng ký cho tham gia cuộc thi một triệu chữ trong một giờ không? Kha Thành Văn, hạ dạng kinh ngạc hỏi thật sự có cuộc thi này sao? Minh Khê không thể nhịn cười. Được rồi, được rồi, nhanh lên nào, nơi này gió lớn quá. Phó Dương Hy thấy triệu Minh Khê bị lạnh cóng đến mức trắng bạch nên vội vàng thúc sục. Minh Khê gật đầu, hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi vào cái sân đổ nát ở trong sâu con hẻm kia. Phó Dương Hy đi vòng qua, nói mấy câu với tài xế lái xe. Có tiếng động cơ nổ máy, hai tài xế nhanh chóng phóng xe rời khỏi con đường sốc này. Khương Thu thu xuống xe cuối cùng, cả người rụt lại, hận không thể lấy áo len chùm lên đầu cậu bị lạnh đến mức toàn thân run rẩy. đi đến bên cạnh Phó Dương Hy, hỏi cậu để người ta khi nào tới đón. 7 giờ sáng mai, Khương Thu thu thấp giọng nói, vậy chẳng phải là muốn qua đêm ở chỗ này. Phó Dương Hy nhìn Triệu Minh Khê đi ở đằng trước thản nhiên nói, khẩu trang nhỏ nhà tớ rất vất vả mới đến đây một chuyến mà huống hồ Phó Dương Hy nhìn xung quanh, hạ giọng nói tớ đã điều tra, mỗi ngày tàu lửa chỉ có một chuyến lúc 7 giờ. Chờ đã, Khương Thu Thu còn đang buồn ngủ, mí mắt đột nhiên nhảy một cách cậu đừng nói với tớ là khi trở về muốn ngồi xe lửa đó nhé, không phải lúc tớ chúng ta đi máy bay tư nhân à. Chúng ta đi máy bay một chút đã kinh động đến phía ông nội tớ. Phó Dương Hi lấy điện thoại ra, 30 bây giờ đã là 52 cuộc gọi nhỡ, tớ không nhận ông ấy đã đóng băng quyền được điều động máy bay rồi cậu làm gì, Khương Thu Thu, sắc mặt này của cậu là có ý gì? Cậu chúng độc hả? Cậu chuẩn bị chờ chết đi. Khương Thu Thu nói, chờ cậu trở về xem người nhà cậu dạy dỗ cậu thế nào. Đó là chuyện của tớ. Phó Dương Hy lơ đẩy tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nhìn phong cảnh xinh đẹp của nơi đây đi, nếu không nhờ có tớ thì không biết bao giờ cậu mới có cơ hội nhìn ngắm non sông Tổ quốc tươi đẹp như thế này đâu. Khương Thu Thu đưa mắt nhìn xung quanh nghèo nàn rách nát. Thực sự cảm tạ thái tử ra ngài. Mình khê đi vào trong sân, chiếc bàn trà nhỏ quen thuộc bằng tre trong sân đã không còn, bị ném ở góc dưới mái hiên để cất đồ, lâu ngày không có ai dọn nên bị phủ một lớp bụi dày. Giấy dán cửa sổ mà cô dán lên ô cửa kính đã bị bong ra chỉ để lại một vài dấu vết. Cây rành rành cũng đã không còn, bùn đất làm cho những viên đá cẩm thạch lót sàn thêm thô giáp. Bức tường sân màu đỏ đất cũng đã được xây dựng lại. Chính xác mà nói, khu đất này không phải của bà nội và Minh Khê, mà là của nhà thím lý bên cạnh. Trước kia là hai bà cháu thuê lại, sau khi bà nội qua đời thím lý đã cho sửa chữa lại sân nhỏ này. Hết thảy bây giờ chỉ là cảnh còn người mất. Nhưng tâm trạng của Minh Khê hoàn toàn khác với kiếp trước. Kiếp trước sau khi bà nội qua đời, mỗi lần cô trở về đều là về một mình. Chưa kể đến lần tuyệt vọng trở về sau khi mắc căn bệnh nan y kia. Đi qua biển người cảm thấy không có một nơi nào mình thuộc về. Nhưng có lẽ lần này bên cạnh có một đám bạn bè nói cười châm chọc nên trong sân náo nhiệt hơn nhiều. Tâm trạng của Minh Khê cũng tươi sáng hơn, tràn ngập hy vọng với lần trở về này. Phó Dương Hy mang theo cặp sách đi tới, một tay đút túi quần, một tay đưa mặt nạ mắt nóng vân nam bay ao, mắt thì nhìn đông nhìn tay chứ không nhìn cô, giả bộ như Thủy Ý nói, đắp một tí, mắt cậu đã sưng lên rồi. Mình khê mở gói mặt nạ mắt dùng một lần ra, phát hiện đây là mặt nạ mắt dạng hơi có thiết kế rỗng, con mắt có thể lộ ra. Sau khi cô đeo lên, Phó Dương Hy liếc cô một chút. gia triệu minh khê trắng nõn, đôi mắt đen nhánh, lông mi vừa đen lại vừa dài, hốc mắt đỏ giống như con thỏ. Sau khi đeo lên thì hai góc nhọn của miếng mặt nạ mắt được nâng lên càng làm cô trông giống như một chú thỏ đang ngơ ngác hơn. Vẻ mặt lạnh lùng của phó Dương Hy gần như không kìm được nữa. Rất khôi hài sao, mình Khê lấy tay ấn vào phần nóng xung quanh mắt làm ấm bàn tay, hỏi cậu lấy ở đâu vậy? Phó Dương Hy lại móc ra một cái khác tùy tiện mua thôi. Khương Thu Thu đang đứng chờ ở góc tường lạnh lẽo. Ai đã yêu cầu tài xế đậu xe hơn nửa ngày ở nhà ga? Một tay Phó Dương Hy đang cầm cặp sách cho nên cả lúc lâu mà không thể lấy được miếng mặt nạ ra. Minh Khê vươn tay, mở ra cho cậu rồi nhón chân lên đeo giúp cậu đừng nhúc nhích. Phó Dương Hy bỗng nín thở. Không khí rét lạnh, gương mặt trắng nõn của Triệu Minh Khê càng thêm trắng bạch. Mới qua một đêm, mặt cô giống như bị nhỏ đi một vòng, bị miếng mặt nạ mắt che hết phân nửa chỉ lộ ra đôi môi hồng nhạt và cái cằm láng bóng. Cô tới gần. Phó Dương Hy nuốt nước bọt cảm thấy máu mình dồn hết lên ra đầu. Kha Thành Văn nhảy tới như một con khỉ, hét lên, không công bằng, tớ cũng ngủ không ngon, một mình Khương Thu Thu nằm ngang hết hàng ghế phía sau, ép chân tớ đến mức tê dại mắt tớ cũng có quầng thâm, sao tớ lại không có. Bầu không khí bị phá hư ngay lập tức, con mẹ nó, không phải bình thường mắt cậu cũng đen gì sao Phó Dương Hy thức hồn hền, đẩy đầu cậu ấy ra, không có chỉ có hai cái. Kha Thành Văn. Hôm qua, Minh Khê đã được các cậu ấy trợ giúp cho nhiều như vậy, cảm thấy rằng tình bạn của bọn cô đã nâng lên một bậc. Cô ngượng ngùng tháo mặt nạ mắt trên mặt mình xuống, nói, nếu không thì lấy của tớ nhé. Tớ ngủ đủ rồi, mắt không còn khó chịu nữa. Kha Thành Văn vừa muốn vui vẻ nhận lấy, thì Phó Dương Hy đập tay cậu một phát. Phó Dương Hy thối nghiêm mặt, móc ba cái mặt nạ mắt từ trong túi ra cho. Kha Thành Văn, Minh Khê, không phải cậu nói chỉ có hai cái sao. Mặt không đỏ tim không đập nhanh, mắt không chấp phó dương hy nói vừa rồi tớ quên mất là còn một hộp. Năm người đều đeo mặt nạ mắt giống như nhóm trộm chuẩn bị xông vào cướp bóc làm cho thím lý đang bưng chậu xứ rửa rau giật mình. Mình khê vội vàng tháo mặt nạ mắt xuống, đi qua nói thím lý là cháu cháu về thăm một chút. Là Minh Khê à, tím lý lập tức nhận ra Minh Khê, nhanh chóng đặt chậu sứ xuống, kéo tay cô cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, bùi ngùi mãi không thôi, nói, Minh Khê đã trở nên xinh đẹp hơn rồi. Tím lý rất nhiệt tình, lôi kéo 5 người ở lại ăn cơm, sau đó đốt lửa để 5 người quây quần, sưởi ấm tay. Sau khi bận rộn xong, tím ấy lại lôi kéo Minh Khê nói chuyện một hồi lâu. Minh Khê ở trong căn phòng trước kia một lúc lâu, nhặt từng món đồ trước kia chưa kịp mang đi. Đến bữa trưa, mọi người ăn cơm ở nhà thím lý, mặc dù nóng hôi hổi nhưng gạo rất cứng, đồ ăn hương vị cũng ở mức trung bình. Thế nhưng cả phó Dương Hy và Khương Thu Thu đều không nói gì, còn Kha Thành Văn và Hạ dạng thì tích cực giúp thím lý rửa chén. Chớp mắt đã đến buổi chiều, mình khê định đi tào mộ ngoại trừ Khương Thu Thu sợ lạnh, không thể rời khỏi chậu than, thì ba người kia đều cùng đi với cô. Bọn họ mua một chiếc bật lửa và tiền giấy đủ màu sắc như đỏ. Xanh lá cây ở một cửa hàng trong thị trấn, đựng chúng trong một túi nhựa màu đỏ, rồi từ từ lên núi. Trên núi có rất nhiều ngôi mộ thị trấn nhỏ như thế này không có quy hoạch như thành phố lớn, chỗ này một ngôi mộ, chỗ kia lại một ngôi mộ. Mộ bà nội minh khê ở trong một góc vắng vẻ trên một ngọn đồi tương đối dốc. Hiện tại trời mưa trơn ướt, chỉ cần sải chân một tí là có thể ngã ngay lập tức. Bái tế xong, chỉ tốn 10 phút, Kha Thành Văn và Hạ Dạng đều bị ngã một lần minh khê lập tức nói với hạ dạng nếu không ba người các cậu về trước đi hạ dạng nhìn bùn đất trên người mình như thế này thì không quay về cũng không được một lát nữa bùn đất thấm vào trong áo quần thì càng khó chịu hơn hơn nữa bài tế đã xong rồi bọn cô là người ngoài cũng không tiện ở lại lâu vì thế nói vậy bọn tớ về trước cậu cũng cẩn thận một chút nhé đừng để bị ngã ừm minh khê nhẹ gật đầu phó dương hi giả bộ như không nghe thấy nói tớ không bị ngã tớ chờ cậu Trên núi vắng vẻ, một mình con gái ở trên này đúng là không được Kha Thành Văn cũng nói, vậy anh Hy ở lại với triệu Minh Khê một lúc tớ và hạ dạng đi xuống trước. Hai người kia vừa đi, trên núi lập tức yên tĩnh trở lại. Minh Khê yên lặng đốt tiền giấy. Phó Dương Hy đứng bên cạnh cúi đầu nhìn cô, nắm tóc cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cậu cũng không biết nên an ủi cô như thế nào, quả thực muốn gọi Kha Thành Văn trở lại. Mình khê ngẩn đầu nhìn cậu một chút cười, không cần an ủi tớ tớ không buồn, ngày mai chúng ta về trường sao. từ Phó Dương Hy nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện về bằng xe lửa thi bỗng nhiên hai người nghe thấy tiếng chó sủa điên cuồng. Thực sự quá dọa người, như thế nó có thể vọt tới bất cứ lúc nào. Mình khê giật nảy mình, nhanh chóng thả tiền giấy xuống rồi đứng dậy, từ khi nào trên núi này lại có chó. Cô nắm lấy cổ tay của Phó Dương Hy, muốn kéo cậu đi. Nhưng không biết có phải là ảo giác của Minh Khê hay không, phó Dương Hy gắt gao nhìn chằm chằm con chó ngao Tây tặng cả người cứng đờ, lòng bàn tay đang nắm tay Minh Khê thì đổ đầy mồ hôi. Lần đầu tiên Minh Khê thấy cậu ấy như vậy, trên mặt không tỏ vẻ gì thậm chí còn pha chút lạnh lùng. Cậu mím chặt môi, Dương Hy, Minh Khê bị cậu dọa sợ kinh hô một tiếng. Lúc này, Phó Dương Hy mới miễn cưỡng thoát khỏi trạng thái kia, hầu kết trượt lên trượt xuống, sau khi kịp phản ứng thì cậu la lên một tiếng hỏng bét rồi nhanh chóng kéo Minh Khê quay người chạy. Bọn họ phản ứng chậm như vậy, con chó ngao Tây Tạng kia đã nghe răng trợn mắt xông về phía hai người. Con chó kia to lớn, trong mắt đen thui, trong nháy mắt răng nanh bén nhỏ trong miệng nó đã nghe tới gần, mùi hôi hám sộc vào mũi hai người. Phó Dương Hy chắn trước mặt Minh Khê. Hai người trượt chân và lập tức bị hụt chân, dẫm phải bùn đất trơn trượt rồi ngã lăn xuống sườn núi nhỏ phía dưới. Cũng may đất mềm nên không ai bị thương, nhưng đến khi con chó kia định lao xuống thì, đại hắc con chó bị gọi lại, hung ác nhe răng với bọn họ. Nhưng rất nhanh sau đó, một bác nông dân địa phương đi tới tỏ ý xin lỗi vươn tay ra, thật xin lỗi, hai cô cậu học sinh, nhanh nhanh chú kéo hai đứa lên. Phó Dương Hy đỡ minh khê dậy có bị thương ở đâu không? Minh Khê lắc đầu, không có. Mặt phó Dương Hy rất thúi, nổi giận với người đàn ông trung niên đang giữ con chó, chú đừng quản chúng tôi, chú chỉ cần chói con chó nhà chú lại là được. Chờ đến khi phó Dương Hy và Minh Khê trở về, trên người cả hai còn nhiều bùn đất hơn với với hạ dạng và kha thành văn, sắp biến thành tượng đất luôn rồi. Tím lý giật nảy mình, vội vàng bảo hai người đi tắm rửa minh khê tương đối quen thuộc với kiến trúc nơi này, cho nên tắm rất nhanh thay bộ quần áo mà thím lý đưa cho rồi đi ra. Phó Dương Hy thì chậm hơn. Hai người gặp phải con chó khổng lồ hả? Khương Thu Thu đi tới hỏi. Ừ, mình khê nghĩ đến phản ứng khi chiều của Phó Dương Hy cảm thấy có chỗ không thích hợp lo lắng hỏi Phó Dương Hy sợ chó sao? Phản ứng hôm nay của cậu ấy rất không bình thường, thậm chí lúc quay về tắm rửa cậu đều im lặng không nói chuyện. Quả thực so với tính khí phách lối thường ngày thì giống như hai người khác nhau vậy. Cũng không phải chuyện lớn gì, chính là Khương Thu Thu vừa muốn nói chuyện thì đã bị Phó Dương Hy từ trong phòng tắm đi ra cắt ngang, mẹ nó bị tớ bắt gặp muốn nói xấu sau lưng tiểu ra ta sao. Mái tóc đỏ của Phó Dương Hy ướt sũng tóc cũng chưa kịp lau khô đã vội vàng kéo Triệu Minh Khê ra sau lưng cách Khương Thu Thu xa một đoạn. Cậu lại khôi phục bộ dáng giắm túi thường ngày không vui nhìn Triệu Minh Khê nói khẩu trang nhỏ. Không phải cậu đã nói chỉ nhận tớ làm lão đại, vậy mà cậu lại cùng người khác nói xấu tớ. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com